Chương 252, người với người cũng không thể chung tỉnh, một, chương 252, người với người cũng không thể chung tình, một, tiểu bản tử lắc đầu. Vương Đạo mắng, ngươi lão đầu, ngươi sư minh đệ cùng ngươi quan hệ xòe so hai ta quan hệ thân cận được nhiều a? Bọn hắn cũng không có cách nào để ngươi tâm bình tĩnh xuống, ngươi nếu là vẹn vẹn nghe lời của ta liền có thể bình tĩnh xuống, ta mẹ nó hoài nghi ngươi cùng bọn hắn quan hệ. Xéo đi nhanh lên, mình tìm có thể an ủi ngươi người an ủi đi thôi. Đúng, thuận tiện nhớ kỹ một việc, thứ hai thời điểm tới ký kết. Cứ ngay. Tiểu bản tử à mức đi đi ra ngoài. Vương Đạo âm thầm lắc đầu. Hắn biết tiểu bàn tử tâm bệnh không chữa được, trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt rồi, hoặc là đã xác nhận phòng bán vẽ thành tích, bằng không hoàn toàn không có biện pháp. Vương đạo thoải mái nhàn nhã ở văn phòng sở soạn một lát cá, lúc này mới lần nữa tới đến tỉnh Khôn văn phòng. "À, Johnny, ngươi vẫn chưa đi à?" Tịnh Khôn cười quái gì nói, "Buổi tối hôm nay hẹn bữa tiệc, ngươi cũng tới." Vương đạo bừng tỉnh đại ngộ, "A, có ban tử đúng không?" Hai người huynh đệ dắt dắt cười quái gì? Hàng Tân đoán hắn nói, "Cười a, dùng sức cười a." Không có cái nào, ai bảo ban tử hiện tại là đợt tử bảo tiêu đâu, chính hắn muốn ước ban tử thật đúng là không nhất định có thể bước đi ra, phải xem đợt tử sắp mặt. Vương đạo lập tức nói, vậy ta thì không đi được a. Hàn Tân lập tức có cơ hội phản kích, ngươi cũng phải đi. Vương đạo khó hiểu nói, ta đi làm gì? Tính Quân giải thích nói, đợt tử hẹn A tàu ăn cơm, ngươi nói ngươi có đi hay không? Vương đạo thở dài, cái kia được, buổi tối hôm nay lại được nghe các nàng trò chuyện trùng tu. Tịnh Quân cũng cảm giác tê cả ra đầu, hắn đông nhiên có chút hối hận, vừa rồi mình rốt cuộc là nơi nào tới dũng khí tham dự ban nửa nhân nửa tiệc. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn nghe 1500 con con bị gọi. Tịnh Quân đột nhiên hỏi, A Tẩu Ngươi nói ngươi muốn thành lập một cái quỹ ngân sách. Vương đạo gật gật đầu, đối, ta có mấy cái phán đoán, muốn chơi hơi lớn các ngươi muốn hay không tham gia một cỗ? Trước nói cho ngươi a, ta cái này quỹ ngân sách hạn mức có hạn." Tình Khôn không chút do dự nói, "Ta có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu." Tiểu bàn Tử gấp đến độ xoay quanh. Vương đại Lâm nhìn xem hắn bộ dáng rất xấu mượn, "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu Ban Tử lẩm bẩm nói, "Muốn chết rồi muốn chết rồi." Lâm Linh Tây đạp hắn một cước, ngay trước sư phó mặt, nói liệu nói bượn cái gì? Tiểu Ban Tử vẻ mặt đưa đám nói, "Hôm nay đạo ca, Vương tổng đem ta hô đến văn phòng." Châu đa thật lớn một cái hừ bao, sau đó cùng ta nói rất xem trọng ta bộ phim đầu tiên, muốn để cho ta ký kết đại đạo diễn hiệp ước. Muốn chết rồi. Đỗ Thanh Phong cũng tới đến đạm hắn một bức, ngự khi hế ẩmm nói, công ty để ngươi ký kết đại đạo diễn hiệp ước, đây là coi trọng ngươi à, ngươi cái này biểu tình gì? Tựa như muốn chết người một dạng. Vương Đại Lâm cả giận nói, hai người vị sư huynh nói đều là tình hình thực tế. Đặc biệt là Lâm sư huynh, hôm nay ngay cả thiên tử môn sinh đều không đập cố ý cho người khai công. Ngươi nên cười a, vẻ mặt cầu xin cho hai nhìn. Người lão đầu còn chưa chết đâu. Nói xong tiến lên cũng đạm suy tử một bức. Lao động đánh nhi tử Thiên Kinh điểm nghĩa, tiểu bàn tử tránh cũng không dám tránh. Tiểu bản tử cười khổ nói, các ngươi không biết trong đó nội tình. Vương Đại Lâm còn tại chuyển vận, đương kim mới có bao nhiêu phần đại đạo diễn hiệp ước. Cho dù là lục tốc phim vi hoàn thời điểm, loại này đại đạo diễn hiệp ước cũng sẽ không ký kết. Công ty là coi trọng người tiềm lực, có thể vì công ty mang đến phong phú hồi báo mới có thể cùng người ký kết. Lý Sinh Vương sinh đây chính là ngay cả lục tốc đều xem trọng nhân vật. Chứ cùng ngươi ký kết đại đạo diễn ước, ngươi cả đời này đều không lo. Ngươi đừng nói cho ta đại đạo diễn hiệp ước ngươi không có ký kết. Tiểu bản tử hai tay ôm đám Dụ cụp lấy mà nói, ta không dám ký cái đa. Vương đại Lâm sư đổ ba người con mắt trừng thật to, cái trước to lớn béo tay giống cụ cải một dạng cơ tiểu bản tử, miệng suýt nữa tức điên. Nghiệt tử, A Phong Hà đây, hảo hảo chào hỏi một cái sư đệ của các ngươi. Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây không nói hai lời đem tiểu bản tử vây quanh. Thanh âm một bộ truyền đến. Soạt tử, thông thiên đại đạo ngươi cũng không đi, ngươi còn muốn phi thiên sao? Tị si Tuyển, đây chính là đại đạo diễn như bước, một năm liền có thể lựa ta 20 tiền, ngươi vậy mà không ký. Vương đại Lâm căm mắng, các ngươi hai cái cũng là hỗn Ta để cho các ngươi cho hắn cái giáo huấn, không phải để cho các ngươi cho hắn đánh nhiệm trợ. Đỗ Thanh Phong cùng Lâm lĩnh Tây cùng nhau xoay người lại, đôi khuôn mặt tươi cười, "Sư phó, chúng ta về sau đều là phải dựa vào sư đệ ăn cơm, chỗ đó có thể đối sư đệ ra tay." Hai người vừa rồi đem tiểu bản tử vây quanh, căn bản liền không có động đến hắn một đầu ngón tay. Loại này trò vật tự nhiên là không thể gạt được Vương Đại Lâm. Vương Đại Lâm hử lạnh một tiếng, để tiểu bản tử tiến lên, "A Tinh, ngươi đang lo lắng cái gì?" Tiểu bản tử vẻ mặt đau nói, "Vương tổng nói với ta tương đường xem trò phim." Vương Đại Lâm cau mày nói, "Vương Sinh coi trò ngươi phim?" không phải sự tình tốt sao?" Tiểu Ban tử gọi to, nhưng hắn nói ta bộ này câu nữ từ cuối tuần phòng bán vé có thể đạt tới 2 triệu. Trang diện lập tức an tính lại. Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Lĩnh Tây liếc nhau, cùng nhau kinh hô, 2 triệu. Tiểu bàn tử đếm trên đầu ngón tay nói ra, cuối tuần phòng bán vé 2 triệu, đó là cái gì khái niệm? Long Y phim cũng không phải mỗi bộ đều có thể đạt tới a. Cái kia là cái gì phía tử? Phim võ thuật a. Nhảy lầu, ô tô truy đuổi, bảo tạn. Ta bộ phim này liền là thời trang câu nữ kịch, giá thành nhỏ phim mà tôi. Cái này nếu là cuối tuần phòng bán vé 2 triệu 35 ngày chiếu phim xuống tới, cái kia không được chạy 7.8 triệu đi. Làm sao có thể? Đỗ Thanh Phong cùng Lâm lĩnh Tây lập tức không nói. Ba người đều sư tổng Vương Đại Lâm, nhưng cũng không dám nói có thể đạt tới loại này thành tích. Phải biết hai năm trước, hàng năm phòng bán vé quán quân thành tích cũng bất quá là 7.8 triệu. Đỗ Thanh Phong cao mày nói, ta minh bạch ta tính lo lắng. Ý đại đạo diễn hiệp ước là sự tình tốt, cái này cũng đủ để biểu hiện cán khuôn truyền hình điện ảnh đối sư đệ có trọng. Bất quá, phần này coi trọng có phải hay không quá nặng nề một chút. 7.8 triệu đó là đồng dạng đạo diễn có thể đạt tới thành tích sao? Sư lệ có lo lắng rất bình thường. 2 triệu cuối tuần phòng bán vé. Đây là một cái người ngoài nghề nói lời à, người trong nghề cơ hồ không có mấy cái có thể làm được. Tiểu Ban Tử liên tục gật đầu, lao đầu, ta lo lắng chính là cái này a. Chúng ta quay phim chỗ nào có thể biết đánh ra tới phim nhất định đắc khách. Liền ngay cả Long Huy, hắn phim cũng thường xuyên bị vùi dập giữa chợ a. Chương 253, người với người cũng không thể trung tình, 2, chương 253, người với người cũng không thể chung tình, 2, nó đập vỡ hiệp phim võ thuật, cơ hồ tất cả đều bị vùi dập giữa chợ. Ta đương nhiên cũng muốn ký đại đạo diễn như Vấn đề quan khán chuyển hình điện ảnh công ty khẩu vị có phải hay không qua lớn điểm. Đợi một chút lại muốn 7.8 triệu phòng bán vé. Cái nào đạo diễn giám ký dạng này được. Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây sắc mặt trở nên thất thần. Tiểu Ban Tử nói đúng lời nói thật mà. Ai dám vô ngực cam đoàn quay phim nhất định có thể kiếm tiền. Nếu là không có thể kiếm tiền làm sao bây giờ? Kỳ thật nếu là đổi một cái người đầu tư cái kia đều tốt nói, nhưng là càng ngành truyền hình điện ảnh cũng không phải bình thường người đầu tư. Nhân gia là có xã đoàn đại bối cảnh. Tính quân càng là hiện tại trên giang hồ nhất là đang hòng mấy vị đại lão thứ nhất. Hàn quyết định mục tiêu, ngươi dám phản bắt sao? Đại hợp đồng ai đặc biệt không nghĩ a? Nhưng mà tiểu bàn tử rất thanh tỉnh, đại hợp đồng mặc dù tốt, nhưng ngươi công trạng đến đạt tiêu chuẩn. Nếu là không có thể đạt tiêu chuẩn, chuyện tốt liền muốn làm hỏng chuyện. Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây lúc này hoàn toàn đứng ở tiểu bàn tử một bên, sư phó, sư đệ lo lắng là đúng. Đại đạo diễn hiệp ước rất tốt, nhưng sư đệ an nguy quan trọng hơn a. Tiểu bản tử lệ liên tục gật đầu. Vẫn là tự mình sư huynh thân. Vương Đại Lâm không do dự đậu đen rau mồm nói, ngu xuẩn. Ba cái ngu xuẩn. Ba người đều ngộp. Vương Đại Lâm cười lạnh nói, Đương kim Hương Giang, nhưng phẩm lạc có chút danh khí truyền hình điện ảnh chế tác công ty, ai không có xá đoàn bối cảnh. Cho dù là Phỉ Thúy Đại làm theo cũng chạy không thoát cái này định luật. Ba người càng ngực. Tiểu ban tử bất khả tư nghĩ nói, liền ngay cả Phỉ Thúy Đại cũng. Vương Đại Lâm âm thanh lạnh lùng nói, người cho rằng đâu? Lục thúc công ty điện ảnh tuyển nhận nhiều như vậy nữa diễn viên, thật nhiều đều thành tên về sau không nghe lời. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả đều đi đập dâm đáp phiến. Tốt diễn viên ai nguyện đi nguyện Tiểu ban tử ba người há to miệng. Vương Đại Lâm lại nói, Nhiều như vậy phim công ty, nơi nào còn có không cùng xã đoàn có liên hệ. Cho dù là chút võ hạnh, gặp được xã đoàn cũng phải nhượng bộ lưu binh, nên có quy cụ nhất định không thể thiếu. Sinh trưởng tại luôn Giang, các ngươi lại còn muốn tìm một cái không có xã đoàn bối cảnh công ty. Ta mẹ nó bình thường dạy cho đồ đạc của các ngươi, nếu giáo đến cầu thân bên trên a. Đỗ Thanh Phong, Lâm Linh Tây, tiểu Bàn tử cùng nhau cúi đầu, bọn hắn rất cảm thấy hổ thẹn. Vương Đại Lâm còn chưa hết giận, nói các ngươi suẩn, các ngươi còn không phải bình thường suẩn. A Tinh một mực tại đội vàng quay chụp câu nữ tử không biết cản côn truyền hình điện ảnh thực lực còn chưa tỉnh. Hai người các ngươi cũng không thể không hiểu sao? Thiên tử môn sinh cơ hồ dùng xã đoàn cùng xui xẻo quán nhân mã tới quanh nhất, cái kia xã đoàn còn không phải hùng hưng các ngươi hiểu được cản côn truyền hình điện ảnh hàm kim lộ sao? Công ty như vậy, người khác muốn lịnh bợ đều không có phương pháp, mấy người các ngươi hết lần này tới lần khác lo lắng cái này, còn lo lắng cái kia. Dứt khoát các ngươi cũng đừng đi ra quay phim tranh thủ thời gian về phỉ thủy đại tính toán. Ba cái không ra gì đổ bật. Ba người bị Vương Đại Lâm phun đều nhanh tự bế người ta, ta nhìn ngươi, đều có chút chết lặng. Sư phó nói hay làm đúng à? Ba người bọn họ có phải hay không có chút không muốn phát triển? Vương lại Lâm Từ lạnh nói, ba người các ngươi đau khổ xin một cái đạo diện ống cơ hội không thể được. Càng Khôn truyền hình điện ảnh cho các ngươi cơ hội, bọn hắn vẫn là thứ nhất thưởng thức công ty của các ngươi. Các ngươi sắp đến đầu vậy mà sợ. Nhân ra có yêu cầu là sự tính tốt, nghĩa vụ là cái gì, trách nhiệm ở nơi nào, quyền lợi có cái nào, đinh một là một, hai là hai quy định đến rõ sở. Điều kiện liệt kê rõ ràng, liền không sợ không đạt được. Sợ nhất là những cái kia yêu cầu gì cũng không đề cập tới công ty, nhìn xem là vì người tốt, nhưng là bọn hắn danh giới cuối cùng người tuyệt không biết. Nhân gia muốn trở mặt bài phút đồng hồ sự tình, hiểu chưa? Ba người gật đầu như gà con mổ thóc. Vương Đại Lâm lo lắng nói, "Còn có, các ngươi làm sao biết Vương Sinh không hiểu phim? Các ngươi làm sao lại có thể xác định Vương Sinh là ngoài nghề?" Ba người ngậm. Vương Đại Lâm quả thực chọc tức, ba cái ngu xuẩn, các ngươi thật muốn chọc giận chết ta rồi. Lo lắng như vậy phòng bán bé, liền đi các đại giáp chiếu phim nhìn xem tình huống mà. Đều xéo ngay cho ta. Ba người tranh thủ thời gian xám xịt chạy ra, nửa điểm không dám ở trong nhà chờ đợi, Vương Đại Lâm thật là sẽ là người. Lâm Linh Tây đặc biệt hối hận, á tinh đem ta đều cho mang lệnh. Đỗ Thanh Phong cười khổ nói, "Ai nói không phải đâu." Tiểu Ban Tử tự giận dữ, ta làm sao đem các người cho mang lệnh. Lâm Linh Tây thở dài, ta hiện tại đập bộ phim này thiên tử môn sinh phim quá mức hứng thú. Ta cùng Đỗ Sư Minh hiện tại có thể thông suốt tiến vào Cựu Long Thành xoá quán, càng là có thể thông suốt tiến vào Hồng An cổ nhà cái này, trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Càng Khôn truyền hình điện ảnh thật là hắc bạch hai đạo thông thiên. Tiểu Ban Tử cười khổ nói, chính là như vậy ta mới sợ a. Đỗ Thanh Phong yên lặng nhìn xem hắn, ngươi sợ cái gì a? Tiểu Ban Tử không hiểu đâu, ca nói hắn xem trọng ta bộ phim đầu tiền cuối tuần phòng bán 2 triệu, nếu là không có đạt tới có thể làm sao? Ta có thể không sợ sao? Đỗ Thanh Phong lắc đầu, thật sự là bị ngươi mang lệnh. Liền xem như ngươi không có đạt tới lại như thế nào, ngươi là Càn Khôn truyền hình điện ảnh người, ai có thể làm sao ngươi? Tiểu bàn Tử gọi to, ta sợ đạo ca đánh ta hả? Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây cười hắc hắc. Tiểu bàn Tử bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, các loại, các ngươi ý tứ là trên người của ta đã đánh lên nhãn hiệu. Lâm lĩnh Tây phiền một nói, không chỉ là ngươi, liền ngay cả chúng ta đều là. Tại ngoại giới xem ra, chúng ta ba người đều cùng Càn Khôn truyền hình điện ảnh có đại liên hệ. Tiểu Ban Tử im lặng không nói. Lâm Linh Tây trực tiếp nói, trước đó ta còn mơ mơ màng màng, thẳng đến sư phó điểm ra đến mới hiểu được. Đồng dạng truyền hình điện ảnh công ty có thể mời được xoa lão cùng cổ họ tử, mà có thể tại dạng này một bộ phim bên trong đạo diễn ống, lại ý vị như thế nào? Trước đó chúng ta đều không có nghĩ rõ ràng, hiện tại đã triệt để minh bạch. Chúng ta đã sớm đánh lên càng không truyền hình điện ảnh nhãn hiệu. Những này, sớm đại đạo ca hẹn chúng ta thời điểm đã nói lên, thiên hạ không có miễn phí địa bánh, tiểu ban tử cả gia đầu. Đỗ Thanh an ủi, ngươi không cần lo lắng, hiện tại hoàn cảnh lớn chính là như vậy xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề lại có mấy người không có công ty bối cảnh. Chương 254, người với người cũng không thể trung tình. 3, chương 254, người với người cũng không thể trung tình. 3, ngươi tìm ra một cái sạch sẽ ta đến xem. Tiểu ban tử phá lệ im lặng. Cái này thực sự nói thật, có một cái tính một cái, bất luận là ca Vương ca hậu vẫn là ảnh đế ảnh hậu, đều cùng sa đoàn có liên hệ. Chỉ bất quá nó no phía sau sa đoàn không đồng nhất thôi. Chúng ta có thể bị công ty coi trọng là sự tình to ta. Tiểu ban tử cười khổ nói, ta đương nhiên biết Từ khi Quỷ Thành lão đại ở ngay trước mặt ta đem nào đó chiếu phúc đầu lão đại đường chủ cấp nước bùn lớp biển, ta liền biết công ty bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến ngay lúc đó chần diện, tiểu bàn tử đều lòng còn sợ hãi. Đương thời là lại so với bình thường còn bình thường hơn phải chụ, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiểu bàn tử cũng rốt cuộc biết, đương thời đi Quỷ thanh quay chụp thời điểm, toàn bộ hành trình bối tiếp ngồi ở bên cạnh hắn Hàn Tân đến tuột cùng là người nào. Người lai, like, khi hắn khởi sướng giận đến mới là danh chấn Quỷ Thành Tân nhi hồ. May mắn đoàn làm phim có càn khôn truyền hình điện ảnh bối cảnh, bằng không, thật sự xong đời. Lâm Linh Tây nhìn xem tiểu bản tử hỏi A Tình, ngươi đang lo lắng mình phim không đắt khách sao?" Tiểu Ban Tử rất là thảm nhiên, "Là Lâm Linh Tây lại nói, ngươi hoài nghi tới năng lực của mình sao?" Tiểu Ban Tử lắc đầu, "Không có a." Hắn giải thích nói, "Thế nhưng là xem trọng bộ phim này cuối tuần phòng bán vé 2 triệu, cũng quá giật a." Lâm Linh Tây đột nhiên cười, "Ngươi không có hoài nghi năng lực của mình liền tốt. Ta nhìn đạo ca cũng không có làm cho ngươi cưỡng chế yêu cầu, chỉ là nói cho ngươi coi trọng ngươi bộ phim này có thể bán chạy, là chính mình cho mình áp lực a." Tiểu Ban Tử chân thành nói, "Đạo ca đều nói ra cái mục tiêu này, nếu là không đạt được hắn có thể hay không thất vọng a. Đỗ Thanh Phong nhịn không được nói: "A Tinh, chúng ta thật màn cho ngươi lệnh, nhân gia đạo ca sớm liền coi trọng ngươi. Nhân gia đương thời cũng không có cho ngươi hạn định cái gì phòng bản bé. Không những như thế, đạo ca càng là nói, chỉ cần ngươi đọc xong bộ phim đầu tiên, có kinh nghiệm liền để ngươi ký kết đại đạo diễn như vóc. Điều này đại biểu lấy cái gì, ngươi hiểu chưa?" Tiểu Ban Tử mơ mịt nói: "Đạo ca là cho ta nói qua lời này, bất quá Lâm Linh Tây cả giận nói: "Bất quá cái dám. Ngươi cái xi si tuyến, đạo ca là coi trọng ngươi, cất nhắc ngươi a. Liền ngay cả hai chúng ta cũng là đi theo ngươi được nhờ. Nếu là không có ngươi, Cái địa tiên tử môn sinh có thể làm cho ta được a? Mẹ, đạo ca làm sao không sớm một chút coi trọng ta đây? Tiểu Bàn Tử tranh thủ thời gian mở miệng nói, thế nhưng là đạo ca nói hắn dự tính cuối tuần phòng bán vé 2 triệu Lâm Linh Tây càng nổi giận hơn, ngươi có phải hay không đấu đất? Đó là đạo ca đối với ngươi kỳ vọng. Có phải hay không có 2 triệu không sao, trọng yếu là đạo ca coi trọng ngươi a? Lâm Linh Tây thật là ước cao cái đi, tiên tử môn sinh kịch bản ngươi thấy được a? Có được hay không? Tiểu Bàn Tử dùng sức gật đầu, tốt. Lâm Linh Tây lại nói, cảm thấy phòng bán vé có thể hay không vượt qua câu nữ tử? Tiểu ban tử không chút do dự nói, "Sẽ a." Lâm Linh Tây mắng to, "Không sai, chỉ cần là người trong nghề đều sẽ biết cái này phòng bán vé sẽ vượt qua câu nữ tử, nhưng là ngươi biết không?" Đạo ca cũng hứa hẹn, chỉ cần ta đọc xong bộ phim này về sau, cũng sẽ cùng công ty ký kết đại đạo diễn hiệp ước. Nhưng mà có một đầu. cái kia chính là công ty cùng ta ký kết đại đạo diễn trên hiệp ước hạng, tuyệt đối không thể vượt qua ngươi." Tiểu ban tử con mắt trừng lớn. "Ha? Đỗ Thanh Phong thẳng lắc đầu, "Ngươi cái tên này thật tốt số." Tiểu ban tử gật đầu nói, Thế nhưng là đạo ca nói xem trọng cuối tuần phòng bán vé 2 triệu Lâm Lĩnh cây tức giận nói, ngươi có phải hay không chôn váng? Đạo ca coi trọng ngươi có thể thu được 2 triệu phòng bán vé không phải sự tính tốt sao? Coi như lần này không đạt được vậy liền lần sau đạt tới thôi. Ngươi tổng đầu tư mới bao nhiêu trách không được sư phó muốn chúng ta đánh ngươi đâu." Đỗ Thanh Phong cũng thở dài, gừng càng già càng cay, sư phó đã sớm nhìn đấu. Tiểu Ban Tử mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, là như vậy sao? Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Lĩnh cây nhau, hai người cùng nhau lắc đầu. Tiểu Ban Tử là người trong cuộc không tự biết, Vương đạo coi trọng như vậy tiểu Ban Tử Như thế nào lại bởi vì hắn một bộ phim thành bại liền tùy tiện cải biến tâm ý của mình Vương đạo đối tiểu bàn tử không hiểu coi trọng thật để hai vị sư Minh chúa chua Lâm linh Tây suy nghĩ một chút nói chúng ta đi các đại giảm chiếu phim xem một chút đi ngược lại phim đã chiếu lên đến cùng sẽ lấy được dạng gì phòng bạn bé thử một chút thì biết tiểu ban tử liên tục gật đầu đi đi đi hiện nay Hương Giang giảm chiếu phim dây kỳ thuật liền hai đầu một đầu lục thuốc tiệu thị phim một cái khác đầu liền là kim công chúa chuỗ giảm chiếu phim tiểu bàn tử ba người tự nhiên đi trước tự mình giảm chiếu phim Lâm linhnh Tây nói ra tới đều tới rồi vẫn là vào xem người xem tiếng vọng A. Đây là đường thời đạo diễn nhóm bình thường lựa chọn, tại không có lần đầu lễ tình hung dưới, đều là tự móc tiền túi, trà trộn vào người xem bên trong xem ảnh. Người xem chân thực đánh giá, tự nhiên là biết. Lâm Linh Tây thế là đối nhân viên bán vé nói ra, phiền phức đến 3 tấm câu nữa từ phiếu. Nhân viên bán vé mặt không chút thay đổi nói, nửa đêm trận hoặc là. Lâm Linh Tây không hiểu đấu, ta muốn nửa đêm trận làm gì? Nhân viên bán vẽ lanh giọng nói, cái kia không có, ngày mai phiếu hoặc là. Ba người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Tiểu ban tử vừa mừng vừa sợ, thật không có sao. Nhân viên bán vẽ không nhịn được nói, có phiếu lời nói ta sẽ không ra sao? Các ngươi còn muốn hay không? Không cần lời nói lủi cho ta đi một bên. Không cần cản đường, phía sau người xem vẫn phải mua vé đâu. Lâm Linh Tây vội vàng xin lỗi rồi đi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thanh Phong vui vẻ nói, A Tinh, phòng bán vẽ đây là muốn bạn a. Đi đi đi, nhanh, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Thế là sư minh đệ ba người đầy hưng dàng tán loạn, những người kia chịu mánh liệt địa phương, phiếu đều bàn xong. Vẫn là tiểu bản tử đầu hốc tốt dùng. Hắn suy đoán Đông Tôn địa khu dạp chiếu phim dây khả năng còn có còn thừa. Sư Minh đệ lại chạy nửa cái giờ đồng hồ, thật sự tại Tân Giới cái nào đó dạp chiếu phim tìm được hiếu. Khi bọn hắn ba người đi vào thời điểm, Thình Linh phát hiện cái này vắng vẻ dạp chiếu phim, vậy mà ngồi đầy hơn phân nửa người. Lâm Linh Tây kích độc hỏng, A Tinh, đạo ca thấy không có sai à, không chừng cuối tuần này phòng bán vé thật sẽ đạt tới 2 triệu đâu. Tiểu Ban Tử gấp đến độ xoay quanh. Vương đại Lâm nhìn xem hắn bộ dáng rất xấu muộn, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Ban Tử lẩm bẩm nói, muốn chết rồi muốn chết rồi. Chương 255 Người với người cũng không thể trung tình, một, Chương 255, người với người cũng không thể trung tình, một, Lâm Linh Tây đạp hắn một ước, ngay trước sư phó mặt, nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu bàn tử vẻ mặt đưa hắn nói, "Hôm nay đạo ca, Vương tổng đem ta hô đến văn phòng, cho ta thật lớn một cái hòm bao, sau đó cùng ta nói rất xem trọng ta bộ phim đầu tiên, muốn để cho ta ký kết đại đạo diễn hiệp ước." Muốn chết rồi. Đỗ Thanh Phong cũng tới đến đạp hắn một cước, vừa khi hế ầm nói, "Công ty để ngươi ký kết đại đạo diễn hiệp ước, đây là coi trọng ngươi à, ngươi cái này biểu tình gì?" Tựa như muốn chết người một dạng.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 Đỗ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây không nói hai lời đem tiểu bản tử vây quanh. Thanh nhâm bộ bộ chuẩn đến. "Soa Tử, Thông Thiên Đại Đạo ngươi cũng không đi, ngươi còn muốn phi thiên sao?" "Tư si Tuyển, đây chính là đại đạo diễn như bước, một năm liền có thể lửa ta 20 năm tiền, ngươi vậy mà không ký." Vương Đại Lâm căm mắng, "Các ngươi hai cái cũng là hỗn đản, ta để cho các ngươi cho hắn cái giao hấn, không phải để cho các ngươi cho hắn đánh nhiệm trợ." Đỗ Thanh Phong cùng Lâm lĩnh Tây cùng nhau xoay người lại, đôi quân mặt tươi cười, "Sư phó, chúng ta về sau đều là phải dựa vào sư đệ ăn cơm, cho đó có thể đối sư đệ ra tay." Hai người vừa rồi đem tiểu bản tử vây quanh, căn bản liền không có động đến hắn một đầu ngón tay. Loại này trò vật tự nhiên là không thể đạt được Vương Đại Lâm. Vương Đại Lâm hử lạnh một tiếng, để tiểu bản tử tiến lên, "A Tinh, ngươi đang lo lắng cái gì?" Tiểu bản tử vẻ mặt đau khổ nói, "Vương tổng nói với ta tương đương xem trò phim." Vương Đại Lâm cao mày nói, "Vương Sinh coi trọng người phim, không phải sự tỉnh tốt sao?" Tiểu bản tử gọi to, "Nhưng hắn nói ta bộ này câu nữ tử cuối tuần phòng bán vẽ có thể đạt tới 2 triệu." Trang diện lập tức gan tính lại. Đỗ Phong cùng Lâm Lĩnh Tây nhìn nhau, cùng nhau kinh hô, "2 triệu!"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 Chúng ta quay phim chỗ nào có thể biết đánh ra tới phim nhất định đắt khách. Liền ngay cả Long Huy, hắn phim cũng thường xuyên bị vùi dập giữa chợ a. Nó đập vỡ hiệp phim vô thuật, cơ hội tất cả đều bị vùi dập giữa chợ. Ta đương nhiên cũng muốn ký đại đạo diễn hiện bức. Bất quá cần không truyền hình điện ảnh công ty khẩu vị có phải hay không quá lớn điểm. Đợi một chút lại muốn 7.8 triệu phòng bán vé. Cái nào đạo diễn dám ký dạng này đi bức. Đồ Thanh Phong cùng Lâm Linh Tây sắc mặt trở nên thất thần. Tiểu ban Tử nói đúng lời nói thật mà. Ai dám vô ngữ cam đoan quay phim nhất định có thể kiếm tiền. Nếu là không có thể kiếm tiền làm sao bây giờ?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 Nội đạo diễn hiệp ước rất tốt, nhưng sư đệ an nguy quan trọng hơn a." Tiểu Ban Tử Lệ liên tục gật đầu, vẫn là tự mình sư huynh đại thân. Vương Đại Lâm không chút do dự đậu đen rau buồn nói, ngu xuẩn. ba cái ngu xuẩn. Ba người đều động. Vương Đại Lâm cười lạnh nói, "Đương kim hương nàng, nhưng phạm là có chút danh quý truyền hình điện ảnh chế tác công ty, ai không có xã đoàn bối cảnh, cho dù là Phỉ Thúy Đài làm theo cũng chạy không thoát cái này lập luận." Ba người càng động. Tiểu Ban Tử bất khả tư nói, liền ngay cả Phỉ Thúy Đài cũng. Vương Đại Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng đâu?" Lúc thúc công ty điện ảnh tuyển nhận nhiều như vậy nữ diễn viên, thật nhiều đều thành tên về sau không nghe lời. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả đều đi đập dâm đã phiến. Tốt diễn viên ai nguyện ý đi đập phong nguyệt phiến? Tiểu ban tử ba người há to miệng. Vương Đại Lâm lại nói, nhiều như vậy phim công ty, nơi nào còn có không cùng xã đoàn có liên hệ. Cho dù là chút bó hạnh, gặp được xã đoàn cũng phải nhượng bộ lưu binh, nên có quy củ nhất định không thể thiếu. Chương 256, người với người cũng không thể trung tình, 2, chương 256, người với người cũng không thể chung tình, 2, sinh trưởng tại Đương Giang Các ngươi lại còn muốn tìm một cái không, có xá đoàn bối cảnh công ty. Ta mẹ nó bình thường dạy cho đồ đạc của các ngươi, đều giáo đến cầu thân bên trên a. Đỗ Thanh Phong, Lâm Linh Tây, tiểu bàn tử cùng nhau cúi đầu, bọn hắn rất cảm thấy hổ thẹn. Vương Đại Lâm còn chưa hết giận, nói các ngươi suẩn, các ngươi còn không phải bình thường xuân. A Tinh một mực tại đội vàng quay trụ câu nữ tử không biết càn khôn truyền hình điện ảnh thực lực còn chưa tính. Hai người các ngươi cũng không thể không hiểu sao. Thiên tử môn sinh cơ hộ dùng xá đoàn cùng xui xẻo quán nhân mã tới quay nhiếp, cái tia xá đoàn còn không phải hùng hưng các ngươi hiểu được càn khôn truyền hình điện ảnh hàm kim lộ sao? Công ty như vậy, người khác muốn mịn mỡ đều không có phương pháp, mấy người các ngươi hết lần này tới lần khác lo lắng cái này còn lo lắng cái kia. Dứt khoát các ngươi cũng đừng đi ra quay phim tranh thủ thời gian về Phỉ Thủy Đại tính quán. Ba cái không ra gì đổ bật. Ba người bị Vương Đại Lâm phun đều nhanh tự bế người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút chết lặng. Sư phó nói hay làm đúng a. Ba người bọn họ có phải hay không có chút không muốn phát triển. Vương Đại Lâm hừ lạnh nói, ba người các ngươi đau khổ xin một cái đạo diện ống cơ hội không thể được. Can không truyền hình điện ảnh cho các ngươi cơ hội, bọn hắn vẫn là thứ nhất thượng trực công ty của các ngươi.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 Điều này đại biểu lấy cái gì, ngươi hiểu chưa? Tiểu bàn tử mờ mịt nói, đạo ca là cho ta nói qua lời này, bất quá chương 257, người với người cũng không thể trung tình, ba, chương 257, người với người cũng không thể trung tình, ba, lâm linh tây cả giận nói, bất quá cái giám. Ngươi cái si tuyến, đạo ca là coi trọng ngươi, cất nhắc ngươi A Liên ngay cả hai chúng ta, cũng là đi theo ngươi được nhờ. Nếu là không có ngươi, cái kia thiên tử môn sinh có thể làm cho ta được a Mẹ, đạo ca làm sao không sớm một chút coi trọng ta đây?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 Vương đạo đối tiểu bàn tử không hiểu coi trọng thật để hai vị sư Minh chúa chua Lâm linh Tây suy nghĩ một chút nói chúng ta đi các đại dạp chiếu phim xem một chút đi ngược lại phim đã chiếu lên đến cùng sẽ lấy được dạng gì phòng bạn bé thử một chút thì biết tiểu bàn tử liên tục gật đầu đi đi đi hiện nay Hương Giang d giảm chiếu phim dây kỳ thuật liền hai đầu một đầu lục thúc điệu thị phim một cái khác đầu liền là kim công chúa chuỗi dạp chiếu phim tiểu bàn tử ba người tự nhiên đi trước tự mình giảm chiếu phim Lâm linh Tây nói ra tới đều tới rồi vẫn là vào xem người xem tiếngọ A đây là đương thời đạo diễn nhóm mình thường lựa chọn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 Không cần lời nói lủi cho ta đi một bên. Không cần cản đường, phía sau người xem vẫn phải mua vé đâu. Lâm Linh Tây vội vàng xin lỗi rồi đi, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thanh Phong vui vẻ nói, "A Tinh, phòng bán vé đây là muốn bạn a. Đi đi đi, nhanh, chúng ta nhanh đi nhìn xem." Thế là Sư Minh Đại ba người đầy hương giang tán loạn, những người kia chiều mánh liệt địa phương, phiếu đều bán xong. Vẫn là tiểu bản tử đầu góc tốt dùng, hắn suy đoán đông thôn địa khu dạp chiếu phim dây khả năng còn có còn thừa. Sư Minh Đại lại chạy nửa cái giờ đồng hồ. Thật sự tại Tân giới cái nào đó giáp chiếu phim tìm được phiếu. Khi bọn hắn ba người đi vào thời điểm, thình linh phát hiện cái này vắng vẻ giáp chiếu phim, vậy mà ngồi đầy hơn phân nửa người. Lâm Linh Tây kích độc hỏng, A Tinh, đạo ca thấy không có sai à, không chừng cuối tuần này phòng bán vé thật sẽ đạt tới 2 triệu đâu. A Tinh quay chụp phim không tệ a, vậy mà đều mua không được phiếu. Lạc Truyện Chân rất là kinh ngạc nói với mọi người nói, ba tử muốn thành đại minh tinh. Ban tử thay ba tử cao hứng. Ba tử ngược lại là rất thản nhiên, ta chính là một người mới, nơi nào sẽ trở thành minh tinh. Nhiều lắm thì nhìn quen mắt thôi. Vương Đạo nói ra, chúng ta không cần tại giảm chiếu phim người nơi này vừa xem hết phim, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được cá tầu tới. Chúng ta nếu là đợi ở chỗ này, sẽ bị vây quanh. Đám người nghĩ cũng phải, vội vàng lui ra ngoài. Hàng Tân phát ra mời, đến ta nơi đó ngồi một chút như thế nào? Đám người hoàn toàn không có ý kiến. Đối với ba cái nam nhân tới nói, chỉ cần không cho bọn hắn tiếp tục đuổi tiếp nữ nhân dạo phố, bọn hắn liền hoàn toàn không có ý kiến. Đám người phân biệt lên xe, Vương Đạo đối hai người đầu đen rau muốn nói, các người đúng là điên cũng dám đuổi tiếp nữ nhân dạo phố. Chân đều muốn gây mất a. Tĩnh Quân đều mang lên trên thống khổ mặt nạ, những nữ nhân này cũng thật lạ. Rõ rệt không phải là không có tiền, rõ rệt muốn mua cái gì tùy tiện đều có thể mua lại. Hết lần này tới lần khác liền muốn đi dạo. Những vật kia đều là không sai biệt lắm mà, vẫn là muốn đi dạo. Bình thường cũng không có gặp các nàng thể lực tốt bao nhiêu a. Làm sao lại lúc đang đi dạo phố, phản phất có vô hạn thể lực mà dạo? Hàn Tân cười khàn nói, vẫn tốt chứ. Vương đạo nghiêm mặt nói, tuyệt không tốt. Johnny không phải ta nói ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng Khôn đều gặp phần này tội. Tĩnh Khôn gọi to, chân đều không phải là chính mình. Hàn Tân hất hờ nói, Giang liền không có nói thêm cái gì mà. Lý Kiệt mặt không chút thay đổi nói, ta lúc này đau đến đều nói không ra lời nói đến. Hàn Tân chỉ có cười khổ không thôi. Nguyên lai like Hàn Tân đi vào cản khôn truyền hình điện ảnh công ty về sau, giật dây lấy muốn ba tử đèn bàn tử mời đi ra ăn cơm. Lúc đầu chỉ là liên hoan cũng không có cái gì, nhưng mà Hàn Tân không phải tiến đến ban tử nơi đó đi. Một người tương đương với 500 con vịt, ba nữ nhân liền là 1500 con con vịt. Các nam nhân đều cảm thấy đau đầu, cho dù Hàn Tân cái này đổi tới muốn tại ban tự phía trước biểu hiện một chút giang hỏa, cũng cảm giác chịu không được. Thế là Vương Đạo liền đề nghị đi làm việc khác. Ba tử, Lạc Tuyệt Chân, ban tử muốn đi dạo phố, Vương Đạo cho đó có thể cùng đi. Chương 258, đại nam nhân có chịu, một, chương 258, đại nam nhân có chịu, một, đây không phải tự tìm phiền trước sao? Hắn muốn đi uống rượu. Hết lần này tới lần khác Hàn Tân vì tầng gái, kéo lên Tịnh Khôn cùng Vương Đạo, hai người sau không có cách nào, chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Cái này một đi dạo liền đi dạo hai cái giờ đồng hồ. Kết quả, Tịnh Khôn hung hăng nói, ta lại muốn bồi tiếp các nàng đi dạo phố, ta liền không hợp lý. Vương Đạo cả kinh nói, Khôn ca, ngươi cũng quá hung ác đi." Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Loại này tội ngươi còn muốn gặp một lần?" Vương đạo nghĩ cũng phải, dứt khoát cũng thể nói, "Ta nếu là lại theo các nàng cùng một chỗ giạ phố, ta cái này Vương viết ngược lại." Tịnh Khôn cùng Hàn Tân cùng nhau nhìn xem hắn. Vương đạo cười khàn nói, "Ta còn trẻ, thời gian của chúng ta còn rất dài, ai biết ngày nào bị điên bội tiếp hai chân giạ phố đâu." Tịnh Khôn không thể làm gì nói, "Johnny, ngươi nếu là ưa thích ban tử liền trực tiếp truy mà, không cần kéo lên hai người chúng ta a." Hàn Tân vội vàng nói, "Đây không phải chính ta một người không tốt lắm nói chuyện sao?" Vương đạo xem thường, Văn Tử chỉ là cách ăn mặc như cái tiểu đường lốc, nàng cũng không phải thật ngốc tử. Tâm ý của ngươi nàng rõ ràng đâu?" Hàn Tân ánh mắt lộ ra vui mừng, "Thật." Vương đạo nhún núi bay, "Đương nhiên là thật đó a." Hàn Tân suy nghĩ một chút nói, "Các ngươi hai ngày này lại theo giúp ta một lần, sau đó ta liền để các ngươi bội tiếp." Vương đạo cười khổ không thôi, "Lại lão, ngươi thế nhưng là Quỷ Thanh Tân mê hoặc, ta lấy ra chút đại lão khí phách được hay không? Hai ngày trước ngươi xử lý phúc tuệ sắc Ma Cao khí phách đầu, câu nữ mà tôi, muốn hay không như thế sợ?" Sát Ma Cao Liên là hai ngày trước bị thanh sông vào tiểu mật mập mạp hiện trường đóng phim phúc tuyệt đổng chủ. Hạ chàng A đã cho cá ăn. Trần Duy Ngư, Hàn Tân nếp miệng nói, "Ta là thật ưa thích Văn Tử." Tịnh Khôn Límắc, "Không có người nói ngươi giả ưa thích mà." Hàn Tân đặc biệt chân thành nói, "Ta muốn lấy nàng." Tịnh Khôn chỉ chỉ phương đạo, lại chỉ chỉ mình, "Hai huynh đệ chúng ta tán gái cũng đều là chạy kết hôn đi. Chúng ta là giang hồ nhi nữ, thích nàng liền nói cho nàng mà." Hàn Tân cười khổ nói, "Ta sợ nói thẳng về sau ngay cả bằng đều không có làm a." Tịnh ngạc nhiên nhìn qua Hàn Tân, Hắn là quả thực không nghĩ tới được xưng là tân thân hổ người nào đó về mặt tình cảm cố chấp như vậy nghĩ nghĩ gặp chuyện không quyết tìm tìmương đạo à tao người nói với hắn. Vương đạo thở dài, do nhi táng gái cũng muốn giảm cứu sách lược nhằm vào khác biệt tính cách người liền muốn có khác biệt sách lược nếu như ban tử là loại kia tinh tế tỉ mị viện chuyển nữ hài tử người muốn đi thẳng về thẳng cái kia xác định đúng chắc gặp nạn. vấn đề là ban tử không phải loại nữ hài tử này tính cách của nàng đi thẳng về thẳng người cái này tinh tếỉmị viện chuyển làm cho 2.000 đâu người là đại lao a đối mặt giang hồ như nữ không nên quá khi sao Hàn Tân Ni Ni, vẫn là lắc đầu, quên đi thôi." Ta chậm rãi đến liền tốt. Tịnh Khôn vỗ chán một cái, "Thật mẹ nó phục ngươi. A Dao, về sau chúng ta không cùng hắn cùng nhau ăn cơm." Nhìn xem bọn hắn dạng này, khó chịu chết rồi. Hàng Tân tranh thủ thời gian cười làm lành nói, "Hai vị, ta còn cần các người hỗ trợ đâu." Tịnh Khôn sợ Hàn Tân, hắn hỏi Vương Đạo, "A Dao, ngươi nhìn bàn tử đối ra hỏa này có hay không hảo cảm?" Hàng Tân ngạc nhiên hỏi, "A Dao cái này đều có thể nhìn ra được." Tịnh Khôn hừ lạnh nói, "A Dao bạn sự vượt qua tưởng tượng của ngươi." Hàn Tân càng phát ngạc nhiên, "Thật." Vương Đạo nói, Ta có thể nhìn ra để ý tới cái giám dụng. Trước mặt vị này không khai thác hành động, mặc kệ nhân ra vạn tử đối với hắn có hay không hảo cảm, đều là không có tác dụng. Hàn Tân vội vàng nói, "Hữu dụng, hữu dụng. Biết vạn tử tâm ý, ta tốt khai thác hành động mà." Vương đạo bị Hàn Tân vô sỉ luôn luận đánh bại, chúng ta còn có thể có khác lấy cơ sao? "Vạn tử đối ngươi có hay không hảo cảm, chính mình không có số." Cô nương này liền là một cái nghỉ ngơi tiểu tử, tính cách đi thẳng về thẳng, nếu là nàng không thích ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ đối với ngươi hữu hảo mặt cũng chính là nơi các phương diện đều dài hơn tại nàng ưa thích điểm bên trên tịnh khôn sắc nhận nói, "Vạn tử ưa thích hắn." Vương đạo gật gật đầu, "Đúng a." Hàn Tân lại hỏi, "Vạn tử thích gì dạng?" Vương đạo nhún nhún vai, "Nàng là cổ hoặc nữ xuất thân mà, ưa thích tự nhiên là những cái kia giang hồ đại lao dạng." Vạn tử trước đó thầm mến đối tượng là Hồng Nghĩa Lao đại dạng này Cận Bá Nam. Hàn Tân mở to hai mắt nhìn, "Cận Bá Nam?" Vương đạo giải thích nói, Hồng Nghĩa Lao đại đương nhiên là Cận Bá Nam." Đối mặt thời điểm nguy hiểm bỏ xuống nữ nhân của mình liền chạy, không phải Nam là cái gì? Hành động như vậy, hắn làm hai lần Đương nhiên đây là bởi vì ta biết chuyện của hắn có thể thanhịnh đối với hắn là một cái đánh giá nhưng ở ngoài trong mắt người vị này lao đại liền là có tình có nghĩa Nam nhân tốt đặc biệt là tại ban tử trong mắt càng là như vậy người nhìn hai người chia tay còn lại lo lắng bạn gái trước An nguy, không thiết phái bảo tiêu cũng chính là ban tử bảo hộ nàng cỡ nào tình A loại hành vi này để cho người ta buồnồn nhưng đối với những cái kia tiểu nữ sinh lực sát thương quả thực là to lớn người hiểu ý của ta không? khôngắn Tân trầm rãi gần đầu Vương đạo vôỗ vô tay ánh mắt có chút phức tạp Tuy nói ta cũng muốn để cho các ngươi tốc chiến tốc thắng, bất quá, ban tử chỉ sợ không phải tốc chiến tốc thắng có thể cầm xuống Johnny cách làm có lẽ mới là cách làm chính xác. Tịnh Khôn ngạc nhiên, có ý tứ gì? Người mẹ nó đừng nói cho ta, chúng ta về sau dạng này tụ hội muốn thường tượng tới một lần. Vương đạo nhún như vai, ta khẳng định không nghĩ rằng này, nhưng không có cái da. Ban tử tâm lớn đâu, nàng muốn trên giang hồ sông ra một phiên thành tự đến, không muốn đem vận mệnh của mình tất cả đều ký thắc vào trên thân nam nhân. Hồng nghĩa lao đại sự tình nàng không nghĩ lại trải qua một lần? Hàn Tân giận dữ, lao đại tên Vương Bách Đạn này chôn ở chỗ nào? Ta nhất định làm đem lửa đốt đi hắn." Tịnh Quân Ha ha cười to, vương đạo nhún nhẩy, "Bất quá ta nói thật, trên giang hồ có thể kiếm ra tới nữ nhân, phía sau đều có một cái không tầm thường nam nhân. Cho dù là Tịnh Mẹ, lúc trước vẫn là Tưởng Tiên sinh chống đỡ nàng. Về phần Thủy Linh, sau lưng nàng là Hồng Hưng cùng Đông Tinh bên trên hai đời lang đầu." Tịnh Quân cùng Hàn Tân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, "Cái gì? Nói tỉ mị." Vương đạo tức giận nói, "Các ngươi chân hãi nghe bậy." Nói là nói như vậy, Vương đạo vẫn là đem Thủy Linh sự tình mới nói một lần. Tịnh Mẹ cùng Tưởng Tiên sinh ân oán tại Hồng Hưng cũng không phải cái gì bí mật. Đơn giản liền là nam nữ si tình điểm này sự tình. Chương 259, đại nam nhân có chịu, 2, chương 259, đại nam nhân có chịu, 2, ngược lại là thủy linh cùng bốn vị long đầu ở giữa ân đoán mới là kình bạo a. Bổ sung một cái nhỏ thiết lập, xa truyền oán cùng thủy linh là một người. Tình côn cùng Hàn Tân con ngươi phóng đại, đầy mặt chấn kinh, càng không ngừng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó cũng quá kình bạo đi. Vương đạo nhún nhún vai, ai kêu hảo môn không phải một đống xấu xa như vậy sự tình. Hàn Tân tinh quang lóe lên, nhưng vấn đề là, chúng ta thế nhưng là có ra quy đó a? Vương đạo hỏi ngược lại, Johnny ngươi muốn làm lòng đầu sao? Hàn Tân tiếc muối lắc đầu, ta là từ hợp cầu qua ngăn tự nhiên không có tư cách. Hắn nói đúng lời nói thật, mặc kệ trước đó hắn là thân phận gì, dù là hắn là hợp cầu công nhận lần tiếp theo người nói chuyện. Nhưng mà dù sao hắn không có làm qua người nói chuyện, còn mang theo các vinh đệ của mình qua ngăn hùng hưng. Hàn Tân lại có tên, hắn cũng không có tư cách như vậy. Có lẽ hắn hậu lại có, nhưng ở hắn thế hệ này là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hàn Tân nhìn xem tỉnh Khôn nói, á khôn ngược lại là có thể. Không đợi Tịnh Khôn nói chuyện, Vương Đạo nói thẳng, vị trí kia ai ý làm ai liền đi làm. Johnny ngươi nếu là có hứng thú, Khôn ca còn biết ủng hộ ngươi đi làm. Khôn ca không ngồi vị trí kia. Tịnh Khôn mở to hai mắt nhìn, "A tao, ngươi tại sao nói như thế?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Chúng ta đi ra lăn lột, là vì cái gì?" Tịnh Khôn tốt ra, "Kiếm tiền a." Vương đạo nhún núi bay, "Không sai, kiếm tiền." Long đầu là tam sát vị, mỗi ngày để xoa lão chầm chậm báo, còn muốn kiếm tiền, nghĩ quá nhiều. Vị trí hiện tại vừa bạc, đã có thể kiếm nhiều tiền, lại không cần nhận quá nhiều trách nhiệm. Hoàng Hưng đại sự có thượng tiên sinh đỉnh lấy, chuyện nhỏ có xoa cường án lưu kia. Chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ, tốt bao nhiêu? Tịnh Khôn Lâm vào trầm tư, như vậy phải không? Vương đạo cười nói, chúng ta là làm Bạch đạo luôn bắn mã, kết giao tất cả đều là Bạch đạo đại lão, những người khác, tính là gì? Tịnh Khôn trầm rãi gật đầu, có đạo lý. Hàn Tân trận mắt hốt muội, Á Khôn, á tao nói đến người liền tán đồng. Đây chính là hồng hương vị trí lao đại a. Tịnh Khôn nhún nhún vai, so sánh cái kia vị trí lao đại, ta vẫn là cảm thấy kiếm tiền nhất là thực sự. Cao điệu kiếm tiền, điệu thấp làm việc. Có tiền, cái gì không kiếm được? Nếu là không có tiền, cái gì đều là giả. Không có người sẽ để ý thân phận của ngươi. Hàn Tân cái này đối tỉnh Khôn có thanh tỉnh hơn nhận biết. Vương đạo lại bổ sung một câu, vị trí lao đại bị xôi xẻo quán trầm trầm vào, làm cái gì đều không tự do, vị trí kia chót đều không làm. Tỉnh Khôn vỗ tay nói, "Diệu a." Hàn Tân chỉ vào hai người cười khổ nói, "Hai người các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lời này cũng đừng chuyển đi, bằng không, không chừng bao nhiêu người tìm các ngươi gây phiền phức." Vương đạo xem thường, "Tùy tiện bọn hắn đi nói thôi, chúng ta chỉ cần đạt được lợi ích thực tế là tốt." Hàn Tân trong lòng hơi lộng, "A tao, người trước đó nói muốn sáng lập một cái quỹ ngân sách" Tịnh Khôn lập tức nói, "A tao cổ phần có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu?" Hàn Tân không biết nói gì, "A Khôn, muốn hay không ác như vậy? A tao muốn thành lập một cái quỹ ngân sách, ta không tin không có người cổ phần." Tịnh Khôn cười hát hắc nói, "Vậy khẳng định có a. A tao đã chọn uy của người a, làm sao lại thiếu đi ta phân mệnh?" Hàn Tân lập tức nói, "Vậy ngươi tốt xấu cũng phải để ta một điểm a." Vương Đạo chân thành nói, "Johnny, ta chỗ này có hai loại phân mệnh, một loại là nguyên thủy cổ phần, một loại khác là bình thường cổ phần. Ngươi muốn loại nào?" Hàn Tân vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại nghi ngờ nhìn xem hắn. Cổ phần này không phải tùy tiện người nào đều có thể mua à? Vương đạo cười ha hà nói, "Đó là tự nhiên. Đừng nói nguyên thủy cổ phần, coi như là bình thường cổ phần, cũng không phải người nào đều có thể mua. Cần giao tình, cần thế lực, muốn hảo hạch đổ vật rất nhiều." Hàn Tân gọn gàng rất câu nói, "Vậy ta làm sao có thể mua được nguyên thủy cổ phần?" Vương đạo vô tay nói, "Ngươi lập tức nói đến ý tưởng bên trên. Muốn mua nguyên thủy cổ phần, nhất định phải cùng chúng ta có qua mệnh giao tình mới được." Tịnh Khôn trầm giai nói, "Johnny, chúng ta là hảo hữu, thậm chí còn vượt ra khỏi bình thường trên ý nghĩa minh hữu." Chúng ta tại Hồng Hưng có thể cảnh gác hỗ trợ, nhưng mà có một chút Ronny, chúng ta có phải hay không có thể lẫn nhau sinh tử phó thác bản thân." Hàn Tân sắc mặt đại biến, Tĩnh Khôn rất là tỉnh cáo, "Ta tin tưởng lúc này nếu là có người đi ra chem chúng ta, Ronny ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ mặt không quan tâm. Nếu là Tưởng Thiên Sinh cũng muốn chem chúng ta, ngươi ủng hộ không ủng hộ đâu." Không cần vội vã trả lời, chăm chú suy nghĩ kỹ một chút, có mấy lời để Vương Đạo tới nói là không thích hợp, nhất định phải Tĩnh Khôn tới nói. Dù là Hàn Tân biết vấn đề này cuối cùng làm quyết định là Vương Đạo cũng giống như nhau. Tĩnh Khôn trực tiếp nói, Nam nhân hữu nghị rất đơn giản, tại trên bàn rượu uống mấy lần rượu liền thành bằng hữu. Ngươi giúp ta chút ít mật dịu, ta giúp ngươi chút ít mật dịu, liền thành bằng hữu. Nhưng mà vấn đề là, loại này bằng hưu đến cuối cùng có thể tín nghiệp bao nhiêu? Tất cả mọi người là lăn lộn giang hồ ta xưa nay không cảm thấy cái gì trung tâm nghĩa khí có bao nhiêu thực sự. Xuất đạo hơn 10 năm, ta nhìn thấy nhiều nhất liền là phản bội. Nếu ai ở trước mặt ta nói chung nghĩa, ta có thể phun hắn mặt mũi tràn đầy. Hàn Tân hỏi ngược lại, A khôn, vậy ý của ngươi là? Tịnh càng trực tiếp, muốn duy trì quan hệ của song phương không thay đổi, chỉ có một điểm, cộng đồng lợi ích Nếu là có cộng đồng lợi ích nơi tay, mặc kệ ngoại bộ tình huống làm sao biến, mọi người quan hệ cũng sẽ không biến. A tao sáng lập Quỷ ngân sách, kỳ thật không chỉ là một cái kiếm tiền thủ đoạn, càng là một cái lợi ích liên minh. Nói cách khác Hàn Tân đã đối liền lời nói, ta muốn mua Quỷ ngân sách nguyên thủy cổ phần, liền muốn gia nhập ích lợi của người liên minh. Tịnh Côn ha ha cười to, đối. Hàn Tân như có điều suy nghĩ. Vương đạo khẽ cười nói, "Tất cả mọi người là đại nam nhân, sự tình nói ra, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chúng ta cũng coi là tiên quân tử sau tiểu nhân, miễn cho sự tình liên não không phải mãi, ảnh hưởng tới chúng ta tình cảm." Hàng Tân gật gật đầu, điều này cũng đúng. Tính khôn lại đối Hàng Tân nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, A Tao thành lập quỹ ngân sách, như vậy hắn thao tác những người khác không thể tin họ. Mặc kệ đối phương là đến từ chỗ đó, mặc kệ đối phương chuyên nghiệp như thế nào, chỉ cần là chất vấn A Tao thao tác, không được. Hàng Tân đặc biệt ngạc nhiên, A Khôn, người đúng A nói thao tác rất tán đồng A. Tính khôn thở dài, lúc trước ta nếu là giống như bây giờ tin tưởng A Tao, cũng sẽ không không công tổn thất mấy triệu nguyên. Chương 260 Phim chỉ cần không bồi thường vốn là tốt. một, chương 260, phim chỉ cần không bồi thường vốn là tốt. một, 1, Hàn Tân khẽ giật mình, mấy triệu. Tịnh Khôn nhún nhẩy, lúc trước a tao nói nhìn kỹ một cái cổ phiếu muốn mua, hắn không có tiền, ta liền cho hắn mượn 2 triệu. Sau đó căn cứ ủng hộ a tao tâm thái, ta cắn răng mua 1 triệu. Sau đó ngươi biết chúng ta kiếm lời bao nhiêu? Hàn Tân hứng thú, bao nhiêu? Tịnh Khôn cười ha ha nói, nhiều gấp 6 lần một điểm. Hàn Tân há to miệng, a tao cùng ngươi không có bao lâu thời gian a? Tịnh Khôn đáp ý hơn, hơn 1 tháng a. Hàn hít vào một ngụm khí lạnh hơn 1 tháng lựa 5 triệu. Cái này Tịnh Khôn Huệ phải nói, ta là mua đến thiếu đi, sớm biết ta liền mua nhiều một chút. Vương đạo không biết nói gì, Khôn ca, trên thế giới thuốc gì đều có, chính là không có thuốc hối hận. Lão nhân nói sớm người có trước sau mắt phú quý vạn năm, nơi nào đến nhiều như vậy sớm biết. Tịnh Khôn nhún nhẩy, tà cầu nhỏ mà, nói một chút đều không được. Hàng Tân lập tức rơi vào trầm tư. Tịnh Khôn cùng Vương đạo hai người lép nhau, chờ mặc không nói. Thành lập cổ phiếu Quý Ngân sách mục đích một là kiếm tiền, hai là mở rộng tập đoàn lợi ích. Đi ra lăn lộn vì kiếm tiền, đây là không có sai. Nhưng nếu là mình ăn một mình, vậy cũng tuyệt đối đi không lâu dài. Hai người quyết định, vô luận như thế nào cũng phải mở rộng ích lợi của mình thể cộng đồng. Hàn Tân bất quá là bọn hắn người dự bị tôi. Chỉ có tạo thành cũng đủ lớn lợi ích thể cộng đồng, tài năng thuận lợi hơn đi xuống đi. Hàn Tân gia nhập hay không gia nhập, cũng không cần gấp. Gia nhập, tất cả đều vui vẻ. Không gia nhập, bọn hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lựa chọn thế nào, giao cho Hàn Tân. Đợi đến Quỷ Thanh, Tịnh Khôn cùng Hàn Tân đã tay cầm tay, hòa thành một khối. Hàn Tân đến cùng vẫn là quyết định muốn gia nhập Tịnh lợi ích liên minh. Tịnh Khôn nói đúng. Bạn nhộ không tính là bằng hữu, cùng một cái chữ đầu cũng không tính là bằng hữu. Kết bái huynh đệ càng không phải là bằng hữu gì. Rượu trên sân là cá nhân liền sẽ xem gió. cái loại người này nếu ai coi là thật người đó là đồ ngốc gà cùng một cái chữ đầu đánh ra đầu hốc càng là nhìn mãi quần mắt. Về phần kết bái huynh đệ, đừng nói kết bái liền là thân huynh đệ nâng đầu tương hướng còn thiếu sao? Chỉ có lợi ích thể cộng đồng mới là chân thực vĩnh hằng. Tính Khôn nói đến mặc dù trực tiếp, Hàn Tân lại sâu chấp nhận, muốn hợp tác không sợ nói cảnh cáo, đem các phương diện đều nói đấu, đến lúc đó không sợ xé rách da mặt. Lạc Tuệ chân ngạc nhiên nói, các ngươi đây là làm cái gì? Cầm như vậy, Vương đạo cười cười, hai vị đại lao có mưu đồ bí mật, muốn làm một phiến làm ăn lớn đâu. Lạc Tuệ Chân ánh mắt sáng lên, là đại tin tức sao? Vương đạo tiếc muối lắc đầu, không phải a. Lạc Tuệ Chân lập tức không có hứng thú, không phải đại tin tức a. Tình Côn Liễu lời nói, "A tổng, người cái này bệnh nghề nghiệp muốn hay không sửa đổi một chút?" Lạc Tuệ Chân lung túng nói, "Ai nha, cái này không thành quen thuộc sao? Ta đổi, ta đổi." Nàng chợt nhớ tới cái gì, có kiện sự tình ta phải hỏi một chút càng không truyền hình điện ảnh trùng kích tiên tử môn sinh trên cơ bản không dùng thuần túy diễn biên quay chụp a. Vương đạo nhún núi mai, Không có a. Sa đoàn người diễn sa đoàn người, xui xẻo quán người diễn cảnh sát. Hàng Tân giơ ngón tay cái lên, các ngươi sẽ chơi. Lạc Tuệ Chân thần tình nghiêm túc nói, như vậy, tin tức kia cũng là thật. Hàng Tân hiếu kỳ nói, tin tức gì làm cho thần bí như vậy? Lạc Tuệ Chân nhìn Vương Đạo một chút, cái sau nói, nơi này không có người ngoài, người muốn hỏi gì cứ hỏi. Lạc Tuệ Chân thật sự hỏi, ta nghe nói, những cái kia tham gia diễn cảnh sát, xã đoàn thành viên, các ngươi chẳng những không có cho bọn hắn thanh toán cát-xê, trái lại còn thu tiền của bọn hắn. Hàn Tân giật nảy cả mình, cái gì? Hắn cười đầu. Cái này sao có thể a?" Vương đạo ngạc nhiên nói, "Ngươi tình báo này công tác làm được rất tốt a, ngay cả cái này đều biết." Hàn Tân cứngắc cứng lại, bất khả tương nghị nói, "Vấn đề này dĩ nhiên là thật." Lạc Tuệ Chân con mắt sáng lên, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vương đạo nhún nhẩy, "Bọn hắn thiếu công ty của chúng ta nhân tình thôi." Lạc Tuệ Chân cả giận nói, "Ngươi cho táng ốc?" Vương đạo hỏi ngược lại, "Bằng không bọn hắn làm sao lại không cần tiền đâu? Ngươi thật coi là nợ nhân tình tốt như vậy còn a? Đóng phim là có thể đem nhân tình cho trả, bọn hắn không biết cao hứng bao nhiêu đâu." Hàn Tân chậm rãi gật đầu. Như thế, trên giang hồ khó trả nhất liền là nợ nhân tình. Nếu là dùng tiền liền có thể trả, không biết bao nhiêu người sẽ cao hứng. Lạc Tuệ chân cái hiểu cái không. Đám người đi vào Hàn Tân an bài địa phương, Tịnh Quân lập tức cảm giác không có tí sức lực nào, "Johnny, ngươi vậy mà liền cho chúng ta an bài tại trong vắng rượu. Vậy thì có cái gì ý tứ? Còn không bằng trực tiếp đi Thiện Thủy Loan chinh chúng ta làm chút rượu uống đâu?" Ba tử cười hì hì nói, "Muốn hay không cho ngươi gọi mấy cái tiểu thư đến a?" Tịnh Quân lập tức giơ tay, "Đến, coi ta không nói." Ba tử kéo tay của hắn nói, Vừa mới khi ở trên xe ta tiếp vào lao nương điện thoại. Tịnh Khôn truy vấn, cái gì điện thoại? Ba tử có chút bất an dĩ, lão nương nói ta diễn tốt, còn nói quay phim rất thú vị, còn nói người làm chính hành, nàng an tâm. Tịnh Khôn tất thanh nói, nàng từ đâu tới vẽ xem phim? Ba tử giải thích nói, Mai Tả cố ý xếp hàng mua. Tịnh Khôn có tiền về sau, trước cho mình lao nương mua một cái 800 thức đơn vị, thuận tiện mời người hầu Mai Tả. Khách mời câu nữ tử cũng là Tịnh Khôn vì để cho tự mình lão nương tin tưởng hắn thật cải quy chính làm ra quyết định. Ba. Tịnh Khôn vô vô cái trán, lão nương cũng thật lạ. Nàng muốn đi xem phim có thể trực tiếp nói với ta mà. Vương đạo lắc đầu, bá mẫu là sợ ngươi cùng với nàng nói láo, nàng muốn đột đích kiểm tra. Tịnh Khôn thở dài, liền xem như dạng này, cũng có thể nói cho ta một chút mà. Ta cùng ba tử bồi tiếp nàng đi là được. Hàn Tân thở dài, lão nhân ra là không muốn làm phiền ngươi a. Tịnh Khôn không phản bắt được, hắn đối sóng từ nói, ngày mai chúng ta đi lão nương nơi đó nhìn nàng một cái a. Ba tử nhẹ nhàng một chút đầu, tốt. Tịnh Khôn hỏi Vương đạo, ngày mai ngươi có đi hay không? Vương đạo lắc đầu, ngày mai ta không đi được. Ta cùng A Chân nói xong muốn về nhà nàng. Hàn Dạ Tích nói, "Hiện tại ta cùng ai Chân ở trùng, mỗi cuối tuần đều cố định muốn tới ai Chân trong nhà. Về sau thành hôn về sau, cũng là như thế." Tình Khôn khẽ gật đầu, người làm rất đúng." Nhân gia Tân Tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi cứ như vậy bị tóc vàng và chạy, là cá nhân liền chịu không được a. Nếu là một mực không phải vẻ, cha mẹ được nhiều lo lắng. Thương Giang Duy nói cũng là trọng nam khinh nữ, nhưng đến cùng là tự mình nữ nhi, không lo lắng là giả. Chương 261, phim chỉ cần không bồi thường vốn là tốt. 2, chương 261, phim chỉ cần không bồi thường vốn là tốt. 2, Lạc Tuệ Chân ôm mương đạo phá lệ một nào. Hàn Tân đột nhiên liền cảm thấy hối hận nhìn một cái ba tử nhìn về phía Tịnh Khôn lánh mắt, nhìn xem Vương đạo cùng Lạc Tuệ chân mập ngạo, hắn cảm giác mình tại không hiểu ăn thức ăn cho chó. Đột nhiên, chân của hắn giống như bị đạp một cái, sau đó liền nghe Vương đạo nói ra, "Khôn ca ngươi cùng A Tẩu ngày mai về nhà xem bà mẫu, Văn Tử vừa vặn nghĩ a." Văn Tử vội vàng nói, "Ta không cần, ta đi theo ba tử liền tốt." Vương đạo lắc đầu, "Ta hiểu rõ bà mẫu lão nhân già tuổi tắc cao, tổng nguyện ý cùng người làm mai mối. Ngươi đi một mình lúng túng." Hàn Tân nếu là lại không biết muốn làm thế nào, cái kia chính là đồ đần. Tử gia cũng muốn sửa sang thành A Khôn như thế phòng ở, ngươi ngày mai có hay không không, giúp ta tham lưu một cái." Văn Tử nghĩ nghĩ, sẵn quái nói, tốt. Hàng Tân vui mừng, "Vậy ngày mai ngươi chừng nào thì có rảnh, ta đi đón ngươi." Văn Tử thuận miệng nói, "9 điểm a." Ba tử cười hì hì nói, "Làm gì dậy sớm như thế, 10 giờ rưỡi a." "Johnny, chúng ta Văn Tử giúp ngươi một chút, cơm trưa ngươi mời không có vấn đề chứ?" Hàng Tân liên tục gật đầu, "Vậy không có vấn đề a. Đừng nói một trận cơm trưa, liền là cả đời cơm trưa đều là ta mời cũng không có vấn đề." Vương đạo chỉ tiếp rèn sắc không thành kém nói, chỉ mời cơm trưa, ta từ trước đến nay mời ai chân sớm tối cơm. Lần đầu nghe người ta nói muốn xen vào người cả đợi cơm trưa. Hàn Tân nghiêng lặng, tự hồ mình nói sai a vạn tử cười ha ha nói, muốn mời ta ăn sớm tối cơm, cái kia đến quan sát quan sát. Hàn Tân vui mừng, chậm rãi quan sát, ngươi có nhiều thời gian. Tính Khôn cùng Vương Đạo hai huynh đệ liếc nhau, đều là âm thầm lắc đầu, cái này Hàn Tân không chịu nổi. Dù sao cũng là đại lão, ba khí bắt lính theo danh sách không được. Hiện tại xem ra, hắn thật không được. Bất quá vấn đề này giảng cứu ngươi tình ta nguyện nhân ra vạn tử đều không có nói chuyện, bọn hắn cũng sẽ không làm người ta ghét. Thế là một đoàn người cắt chạy Tây Đồng, ai về nhà nấy. Các nàng dạng phố nói là không có mua bao nhiêu thứ, nhưng mà vợ chồng trẻ vẫn là đi hai chuyến mới đem đồ vật cho chuyển xong. Vương đạo thở dài, chúng ta phòng ở lúc nào sửa sang hoàn tất? Ngươi nếu là tiếp tục như thế mua xuống đi, chúng ta phòng này không xong được. Lạc Tuệ chân phun ra chiếc lưỡi thân to, sớm đâu, muốn sửa sang xong, ít nhất cũng phải thời gian 3 tháng. Vương đạo có chút phát sổ, ngươi y phục này, dày, túi xách một cái phòng đều chứa không nổi a. Nếu là không quản mọi việc hướng bên trong nhét, nhất định có thể chứa được. Nhưng mà vấn đề là, làm như vậy lời nói lấy dùng liền rất không tiện. Nữ hài tử vì phối hợp một bộ y phục, liền có thể hoa một hai cái giờ đồng hồ. Đây là chỉnh lý đến tương đương thuận tiện tình huống dưới. Nếu quả như thật lung tung nhét vào một cái phòng, vậy thì cái gì đều không cần làm. Lạc Tuệ Chân có chút khổ nào nói, ta trước đó rất tiết kiệm vương đạo nhún như vai, dừng lại, ta cũng không có nói ngươi mua nhiều như vậy quần áo có vấn đề. Ngược lại nhà chúng ta có tiền, không hào hào cách ăn mặc một cái, ra ngoài đều ném mặt mũi của ta. Ý của ta là Nhà chúng ta không có chuyên môn phòng giữ quần áo thả những bộ này." Lạc Tuệ Chân sầu mi khổ kiểm, trước đó ta cảm thấy ngàn thức hào trách rất lớn, hiện tại cảm giác vẫn có chút nhỏ a. Vậy làm sao bây giờ?" Vương Đạo suy nghĩ một chút nói, chỉ có một cái biện pháp, đoạn bỏ cách. Lạc Tuệ Chân sù lông, thật nhiều quần áo ta chỉ mặc một lần ném đi ta nhưng không nỡ. Vương Đạo liếc mắt, ai bảo ngươi ném xuống, ngươi đưa cho tiểu muội mà. Hai người các ngươi thân cao hình thể đều không khác mấy vừa bọn có thể đưa cho nàng một chút. Lạc Tuệ Chân vừa muốn cao hứng, chợt giận dữ nói, nhưng này cũng đưa không ra bao nhiêu a. Vương đạo đốn Dubai, vậy ta liền thương mà không giúp được gì." Lạc Tuệ Chân cắn răng nói, "Không tầm thường ta mấy tháng này ít mua một chút chính là." Vương đạo cười cười, "Cũng chỉ có dạng này. Nghỉ ngơi, ngày mai vẫn phải đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đâu." Lạc Tuệ Chân nhìn xem cái này, một chỗ đóng gói túi mắt tròn vảng, "Vậy những thứ này làm sao bây giờ?" Vương đạo cười hát hắc nói, "Ta quả ngươi làm sao bây giờ, ngược lại ta muốn đi ngủ." Lạc Tuệ Chân nhìn xem Vương đạo tiến vào phòng tắm, khẽ cắn môi ám đạo, "Những vật này để ở chỗ này chạy không được, thế nhưng là tao gia hỏa này nếu là phục dịch không tốt, thật sự chạy" Muốn mổ cốt nhục của hắn ra có thể từ di thật thà nói xếp tới đố lao trí, tính toán, ngày mai lại làm những việc này. Nàng đem quần áo cởi một cái, đi vào phòng tắm. Cũng không biết giày bò tới cơ điểm, Lạc Tuệ Chân mới nặng nghề ngủ thiếp đi. Vương Đạo cười hát hắc nói, cùng ta đấu, lại đến hai cái ngươi cũng không đủ tư cách a. Nhẹ nhàng linh hoạt đứng dậy, lập tức cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, sắc mặt của hắn cứng đờ, sắc là cạo dương cương nào, rượu là xuyên ruột độc dược. Cổ nhân nói không sai. Về sau đến tiếng rượu, Bàng không liền muốn tại A chân trước mặt mất thể diện. Vương Đạo phá có chút tức giận bất bình nhanh nhẹn mặc xong quần áo, lái xe tử hội hợp đã sớm chờ Lý Kiệt thẳng đến quỷ trùng lao quỷ tử mất mạng địa phương. Cách lao quỷ tử bị giết chưa được mấy ngày, giấy niêm phong đều không có rút đi, Vương Đạo quen cửa quen nẻo tiến vào. Lý Kiệt rất là ngạc nhiên, đạo ca, người đối với nơi này rất quen thuộc a. Vương Đạo khẽ gật đầu, hai ngày trước ta cùng A Phú tới qua. Lý Kiệt khẽ giật mình, Lý Phú cũng đã tới. Liên tưởng một cái Lý Phú trở về thời gian, hắn loan thoáng đã nhận ra trận tướng. Vương Đạo móc ra mấy cái súng đạn ném cho Lý Kiệt, dùng cái này phần thân. Lý Kiệt rất là hưng phấn, gặp được người sống có thể trực tiếp nổ súng. Vương đạo tiếc muối lắc đầu, không gặp được. Đám này quỷ bị dọa cho sợ rồi. Lý Kiệt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt đen kịt cao ốc, thật không có bất kỳ ai. Vương đạo nhún nhún vai, không có. Bất quá trời tối ngày mai liền có. Trên thế giới thứ hai sát thủ sói hoang ngày mai sẽ đến nơi này. Lý Kiệt khó hiểu nói, thế giới thứ hai sát thủ? Vương đạo mang theo Lý Kiệt ở bên trong dạo qua một vòng, không sai, thế giới thứ hai sát thủ. Hắn là tiếp tiểu quỷ tử huy thác, đến đây truy sát xí thiên sứ. Lý Kiệt trong lòng hơi động, chúng ta muốn hay không mai phục hắn? Vương đạo nhìn hắn một cái, mai phục hắn? Không cần. Lý Kiệt khó hiểu nói, "Ngươi có thể liên hệ đến Sí Thiên sứ?" Vương đạo cười, "Ta liên hệ hắn làm gì? Nếu thật là cần xử lý người nào, ta cần xuất động Sí tiên sứ sao? Căn bản liền không cần a. Chúng ta có bao nhiêu hảo thủ có thể làm loại chuyện lặt vặt này?" Lý Kiệt càng không hiểu, "Vậy ngươi đây là?" Vương đạo nhún núi bay, phòng ngừa có chuyện ngoại ý muốn xảy ra thôi." Chương 262, phim chỉ cần không bồi thường 4 là tốt, 3, chương 262, phim chỉ cần không bồi thường 4 là tốt, ba, Lý Kiệt lơ ngơ, căn bạn không biết Vương đạo muốn làm gì?" Vương đạo không có nói láo Hắn tới thật là phòng ngửa xảy ra bất chắc. Tuy nói hắn đã cùng Trần Quốc Trung hẹn xong, muốn đại lương giàng sân bay bắt sói hoang, nhưng nếu là bắt xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy sói hoang cũng có thể nhất chỗ đặt chân ngay ở chỗ này. Vương đạo tới liền là nhìn xem có người hay không đến đây tiếp ứng sói hoang. Trước mắt xem ra, cũng không có. Hoặc giả thuyết, mình tới không phải lúc, căn bản liền không có nhìn thấy tiếp ứng hắn người. Vương đạo dò xét một vòng, thỏa mãn gật đầu, "Đi ta đưa ngươi trở về." Lý Kiệt lắc đầu, "Đạo ca, chúng ta trở về đi." Vương đạo nhìn xem thời gian, "Ta đưa ngươi trở về có thể tiết kiệm chút thời gian." Ha, phú mấy tháng này đều không tại, a nhân công phu không được, ngươi nhiều vất vả một điểm a." Lý Kiệt lắc đầu, không khổ cực. Vương đạo cũng không dung hắn phân trần, vất vả hay không, ngươi cho ta không biết sao. Đi thôi." Lý Kiệt cũng không thôi tử, ngồi lên Vương đạo xe. "Ngươi có hay không cùng Long lão tiên sinh trò chuyện lên cái kia thử đảm Long Uy?" Lý Kiệt cười, "Ta đem kịch bản đưa cho Long lão tiên sinh nhìn." Long lão tiên sinh cảm thấy rất hứng thú. Vương đạo thuận miệng hỏi, "Long Uy đâu?" Lý Kiệt nhếch miệng, "Long Uy không quá nguyện ý." Vương đạo ha ha cười to, "Nếu là hắn nguyện ý mới là lạ. Ở trong đó Long Uy nếu không phải cuối cùng mạnh mẽ lên một thành, thế thế nào đều là một cái vai hề mà. Hiện tại Long Uy thế nhưng là thiên vương tự tình, để hắn diễn dạng này phim, hắn có thể nguyện ý mới là lạ. Trọng yếu nhất chính là, bộ phim này bên trong Long Uy không phải duy nhất nhân vật chính. Cái này mới là điểm chết người nhất. Bất quá Long lão tiên sinh nói, cái này phim hắn tiếp. Vương đạo ngạc như nói, Long lão tiên sinh thật tiếp. Lý Kiệt gật gật đầu, tiếp. Vương đạo như có điều suy nghĩ, đây là bán chúng ta một cái tốt. Vẫn là xem ở diễn viên chính là mức của ngươi. Lý Kiệt nhún nhún vai, bộ phim này đánh nhau vẫn là lòng Nguy phụ trách. Vương đạo cười cười, Long Tiên sinh tốt người nhớ kỹ là được. Lão nhân ra ăn muối so chúng ta ăn cơm đều nhiều. Có một số việc nhìn thấu triệt. Lý Kiệt hỏi, đạo ca, công ty liên tiếp mở như thế mấy bộ phim, có thể làm sao? Vương đạo nhún nhún mai, người nói cái gì? Lý Kiệt trực tiếp hỏi, ý của ta là công ty chúng ta mấy tháng này liền không có rảnh rỗi, dập phim có phải hay không nhiều một chút? Vương đạo cười cười, cũng không có. Chúng ta một năm ít nhất phải dập 10 bộ phim. Ngươi phải biết, chúng ta không phải đơn thuần vì quay phim mà quay phim nói trắng ra là liền là kiếm tiền. Đương nhiên, cũng thuận tiện chúng ta tiến hành ngầm thao tác. Dựa tiên thứ này cũng là thuận tiện sự tình. Cũng không có đủ phim, chúng ta làm sao thao tác? Phim phòng bán vẽ rất tốt, đây là chuyện thêm gấm thêm hoa. Ta đối công ty phim yêu cầu duy nhất, không lộ vốn là đi. Lý Kiệt ngạc nhiên, a. Vương đạo cười nói, không minh mạch. Lý Kiệt cười khổ lắc đầu. Vương đạo thản nhiên nói, tiểu bản tử vừa mới đập một bộ phim, ta liền cùng hắn ký kết đại đạo diễn như bức. Trong này có một phần là ta đối tiểu bản tử coi trọng, còn có một bộ phận, cũng không ngại nói cho ngươi Ta cần phải có người có thể bức vàng đánh ra khối lượng trở lên kia đến. Muốn quẹt bé phòng, liền phải soát người nói không ra lời nói, tìm không ra mau bị đến. Vậy ngươi nói, là một bộ nát khiến có thể quẹt bé phòng, vẫn là một bộ tinh phẩm có thể quẹt bé phòng? Lý Kiệt nghĩ nghĩ, tự nhiên là cái trước. Vương đạo vỗ tay nói, ngươi nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ cần tiểu bàn tử cùng hắn cái kia khải hoàn minh đệ có thể ổn định đánh ra khối lượng thượng thừa thương nghiệp phiến, coi như để bọn hắn nhiều lửa một chút lại như thế nào? Chúng ta tiền kiếm được cũng không tại ngoại sáng bên trên. Lý Kiệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vương đạo cười ha ha nói, "Hiện tại không lo lắng a." Lý Kiệt có chút không có ý tứ, ta suy nghĩ nhiều. Vương đạo nhún nhún vai, "Ngươi quan tâm công ty, nghĩ thêm đến không có chỗ xấu. Nhìn thấy không hợp lý sự tình, không chấp vấn, không tỉnh giáo, không phải yêu công ty cách làm. Dắt, ngươi tốt nhất làm, chờ đến cuối năm thời điểm, ta cho các ngươi bao một cái đại hũ bao." Lý Kiệt vội vàng nói, "Không cần không cần." Bộ kia căn phòng lớn, ta đã chiếm đại tiếng nghi. Vương đạo cười lắc đầu, "Vậy coi như cái gì? Ngươi biết ta cùng khôn cả tính cách. Ăn một mình không phải chúng ta tính cách." Chúng ta đã thì, tối thiểu cũng phải để ngươi uống chút canh. Lão đại quần áo ngăn nắp, ăn ngon uống sướng, tiểu lệ quần áo tạc ơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đó mới là mất mặt. Một ngày kia, ngươi cũng có thể trôi qua bên trên ta như vậy sinh hoạt, đó mới gọi là thành công đâu. Lý Kiệt im lặng không nói. Thịnh Quân cùng Vương đạo nói như thế cũng là làm như vậy. Khỏi cần phải nói, liền nói Thiện Thủy Loan bộ kia đỉnh cấp hào trách, đổi thành ai làm lao đại có thể bỏ ra ngoài a. Vương đạo cứ làm như vậy. Lý Kiệt trong lòng nếu là không có xúc động là dạ. Vương đạo mỉm cười nói, a tinh cùng hắn cát sư minh đệ tất cả đều là nhân tài. Bộ phim này mặc dù là hắn bộ phim đầu tiên, nhưng là ta phải nói cho ngươi, bộ phim này phòng bán vé sẽ không thấp hơn 5 triệu. Dựa theo năm ngoái phòng bán vé bảng bài danh, đủ để đứng vào phòng bán vé 10 vị trí đầu. Công ty có thể nói là kiểu lớn. Nếu để cho ta thao làm một cái, vẽ xem phim phòng sẽ cao hơn một chút. Bất quá công ty bộ phim đầu tiên, vẫn là sạch sẽ một chút cho thỏa đáng. Giác hảo hảo làm A, nhà của ngươi không phải còn không có sữa sang sao. Lý Kiệt trong lòng hơi động đúng thế, nhà của ta còn không có tiền sửa sang đâu. Chuẩn hồn các đến, Vương đạo cùng Lạc Tuệ Chân mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật về nhà ngoại. Lạc Ba Ba Lạc Mụ mụ đầy mặt yếu dung, nhìn xem bọn hắn mang đồ vật vừa cao hứng lại là đau lòng, "A tao, các ngươi trở về là được rồi, không cần mang nhiều đồ như vậy. Các ngươi còn trẻ, có tiền giữ lại tương lai dùng tốt." Lạc Tuệ Chân muội muội Lạc Tuệ Tuệ mở miệng lên đường, "Lá Mụ, tỉ phu có mình tiêu phí xem. Dựa theo ngươi nói, thì ta xe đến lui, ánh sáng chiếc xe kia người bình thường nhà đều nuôi không nổi." Lạc Mụ Mụ lập tức không biết làm sao. "Không sai, Vương đạo đưa cho Lạc Tuệ Chân hoa sen xe thế nào?" chỉ là một tháng tiền sang liền so lạc tuệ chân tiền lương còn nhiều hơn, người bình thường thật đúng là nuôi không được. Vương đạo cười ha hà nói, "Bá mẫu, chúng ta có ít, ai chân hiện tại vội vàng sửa sang phòng ở, nàng trở về đấy nhé, đợi đến sửa sang hoàn thất, nàng liền có thời gian nhiều trở về." Lạc Mộ mụ, mụ lúc này mới cao hứng. Lạc Tuệ Chân chào hỏi, "Ta mang đến thật nhiều đồ vật, tranh thủ thời gian tới người giúp đỡ." Lạc Tuệ Tuệ, Lạc Tuệ Quang, Lạc Tuệ Chân đệ đệ mau tới trước hỗ trợ. Chương 263, cô ra về nhà ngoại, 1, chương 263, cô ra về nhà ngoại một, lạc tuệ chân mỗi lần về nhà đều sẽ cho đệ đệ muội muội mang đồ tốt, hai người này so ai đều tích cực. Vương đạo an tâm đổi tiếp Lạc Ba Ba uống trà, lão nhân gia đối với hắn nói ra, "A Di, ngươi nói lời quả thực là kinh nghiệm lời tiên bố. Hiện tại ngươi có thể kiếm tiền, nhưng vẫn là muốn nhiều tích lũy một tích lũy, không nên đem tiền đều tiêu hết phải có tích xúc. Chờ ngươi đến ta số tuổi này liền biết trên có già dưới có trẻ, cái gì trọng yếu nhất? Tiền. Là ngươi rất cần tiền dùng thời điểm, cái gì thất tình, cái gì huynh nghĩa khí đều là giả. Chỉ có kim tiền lại chân thực. Trong tay có tiền liền đã có lực lượng." Vương đạo cười nói, "Bá phụ, ngươi nói là lời lẽ chí lý, ngược lại là cùng ta công ty tổng giám đốc nói đến một dạng." Tình côn mở miệng ngậm miệng liền là thiên tài. Nói đến cùng cái này không sai bị lắm. Loanh toán, Vương đạo nhớ kỹ hắn xuyên qua trước đó cũng có người nói qua nếu như vậy. Vị kia còn giống như là văn đàn ngôi sao sáng ấy nhỉ. Nhân gia công thành danh thoại, được cả danh và lợi, có thể có lần này lời nói, đó là đối nhân sinh cảm ngộ. Người thông minh phải học được lợi dụng người khác đầu rơi máu chảy có được kinh nghiệm, mà không phải mình cũng đâm đến đầu rơi máu chảy đến nghiệm chứng cái này kinh nghiệm. Vương đạo đổi đề tài, trong nhà cần dùng tiền, cần bao nhiêu, ta nhiều ít còn có thể trợ giúp một điểm." Lạc Ba Ba liên tục tụt tay, "Không có không có, trong nhà không cần tiền, chúng ta liền là lo lắng các ngươi có tiền không chứa được." Vương đạo cười ha hả gật đầu, "Nếu là Lạc Ba Ba rất cần tiền, Vương đạo khẳng định sẽ ở đủ khả năng tình huống dưới hỗ trợ. Hắn cùng Lạc Tuệ chân kết hôn, hai nhà tự nhiên trở thành người một nhà, nhưng cũng sẽ không vì nhạc ra, liền để mình ăn đất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại chỉ là hệ thống không gian bên trong liền nằm hơn 100 triệu tiền mặt, móc ra 1,8 triệu 800 đến trợ giúp nhạc gia vẫn là có thể." Lạc Ba Ba đáp lại để hắn rất dễ chịu, vừa rồi gần là đối với nhắc nhở của mình, cũng không phải là muốn gặp mình vị này cô ra. Lạc Tuệ Tuệ một bên mặc thử Lạc Tuệ Chân mang về quần áo, một bên tỏ mò hỏi, "Tỷ phu, ta lão tỷ đang bận sửa sang, vậy các ngươi ở nơi nào ở a?" Vương Đạo Kỳ quấy hỏi, "A chân chưa hề nói sao?" Lạc Tuệ Chân lắc đầu, "Nói cái này làm gì? Phòng ở không có trùng tu xong, chúng ta loay hoay như cái con quay, cùng bọn hắn nói không thiếu được vẫn phải cho ta cái dối." Lạc Tuệ Tuệ gọi to, "Chúng ta làm sao có thể quấy rối ngươi?" Lạc Tuệ Chân ha ha cười lạnh, "Đệ đệ muội là đức hà gì?" nàng có thể không rõ ràng sao? Tất cả đều là ưa thích bắt bái. Nếu không phải là bởi vì cái này, nàng cũng sẽ không đi làm người chủ trì mỗi ngày chạy tin tức. Lạc Tuệ quan hỏi, "Thì, các ngươi hiện tại có chỗ ở sao? Nếu không về trong nhà ở à?" Lạc Tuệ chần lừ hắn một cái, "Trong nhà nhiều người như vậy, nơi nào có chỗ ở? Chúng ta bây giờ có chỗ ở, tại tỷ phu ngươi trong nhà ở." Lạc Tuệ Tuệ Kỳ hỏi nói, "Không phải nói phòng ở chung tù sao?" Lạc Tuệ chân thuận miệng nói, "Sửa sang chính là phòng ở mới, cũng không phải phòng ở cũ." Lạc Tuệ Tuệ cao giọng nói, "Cái gì? Các ngươi mua phòng ở mới?" Lạc Tuệ Chân giải thích nói, "Tỷ phu ngươi phòng ở là ta công công bà bà truyền thừa tuy nói là thiên tịch hào trạch, nhưng cũng có tuổi rồi. Hai người chúng ta ở cảm giác nhỏ." Lạc Tuệ tuệ che miệng, sau đó nhịn không được nói, "Tỷ tỷ, ngươi nghe một chút chính mình đang nói cái gì? Tiên tịch hảo trách hai người ở ngươi cũng còn ghét bỏ nhỏ. Vậy chúng ta nhà nhiều lắm là 80 thước, năm người ở, đây coi là cái gì?" Vương đạo có chút ngạc nhiên nhìn xem Lạc Tuệ Tuệ, hắn phát hiện vị muội muội này rất dễ dàng cảm xúc kích động. Lạc Tuệ Chân nuốt nước bọt, "À, ngay nói thật, tỷ phu ngươi rất sủng ta, mua cho ta thật là nhiều quần áo, giày, mũ." đồ trang sức loại hình. Lạc Tuệ Tuệ ngẫm ngẫm hỏi, cái này liên quan phòng ở sự tình gì? Lạc Tuệ Chân vỏ sẹo lên nói, không có chuyên môn địa phương tỉnh phòng ở, cho nên muốn giả tu phòng ở mới. Lạc Tuệ Tuệ thở phì phò nói, Lạc Tuệ Chân, ngươi nhìn một cái chính ngươi nói là gì? Cũng bởi vì cũng không có đủ phòng giữ quần áo, ngươi liền ghét bỏ thiên xích hào trạch. Quá ghê tởm. Lạc Tuệ quan rất mê bén, lập tức bắt lấy trọng điểm, tỷ, thiên xích hào trạch đều không bỏ xuống được ngươi phòng giữ quần áo, cái kia phòng ở mới bao lớn? Lạc Tuệ Tuệ hậu chi hậu giác, à, phòng ở mới bao lớn? Lạc Tuệ Chân nhìn Vương Đạo một chút, "A tao, ta có thể nói sao? Vương Đạo không hiểu đấu, chúng ta kết hôn muốn ở phòng ở bối à, ngươi không nghĩ mời người trong nhà đi xem một chút, hoặc là ở một đoạn thời gian." Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, "Ta là muốn sửa sang hoàn tất về sau mới nói cho bọn hắn mà." Lạc Tuệ Tuệ đem thả xuống quần áo, tranh thủ thời gian đi vào Lạc Tuệ Chân bên người, "Tỷ, ngươi mau nói cho ta biết, các ngươi phòng ở mới bao lớn? Không chỉ là tiên xá." Lạc Tuệ Chân cười nói, không ngừng. Lạc Tuệ Tuệ hỏi, "Đó là bao lớn?" Lạc Tuệ Chân che miệng khẽ cười nói, "Đại bình tầng, vạn xích." Người một nhà tất cả đều ngây mặt cả người. Lạc Tuệ Tuệ há miệng run rẩy hỏi, "Vạn, Vạn xích? thật hay giả? cái kia được bao nhiêu tiền a?" Lạc Tuệ chân thuận miệng nói, "Á, tao có phương pháp, bỏ ra 5 triệu a." Tình tệ như một hấp khí thanh, bọn hắn nhìn về phía Vương Đạo ánh mắt cũng thay đổi. Lúc trước biết Vương Đạo có tiền, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Vương Đạo có tiền như vậy. Mua phòng nhỏ lại tìm 5 triệu. Vương Đạo không thể làm gì nói, "Loại chuyện này ngươi sớm chút cùng người trong nhà khó mà nói sao?" Lạc Tuệ chân thấp giọng nói, "Ta cũng không muốn tìm phiền phái cho mình." Vương Đạo thầm nghĩ, Cái này có thể có cái gì phi thức? Lạc Tuệ Tuệ đã kỳ kỳ cha cha nói lên, "Ở nơi nào mua phòng ở?" Vạn Xích hào trạch, "Đó là Đại Bình Tầng A." Sửa sang muốn cái gì phòng cả?" Ta nghe nói tiểu dáng châu Âu không tệ ai ngắn mũi một phút đồng hồ, tiểu cô nương như là súng máy một dạng đột đột đột đột càng không ngừng nói hơn 200 chữ. Vương đạo trợn mắt hốt mồm. Lạc Tuệ Chân không thể làm gì khác hơn nhìn xem hắn, cho một ánh mắt, "Xem đi, ta liền biết sẽ là dạng này." Đừng nói Lạc Tuệ Tuệ nhạc ra tất cả mọi người kém chút đi rồi. Lạc phụ mẫu, Tuệ Tuệ, lạc Tuệ Quang đều vây quanh Lạc Tuệ Chân để nàng nhiều lời một chút. Lạc ba ba tốt xấu có chút thật trọng, bồi tiếp vương đạo đến nói chuyện, à tao, ngươi thật mua vạn xích hào trạch. Vương đạo cười nói, là, bất quá cũng không tính là mua. Lạc ba ba kỳ đạo, cái này còn không cần tiền. Vương đạo giải thích nói, ta người mặt có chút quen thuộc, có một vị lao bản cần gấp dùng tiền quay vòng sinh ý, cho nên à, liền ủy thác ta bán ra cao ốc. chương 264, cô ra về nhà ngoại, 2, chương 264, cô ra về nhà ngoại, 2, nhà kia xem như ta trích phần trăm. Lạc ba ba như có điều suy nghĩ. Ta ngược lại thật ra có hai cái bằng hữu nói là làm bất động sản tiêu thụ rất lựa, nhưng muốn bán nhà cửa cũng không dễ dàng à. Vương đạo thở dài, "Là, nhưng là phòng này lợi rất tốt, phòng ở không lo bán, duy nhất khó xử liền là tìm tới thích hợp người mua. Ta rất may mắn, cùng ngày liền giúp hắn đem phòng ở tất cả đều bán, cho nên nhà kia liền cho ta." Lạc Ba Ba càng nghi kỷ, "Ngươi bộ kia phòng ở chỗ đó a?" Vương đạo có chút im lặng, á chân là cái gì đều không hướng trong nhà nói a?" Lạc Ba Ba cười nói, "A chân là làm người chủ trì tin tức nhiều, bất quá ngươi cũng biết, giống người như nàng, muốn làm được lâu dài" cần định phải giữ vững một ít bí mật bằng không, cũng làm không giải. Vương đạo liên tục lắc đầu, nói cũng phải, kỳ thật ta cùng ai chân phòng ở Thiện Thủy Loan. Lạc Ba Ba trong nháy mắt sử suốt, bộ mặt biểu lộ đều có chút mất khống chế, "Thiện Thủy Loan?" Lạc Tuệ Tuệ cao giọng thét lên, "Tỷ tỷ, các ngươi phòng ở mới tại Thiện Thủy Loan, có thể nhìn thấy biển sao?" Lạc Tuệ chân rất là đắc ý, siêu cấp vô địch cảnh biển phòng, ngươi nói có thể hay không nhìn thấy biển. Lạc Ngũ Mụ đội và không nhịn nổi, "Thật, chúng ta sao? Phòng thế nào? Bao lâu mới trùng tu xong? Chúng ta lúc nào đi xem một chút?" Lạc Tuệ chân không thể làm gì nói tiểu Trung Quốc sửa sang muốn giả sửa xong ít nhất 3 tháng đây là tư kim sung túc tình thế dưới Lạc Tuệ Tuệ bất mà nói thì dùng như thế nào tiểu Trung Quốc sửa sang à dùng tiểu dáng châu Âu sửa sang tốt bao nhiêu Mỹ thức cũng được à làm gì dùng tiểu Trung Quốc quá quê mùa lạc tuệ chân cười lại nói tiểu Trung Quốc sửa sang thủ ai nói cho ngươi? đừng nghe một ít người nói hiệu nói vợ Ngươi xem một chút những cái kia tiểu dáng châu Âu sửa sang nhân ra bây giờ quay đầu nhìn xem tất cả đều là qua thời đồ chơi là Tuệ Tuệ còn muốn lại quên một chút Tỷ phu tốn hao 5 triệu mua phòng ở, dùng tiểu trung quốc sửa sang một chứa, cơ hội liền biến thành 2 triệu. Các ngươi có thể hoa 5 triệu mua một bộ phòng ở, vậy liền lại hoa 2,3 triệu đem phòng ở sửa sang thật tốt một điểm mà. Cũng không thể để phòng ở hạ giá không phải. Lạc Mụ Mụ quá lớn, nói hiệu nói bượn cái gì? Ngươi làm tiền là từ thiên hạ rơi xuống. Vẫn là cho là ngươi tiền của tỷ phu là gió lớn tới tới. Vương đạo thầm nghĩ, bộ phòng này thật đúng là cùng gió lớn tới tới không sai bị lắm. Đó là từ Long Phi trong tay có được. Lạc Tuyệ Chân nhìn xem Lạc Tuyệt Tuệ, chân thành nói, để ngươi hảo hảo mà đọc sách. Ngươi còn không nghe, lập tức rút rẻ đi. Trong nhà tùy tiện nói một chút là được, ra ngoài không cần luận cùng người đáp lời. Lạc Tuệ Tuệ trên mặt rất là mờ mịt, ta đều nói cái gì? Lạc Tuệ Chân trầm rãi nói ra, ngươi tôn sủng cái tiếc tiểu dạng châu Âu sửa sang hoặc là mỹ tức sửa sang, ta dùng 2 triệu liền có thể hoàn thành. Nhưng là tiểu Trung Quốc sửa sang, ta phải hoa 6 700 bạn. còn chưa nhất định có thể hoàn thành. Lạc Tuệ Tuệ kìm lòng không được che miệng lại. Lạc Tuệ Chân nhún nhẩy, ngươi cho rằng tiểu Trung Quốc sửa sang chứa là cái gì? Hoàng cung Những cái kia đồ dùng trong nhà bình phong tất cả đều là món đệ chế. Xuất vật liệu gỗ tất cả đều là tiểu diệp từ đan trở lên đồ gỗ. Trong nhà vật trang trí đều là đồ cổ tranh chữ. Cách mỗi 3 năm đều cần mời chuyên gia đến bảo dưỡng. Tiểu dáng châu Âu sửa sang, mỹ thức sửa sang cái gì, mỗi qua 10 năm lưu hành đều không đồng dạng. Thế nhưng là kiểu Trung Quốc sửa sang, vĩnh viễn sẽ không từng có lúc sầu lo. Loại này sửa sang, ngoại trừ đắt một chút, có hay không ma bệnh. Lạc Tuệ quang miệng cũng nói rộng ra, vậy không phải nói, các người hoa 5 triệu mua một bộ phòng ở, sau đó lại hoa hơn 5 triệu sửa sang. Đây cũng quá. Sa xỉ à. Lạc Tuệ chân tỏ dài, không có cách nào à. Cái kia tòa nhà đơn vị hàng xóm tất cả đều là danh nhân. Người nếu là không sửa sang thật tốt một điểm, mọi người khác thông cửa đều không có sức lực." Lạc Mộ Mộ thanh âm có chút run rẩy, "Ngươi cái kia tiểu khu ở nơi nào?" Lạc Tuệ chân nhún, nhún mai, "Thiện Thủy Loan a." Một mặt cửa sổ tất cả đều là biển cả, có thể rất rõ ràng xem đến Thiện Thủy Loan du thuyền, có thể nhìn thấy hương giang đường chân trời. Tại bên cửa sổ bên trên liền là tuyệt hảo cảnh biển. Lạc Tuệ vệ hét to, "Tỷ tỷ, ta mau mau đến xem." Lạc Tuệ quang lập tức phụ họa, "Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi." Lạc Tuệ chân lườm bọn họ một cái. Ta liền biết các ngươi phải cho ta tìm phiền bái." Lạc Mụ Mụ nhị lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, á chân, phòng ở chỗ đó, chúng ta đi xem một chút vườn vẫn rất tốt." Lạc Tuệ Chân cảm thấy khó xử, đệ đệ muội muội nàng có thể không chút do dự cự tuyệt, lao nương lời nói muốn tự tuyệt liền không dễ dàng. Vương đạo cười ha hả phát ra mời, vừa vận hôm nay là cuối tuần, chúng ta cùng đi xem một chút như thế nào." Lạc Tuệ tuệ cao giọng kết lên, "Thỉ phu tốt nhất rồi." Lạc Tuệ Chân lập tức nói, "Vậy thì đi thôi." Người một nhà lên xe, may mắn hôm nay không có mờ hoa xe đến, mở mẹ xe đã Lạc ba, ba cũng có xe của mình người trẻ tuổi một cú, trưởng đuối một cú, thẳng đến tiền thủy loan. Cuối tuần thời điểm, công nhân vừa bạn nghỉ ngơi, thuận tiện bọn hắn tham quan. Lạc Gia Nhân sau khi tiến vào phòng, liền ngây người. Phòng này quá lớn. Lạc Ba Ba có chút quan sát một chút đối Vương đạo nói ra, cái này không chỉ là vạn xích hào trẻ đa. Vương đạo nhún núi bay, 15 ngàn nước. Lạc Ba Ba kinh hài nói, 10.000 ngàn xích. Lạc Tuệ Chân đắc ý nói, đây chính là lầu 18. Toàn bộ đơn vị tốt nhất lâu đoạn. Lầu một này chỉ có hai hộ. Một hộ là chúng ta, một hộ khác liền là A Tao lão đại con cả. Vương đạo cười cười, "A Chân, tại bá phụ trước mặt, vẫn là hô Lý Sinh cho thỏa đáng." Lạc Tuệ chân lập tức minh bạch Vương đạo ý tứ. Tình côn trên giang hồ có rất nhiều tên, khả lạc ba ba không phải người giang hồ, tự nhiên vẫn là đừng nói cho hắn loại chuyện này, miễn cho hắn lo lắng hãi hùng. Lý Sinh so tỉnh không phù hợp. Lạc Tuệ tuệ cả người đều bừng bừng hồ hột, ta cái này chạy một vòng đều tốt hơn vài phút, nơi này liền hai người các ngươi ở có phải hay không quá lớn." Vương đạo cười ha hà nói, "Gian phòng lớn một chút tốt, bằng không về sau A Chân phòng giữ quần để bảo đâu." Lạc Tuệ Tuệ hét lớn, "Tỷ phu ngươi đang nói cái gì à? Nhà ai phòng giữ quần áo muốn lớn như vậy diện tích?" Vương đạo cười khổ nói, "Chúng ta bây giờ ở cái nhà kia, đều nhanh không có chuyên môn địa phương cất giữ a chân mũ áo." Lạc gia nhân lập tức an tiếng lại. Lạc Ba Ba hỏa thuận vui vẻ mụ mụ với nhau, đều là vừa mừng vừa sợ. Lạc Tuệ Tuệ nhịn không được đối Vương đạo nói ra, "Tỷ phu, hai người các ngươi mới hẹn hò bao lâu?" Chương 265, cô ra về nhà ngoại, 3. Chương 265, cô ra về nhà ngoại, 3. Ngay cả hơn 1 tháng đều không có có được hay không? Nàng mũ áo đều nhanh chồng không được. Ngươi không thể như thế sủng nàng. Lạc Tuệ chân mắng, nha đầu chết thật kia, ta yêu thương ngươi, Tỷ phu ngươi mua cho ta đồ vật, lần nào ta không phân ngươi một phần mà. Ngươi muốn tạo phản có phải hay không?" Vương đạo cười nói, cũng là không hoàn toàn là ta mua cho nàng. "A chân là người chủ trì, tập lập thay đổi trang phục là cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng. Bằng không, người khác liền sẽ chất vấn phỉ thủy đại chuyên nghiệp tính chất. Lạc Tuệ chân liên tục gật đầu, "Á, tao nói không sai. Ta thuê phòng, hơn phân nửa đều là những cái kia quần áo. Chỉ cần ta vẫn là người chủ trì, ta những cái kia quần áo vẫn phải càng nhiều." Cơ ngươi chỉ thấy ta bề ngoài thì ngăn nắp, thật tình không biết, những cái kia quần áo có ta chỉ mặc một lần a. Nàng vừa đoán hận nhìn thoáng qua Lạc Tuyệt Tuệ, tuệ nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần về nhà mang về quần áo, vậy liền cùng quần áo mới một dạng. Cho ta chỗ tốt nhiều nhất liền là ngươi ngay cả cha mẹ đều không có cho ta nhiều như vậy chỗ tốt. Kết quả ngươi vậy mà đâm lương ta. Lạc Tuyệt Tuệ ngoan ngoãn nhận sợ, tỷ tỷ ta sai. Lạc Tuyệt chân đoán hờn nói, ngươi sai. Ta phải suy tính một chút muốn hay không giảm bất đối ngươi đầu nhập vào. Lạc Tuyệt Tuệ quá sợ hãi, không cần a. Lạc Tuệ Chân tay đã đưa tới nàng dưới sương sườn, sau đó bắt đầu xoay tròn, Lạc Tuệ Tuệ mặt lập tức biến thành nước đắng một dạng. Vương đạo thấy thú vị, hắn phát hiện Lạc Tuệ Tuệ nha đầu này rất là thông minh. Biết Lạc Tuệ Chân nổi giận, bị bóp cũng không hô không vườn, tùy ý Lạc Tuệ Chân đem hỏa khí phát tiết ra ngoài. Vương đạo cười nói: "A Chân, đều là người một nhà, A Tuệ không biết nghề nghiệp của người đặc điểm nói nhầm cũng tỉnh, có thể hiểu mà. Ta coi lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm chúng ta đi ăn một chút gì a?" Lạc Chân còn không có đáp lời, Vương đạo điện thoại di động vang lên, Trần Sơ. "Vào cuối tuần ngươi không nghỉ ngươi còn tại Thiên Bàn?" Cái gì có đại tin tức? Lạc Tuệ Chân con mắt lập tức sáng lên, tin tức gì a? Trần Quốc Trung cười nói, chúng ta muốn ở phi trường bắt một cái trên quốc tế nổi danh sát thủ, Lạc phóng viên có hứng thú hay không? Lạc Tuệ Chân là điển hình công việc điên cuồng, nghe vậy lập tức nói, có có có. Vương Đạo bất đắc gì nói, hôm nay phải bồi bá phụ bá màu ăn cơm a. Lạc Tuệ Chân cười hát hắc nói, ăn cơm thời gian cho đó đều có, đại tin tức cũng không phải mỗi ngày có. Lạc ba ba Lạc mụ mụ có chút bất đắc dĩ, tâm tình thấp thỏm đối Vương Đạo nói ra, a tao, a chân liền là như thế cái tính tình thấy được Vương Đạo tài lực về sau. Bọn hắn quả thực không muốn để cho nữ nhi của mình mất đi dạng này kim vị tế. Kẻ có tiền rất nhiều, thế nhưng là toàn tâm toàn ý đối đai tự mình nữ nhi tốt kẻ có tiền căn bản liền không có. Dạng này con rể nếu là thả chạy, nào sẽ hối hận cả đời. Vương đạo cười nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm đi, A Trần là cái gì tính tình, ra nhất thanh nhị sở. Các ngươi không cần lo lắng, Trần sơ quan hệ này, vẫn là ta cho A Trần đáp cầu giáp mối đây này. Đã nàng không có thời gian buổi nhị lão, ta cùng các ngươi cũng giống như vậy. Lạc Ba, ba Lạc Mụn Mụ lập tức an tâm, trong lòng nắm lấy đợi đến Lạc Tuệ chân mình trở về nhất định phải thật tốt hướng nàng chuyển thụ một phiên bí tịch, nhất định phải một mực buộc lại Vương đạo Thâm. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại là thứ hai. Tiểu bàn Tử chờ lấy Vương đạo mới vừa tiến vào công ty, liền đến tìm An, đạo ca, ngươi thần A. Chúng ta phim với tuần phòng bán bé, thật là 2 triệu a. Giờ này khắp này, Tiểu bàn Tử nhìn về phía Vương đạo ánh mắt tựa như đang nhìn thần tượng. Hắn biết mình bộ phim này chất lượng không tệ, dù sao kịch bản là tỉ mỉ rèn lượi qua, còn có sư Minh đệ giúp đỡ quản lý, thậm chí hắn lao động Vương đại lâm còn hỗ trợ xử lý phân cảnh kịch bản. Tiểu Ban Tử cũng loáng thoáng cảm giác được, cái này kịch bản phòng bán vẽ sẽ không thấp. Dù vậy, hắn cũng không có nghĩ đến có thể có 2 triệu phòng bán vé. 2 triệu phòng bán vẽ đó là cái gì khái niệm? Trừ phi danh tiếng triệt để sập, không phải 35 ngày xuống tới, cơ bản có thể thu lấy được 6 700 vạn phòng bán vé. Đây là ý gì đâu? Thỏa thỏa niên kỳ độ xếp hạng 10 vị trí đầu tiên tựa. Tiểu Ban Tử dám tin tưởng mình bộ phim đầu tiên liền có thể trở thành hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu sau. Hắn thật đúng là không dám nghĩ. Cho nên 3 ngày trước Vương đạo thuận miệng một câu, cũng có thể làm cho tiểu Ban Tử thấp thỏm âu. Nhưng mà hiện tại, 2 triệu phòng bán vé đã trở thành hiện thực. Tiểu Ban Tử hiện tại đi đường đều là tôn bay. Trên thực tế, hán bộ thứ nhất trộm sử nữ thật sự chính là hàng năm phòng bán vé 10 vị trí đầu thiên vương đấu thiên bá. Vương đạo nhún nhún bay, không phải đã sớm nói cho người sao? Hết lần này tới lần khác chính mình muốn đông một đây. Cái kia đại đạo diễn đi bước, ngươi có ký hay không? Tiểu Ban Tử cuồng gật đầu, ký. Gãi gãi đầu, hắn ngượng ngùng nói, trước đó ta là sợ không đạt được yêu cầu của ngươi, sợ ngươi thất vọng. Vương tiện tay lấy ra hợp đồng đẩy lên Tiểu Ban Tử trước mặt, ngươi cho rằng ta nói là nói dối? Chúng ta dù sao cũng là nghiêm chỉnh truyền hình điện ảnh công ty, đối với cờ phim phòng bán vé vẫn là có tương đương chuyên nghiệp suy tính. Hệ thống tình báo cho ra suy tính, so bất luận cái gì bộ môn đều muốn quyền uy. Cũng chính là không có phiếu đánh bạc phòng, bằng không, hắn dám áp lên toàn bộ giá trị bản thân đánh cược với người khác. Vì hắn cùng cực độc không đội trời chung. Tiểu ban tử cười láo linh nói, ta vô chi." Vương đạo chỉ vào đại đạo diễn hiệp ước nói, "Nhìn kìa, ký, ký kết phần hiệp ước này về sau, ngươi năm tuổi nước liền là 400.000, mua đập một bộ phim, liền sẽ có 50.000 khối đạo diễn phí tổn." Người hàng năm cần vì công ty quay chụp ít nhất 5 bộ phim. Tiểu bàn tử vui mừng, đó không phải là nói, ta 1 năm liền có thể cầm 600.000. Vương đạo liếc mắt, tiền đủ. Long Uy quay chụp một bộ phim, cát-xê cao đã đạt tới 4 triệu. Tiểu bàn tử nhếch môi, vậy cũng là lẫn lột, đối ngoại tuyên truyền hắn đã cầm tới 4 triệu, nhưng trên thực tế có thể cầm 2 triệu thì ngon. Một bộ phòng bán vé ngàn và phim, người đầu tư tài năng phân bao nhiêu? Nhiều lắm là 45 nói cách khác, 10 triệu phòng bán vé, người đầu tư chỉ có thể phân 4.500.000. Trong này còn bao gồm các loại chế tác phí tổn, nếu là cho Long Uy 4 triệu chị sợ người ta vẫn phải bội thượng tiện. Vương đạo trực lăng lăng mà nhìn xem tiểu bàn tử, Người nói ta tin hay không lời của người nói. Tiểu bàn tử cười hát hắc nói, cho dù hương giang gia là thủ, nhưng là cấp nổi hắn cái này cắt xê trên cơ bản cũng không có. Chương 266, Càng Khôn truyền hình điện ảnh vị thứ nhất đại đạo diễn, 1. Chương 266, Càng Khôn truyền hình điện ảnh vị thứ nhất đại đạo diễn, 1. Lo uy cái này tin tức nhưng thật ra là thật. Đặt ở đồng dạng tình huống dưới, cho cái này 4 triệu phòng bán vẽ là muốn thua chết. Song khi lúc không phải bình thường tình huống. Hương dương ảnh đàn có hai cỗ thế lực lớn một cái là Phỉ Thúy Đại Lục tốc, một cái khác tự nhiên là Lục tốc đối đầu châu lá bản. Hai vị này đã là phim người đầu tư, cũng là phim xuất vỏ người. Ta môn còn đều có một đầu đại biệt tuyến. Tiểu nhân phim người quay chụp một bộ phim, chi phí cái gì không tính, cuối cùng phòng bán vé tới tay, cuối cùng có thể có 45 phòng bán vé chưa cũng không tệ rồi. Nhưng mà hai vị kia lá bản, ngoại trừ nộp lên trên cảng phủ tham thuế, cái khác phòng bán vé đều sẽ lưu lại. Nói cách khác, một bộ phim có 10 triệu phòng bán vé, đến trong tay của bọn hắn liền có thể lưu lại 920 bạn. Cái kia cho Long Uy 4 triệu cắt xê vẫn là có thể đánh bắt đương thời hai vị đại lao tranh đấu, Long Uy xem như lượng cái tiền nghi. Dạng này các C là phần độc nhất. Tiểu Ban Tử thuyết pháp đặt ở cái khác địa khu tuyệt đối có đạo lý, ai bảo Hương rằng tình huống đặt thủ đâu? Ai bảo tình huống lúc đó cũng đặt thủ đâu? Vương Đạo vô vô mở vai của hắn, công ty dám cho ngươi mở dạng này hiệp ước, liền không sợ bội thưởng tiền. Huynh nói cho ngươi dạng này hiệp ước chúng ta 5 năm một ký. Tiểu Ban Tử lấy làm kinh hãi, 5 năm? Vương Đạo hỏi, không hài lòng. Tiểu Ban Tử hưng phấn mà xoa xoa hai tay, ta còn nghĩ đến chỉ có thể ký kết 3 năm đâu. Vương Đạo thở dài, vẫn là câu nói kia, tiền đủ Ý cái thời gian 5 năm không phải nói công ty không đủ sức ngươi phí tổn, mà là chúng ta hiệp ước muốn tùy hành liên thị. Kế tiếp là vẽ xem phim phòng đại bạo phát thời đại, thời gian 5 năm, ta đều cảm giác lớn. Lại lớn lên lời nói liền sợ ngươi cái tên này chịu không được đi ra ngoài làm việc tư. Tiểu bàn tử chỉ coi hắn là đang nói đùa, đạo ca, dạng này hậu đãi điều ước ta đi ngủ đều có thể cười tình a. Làm sao lại bất mãn đâu? Vương đạo cười như không cười nhìn xem, đi, về sau đừng hối hận liên thành. Tiểu bàn tử vỗ ngực động trời, ta sẽ không hối hận. Vương đạo lười nhác nói với hắn, chờ hắn ký xong chữ, hỏi Sư minh của ngươi bên kia phim đập đến ra sao?" Tiểu bàn tử trên mặt phá lệ phân khích, không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, "Đạo ca, thật có ngại. Ta lúc đầu coi là để cảnh sát diễn cảnh sát, để xã đoàn thành viên diễn xã đoàn thành viên đã đủ không hợp thói thường. Kết quả sư minh nói với ta, bọn hắn biểu diễn, lại còn lấy lại cho chúng ta tiền. Ngươi làm như thế nào?" Vương Đạo ha ha cười không ngừng, "Chẳng lẽ không nên." Tiểu bàn tử gãi gãi đầu, "Đạo ca, đây cũng quá dạ a. Đợi đến phim nửa chiếu lên thời điểm, muốn làm sao nói a? Khẳng định có người biết bọn hắn tại trong hiện thực thân phận." Công ty chúng ta có thể hay không thụ ảnh hưởng?" Vương đạo nhếch môi, "Vậy thì có cái gì ảnh hưởng?" Đơn giản tại phim lựa mở đầu tăng thêm hai câu nói mà thôi, bóng đen phiến tử chân thực sự kiện cải biên mà thành, cảm tạ xui xẻo quan tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Tiểu ban tử quá sợ hãi, "Có hay không?" Vương đạo hiếu kỳ nói, "Ngươi còn muốn cái gì?" Tiểu bàn tử hung hăng hít vào một hơi, hắn biết đạo ca lộ từ dã, nhưng không nghĩ tới năng dã đến trình độ này, quá bất hợp lý. Vương đạo nhún nhún vai, "Bọn hắn thiếu công ty chúng ta nhân tình, hiện đại bất quá là trả nhân tình mà thôi." Tính không được cái gì? Tiểu ban tử như có điều suy nghĩ, thần than công ty đường đi thật dã. Vương Đạo móc ra vạn bảo đường ném cho tiểu bản tử, ngươi bây giờ là công ty đại đạo diễn, sau đó mọi cử động đại biểu cho công ty hình tượng. Trên giới đánh giá tiểu bàn tử một chút, có chút ghét bỏ, tìm một cái tốt người tạo hình, để hắn cho ngươi thiết kế một cái tốt hình tượng, không phải để cho người ta nhìn chuyện gì xảy ra. Tiểu bản tử nhìn một chút mình hình tượng, một đầu dây của tóc buộc ở trên ót, tóc xóa tung bảo tàng, mặc trên người tờ sơ, ăn mặc rất chiều rất tiền bệ, rất có nghệ thuật cảm giác cá ta hình tượng này, không có vấn đề chứ. Vương Đạo ha ha cười lạnh, cái này gọi là tiền văn. Ngươi sợ ngay cả tiền bện là cái gì đều không rõ ràng. Tranh thủ thời gian cho ta đổi. Nếu là làm không cẩn thận, xem ta như thế nào chỉnh trị chỉ ngươi." Tiểu ban tử lập tức không dám lên tiếng. Vương đạo lại nói, "Ngươi là công ty chúng ta đại đạo diễn, công ty quy củ đến cùng ngươi trước tiên nói rõ." Tiểu ban tử rất làm ở mịt, "Đạo ca, công ty chúng ta quy củ." Vương đạo nói đến rất trực tiếp, "Ngươi trước đó cũng không phải công ty chúng ta người, quy định của công ty chế độ lại không cần ngươi tuân thủ. Hiện tại ký hợp đồng đạo diễn như ước, công ty chúng ta điều lệ chế độ ngươi muốn tuân thủ." Tiểu ban tử vội vàng nói, "Đạo ca xin chỉ thị." Vương đạo nhún nhún vai, không cần thận trương như vậy. Kỳ thật nói trắng ra là rất đơn giản, không cần làm chân ngoài dài hơn chân trong sự tình là được. Tiểu ban tử lập tức trầm tĩnh lại, liền cái này a. Vương đạo cười như không cười nhìn xem hắn, vật này nói đến đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người đâu. Trung thành cho tới bây giờ đều là rất khó duy trì độ bền. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không mỗi ngày đem trung nghĩa treo ở bên miệng. Mỹ hảo lại có được, cho nên mới sẽ để sướng. Tiểu ban tử chân thành nói, lão đạo dạy ta phải học được cảm ơn, ta vẫn luôn là làm như vậy. Vương vô bộ tay Như thế liền tốt nhất rồi. Đúng, còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Nếu như bị người khi dễ, nhớ kỹ báo lên công ty chúng ta danh tự. Nếu là đối phương không bán bề mặt, nhớ kỹ không cần ngây ngốc phản kháng, giữ lại tính mệnh tại, so cái gì đều cường. Công ty sẽ vì ngươi ra mặt. Công ty chúng ta sẽ không chủ động gây chuyện tình, nhưng cũng không sợ sự tình. Tiểu ban tử cũng nghĩ, đa tại đạo ca. Khi thật chuyện này sớm tại tiểu bàn tử vừa tới công ty ngày đầu tiên Tịnh Khôn liền đã đã nói với hắn Vương đạo bất quá là một lần nữa nói một lần mà thôi. Sau khi lúc tiểu ban tử căn bản liền không có đối cái hứa hẹn này có rõ ràng khái niệm. Càng đến hắn tại quý thanh quay chụp phim thời điểm gặp sắc ma cao sự tình về sau, mới hoàn toàn hiểu được, càng khôn truyền hình điện ảnh năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Có sắc ma cao làm cửa hàng, tiểu bàn tử thật cảm thấy mình có thể tại hương giang sofa. Vương đạo cười nói, đợi đến bộ phim này chiếu phim hoàn tất, công ty thu vào phòng bán vé chưa, hoặc xét tình hình cụ thể tưởng thưởng cho người. Tiểu bàn tử càng thêm kinh hỉ, còn có ban thưởng. Phần thưởng của ta không phải đều cầm sao? 300.000 một năm ký kết phí tổn không có ký hiệp trước đó, ký hiệp về sau liền là 40 năm. Bất quá muốn từ dưới một năm bắt đầu tính toán 50.000 khối tiền một bộ quay chụp phí tổn, tất cả đều thành toàn xong. Chương 267, Càng Khôn truyền hình điện ảnh vị thứ nhất đại đạo diễn, 2, chương 267, Càng Khôn truyền hình điện ảnh vị thứ nhất đại đạo diễn, 2, Vương đạo cười to nói, "Khôn ca từ trước đến nay không thích ăn một mình các ngươi quay chụp ra hảo tác phẩm, lấy được tốt phòng bản bé, công ty kiếm tiền, các ngươi cũng sẽ không rơi xuống. Tất cả mọi người kiếm tiền mới có thể để công ty tiến thêm một bước. Chúng ta làm việc cũng sẽ không giống Phỉ Thúy như thế." Tiểu ban tử liên tục gật đầu. Có sao nói vậy? cho dù là đối vị thúy đại lại trung thành người, nhắc lên hắn tiền lương cũng chỉ có thể nói một câu, theo kiện, cho dù là diễn viên, bọn hắn thu nhập cũng không tốt. Trừ phi là đầu diễn viên, bằng không cũng là khổ sở rất. Mùi Hưng Tiên Vương vì sao muốn phản kháng? Còn không phải vị thúy đại nghiền ép quá ác. Vương đạo đối phim định vị liền là dựa tiền công cụ, có thể lựa là được, không yêu cầu kiếm được quá nhiều. Nhưng yêu cầu là có thể lựa. Quay phim lựa điểm này tiền, căn bản liền không khả năng cùng hắn muốn nhu cầu đại mục tiêu có trợ lực. Nhưng mà Vương lại không thể không giữ lại cái công ty này. Chuyên hình điện ảnh công ty dù sao cũng là truyền thông thứ nhất, tiến tạo đối ngoại hình tượng tương đối quan trọng. Chỉ cần truyền hình điện ảnh công ty có liên tục không ngừng tác phẩm, cái kia bất kể là ai đều tìm không ra lý đến. Một cái khác, vương đạo còn cần hướng tịnh khôn cho thấy đi chính hành càng kiếm tiền, cái này là trọng điểm. Kết quả kia liền rõ ràng, quay phim đập tốt, phim đập có thể đắc khách phim liền là căn bản. Tiểu ban từ loại này có thể đập bán chạy tòa thương nghiệp diễn đạo diễn tự nhiên là cần lung lạc. Đập liên tốt, ban thượng cũng nhiều, công tác càng nhiều, ban thượng cũng nhiều. Tiểu ban tử miệng liệt kém chút đến sau đầu mà đi. Đạo ca giảng cứu a Vương đạo cười ha hà nói, nhà ngươi lao đầu đại lâm thuốc thế, nhưng là danh phủ kỳ thực đại đạo diễn, ngươi mặc dù cùng công ty ký kết đại đạo diễn như ước, nhưng trung thực giảng tiểu bản tử rất là tự giác, ta cũng không dám tự sưng cái gì đại đạo diễn. Nếu là hắn đem danh hào này nói ra, không nói người khác, liền là hắn lao đầu vương đại lâm đều phải đập hắn một cước, cái gì vinh dự đều không có, ngươi liền dám nói cái gì đại đạo diễn, không muốn sống nữa. Cái kia không phải bị nhân khẩu tru viết phê phán không thể. Tiểu bản tử ra giáo môn gốc, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ta chính là công ty dùng để hấp dẫn thiên lý mã xương ngựa. Ngàn vàng mua xương ngựa điển cố việu bản tử vẫn là hiểu rõ. Vương đạo trở dài nói, "Tiền đồ, ngươi bây giờ không phải Thiên Lý Mã, vậy liền để mình khởi động sớm chút biến thành Thiên Lý Mã không được sao? Công ty chúng ta hiện tại nhưng chính là ngươi một vị đạo diễn, công ty tài nguyên đều từ ngươi điều động. Ngươi muốn làm sao làm, vậy còn không đơn giản? Chỉ cần ngươi nhiều đập mấy bộ phim, bảo trì tiêu chuẩn, tỷ như đều danh liệt hàng năm phòng bán vé bảng 10 vị trí đầu, ai lại dám nói ngươi không phải đại đạo diễn? Gặp được sự tình gì đa hướng Đại Lâm Túc xin giúp đỡ, ta cũng không tin Đại Lâm Túc sẽ mặc kệ ngươi." Vương đạo đem kỹ năng toàn bộ chuyển khai Thành lắc lư tình khôn thời điểm đều không có bỏ công như vậy, hiệu quả nổi bật. Tiểu bàn Tử đã vượng bừng hồ hồ đều nhanh muốn tìm không đến bắc, công ty là coi trọng ta, công ty tại lực ủng hộ, ta nhất định sẽ siêu việt lao đầu trở thành chân chính đại đạo diễn. Vương đạo kỳ thật đối tiểu bản tử rất hài lòng. Nếu bàn về đạo diễn kỹ xảo, tiểu bàn tử khẳng định không so được Vương Đại Lâm. Nhưng mà một thế hệ có một thế hệ thẩm mỹ kỹ xảo, một thế hệ cũng có một thế hệ tự sự phương thức. Lúc còn trẻ chuẩn thành, cơ hội quyết định cái kia thế thẩm mỹ tình thú. Lấy Vương đạo xuyên qua trước đó nếu ví dụ, lấy họ cổ đạo diễn làm đại biểu. Cái kia thế hệ tao ngộ bất hạnh, bọn hắn trở thành đạo diễn về sau quay chụp phim cơ hồ tất cả đều là dưới mặt đất phim. Nhưng mà thời điểm đó người trẻ tuổi căn bản liền không có cùng bọn hắn chú tình. Điều này sẽ đưa đến phim cùng thị trường kết dở. Người trẻ tuổi nhìn xem bọn hắn đánh ra tới phim rất là phấn độ, cái này mẹ nó đập cái quái gì? Phòng bán ve muốn thành công gần như không có khả năng. Tiểu ban tử liền là sinh hoạt tại một cái thời điểm tốt, cho nên hắn phim rất phù hợp người trẻ tuổi quan sát, cũng liền nói cần khuôn truyền hình điện ảnh có được tiểu ban tử, tối thiểu tương lai 10 năm hoặc là 20 năm cũng không cần lo lắng sản xuất không được hợp cách tương nghiệp phim. Đương nhiên, ngươi yêu cầu tiểu bàn tử đánh ra hợp cách phim văn nghệ, cái kia chính là ép buộc. Hắn không phải đập không ra phim văn nghệ, là hoàn toàn không có tất yếu. Có thương nghiệp phim ở chỗ này có thể đơn giản nhanh chóng quay chụp, tại sao phải đi tinh chụp những cái kia phim văn nghệ? Vương đạo vô buô tay, "Tốt, sự tình nói xong nên bận bịu cái gì liền bận bịu cái gì a." Tiểu bản tử ngạc như nói, "Ta không có công tác." Vương đạo kịp phải nói, "Ai nói ngươi không có công tác?" Tiểu bàn tử kinh ngạc nói, "Vậy ta muốn làm gì?" Vương đạo liếc mắt, "Ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần ngươi một năm cho ta công ty quay chụp xong năm bộ phim bên ngoài." Coi như ngươi mỗi ngày kẻ chứa chấp bên trong không đến công ty cũng không có người quản ngươi làm cái gì tiểu bàn tử quá sợ hãi đến thật đó a Vương đạo hhít mắt lại làm sao ngươi cho rằng ta là đang nói đùa tiểu bàn tử xoa xoa hai tay nói công ty chúng ta đã nổ quá tốt rồi à Vương đạo lên mắt xéo đi tiểu bàn tử rất là vui vẻ đi người Vương đạo cười là đầu cẩn thận thu hồi tiểu bàn tử như nhưng mà vừa mới chuẩn bị muốn đi ra ngoài văn phòng điện thoại liền mang lên a tao đến chỗ của ta một cái Vương đạo đứng dậy đến xác vách rất làương ngữ khôngà chúng ta văn phòng liên tiếp ngươi hô một tiếng không được. Nhưng mà hắn ngẩng đầu một cái vậy mà thấy được Hàn Tân, vô ý thức liền muốn đóng cửa lại ra ngoài. Hàn Tân không biết nói gì, "A tao, nhìn thấy ta đến liền muốn đi a?" Vương đạo cười khổ nói, "Lại lao, ngươi muốn tán gái mình liền đi qua mà. Không có tất yếu lôi kéo ta cùng Khôn Ca cho ngươi đánh nghiệm trợ." Văn tử nhân ra đối ngươi có hào cảm. Tịnh Khôn ha ha cười to, đối Hàn Tân nói ra, "Johnny, đây cũng là ta muốn nói, ngươi muốn tán gái, liền mình ngước van tử ăn cơm tốt, không cần kéo lên chúng ta." Hàn Tân biệt quyết muốn chết, vừa muốn nói chuyện, Vương đạo vượt trước mở miệng, "Johnny, Ta biết ngươi là tình tế tỉ mỉ ra hỏa. nhưng chúng ta có sao nói vậy, dựa theo tính tình của ngươi, ngươi truy vạn tử nhất định là lâu dài sự tình. Chúng ta bắt đầu cùng ngươi, liền đã đầy nhiệt khí, không có tất yếu mỗi ngày cùng ngươi tán gái a. Nếu là dạng này, chúng ta ngay cả cùng lao bà của mình liên hệ thời gian đều không có bao nhiêu." Hàng Tân Nghiêm mà nói, "Ta tới đây là có chính sự trao đổi." Chương 268, bằng vào ta làm chủ, 1, chương 268, bằng vào ta làm chủ, 1, Vương đạo lập tức tiến đến tòa hạ, "Được à, sự tình gì?" Hàn Tân Vô ngứ nhìn xem hắn. Ngươi có muốn hay không tuyệt tình như vậy?" Vương đạo cười lạnh nói, "Ta nhưng kiên quyết không bồi lấy cái kia tam nữ người dạ phố, quan tâm nàng là lao bà của ta vẫn là ác độc, tuyệt đối không bồi tiếp các nàng đi dạo, lần trước theo các nàng dạ phố, ta nghỉ ngơi trọn vẹn hai ngày, đơn giản so bộ bạn còn mới hơn." Tình Khôn nghe xong đội bằng nói, "Trước đó nói xong, ta cũng không ngồi thường. Hàn Tân lần nữa không nói gì, thật lâu về sau mới nói, "Đi đường làm dọn." Nghiêm chỉnh mà nói sự tình, "Ngươi không phải mời ta tới nói cái kia cổ phiếu quỹ Ngân sách sự tình sao? Rốt cuộc muốn làm sao mua?" Vương đạo vỗ nhẹ nhẹ đầu, "Ta kém chút đem chuyện này quên mất." Hàn Tân mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn, vấn đề này cũng có thể quên. Vương đạo chân thành nói, chúng ta cái này quỹ ngân sách mua lại, như thế nào thao tác muốn nghe ta. Trước lấy một thí dụ tốt. Hàn Tân lập tức hứng thú, cái gì ví dụ? Vương đạo thuận miệng nói, ta xem trọng hai cái cổ phiếu, đối cái này hai cái cổ phiếu có đại khái dự đoán, chúng ta tới làm cái thí nghiệm như thế nào. Đối với cổ phiếu Quý ngân sách, bằng vào ta làm chủ, không thể dao động. Nếu là có ý kiến gì, cũng phải chờ ta thao tác sau khi hoàn thành lại đến thảo luận. Nếu là quyết định cũng được, vậy cũng không cần nói chuyện. Vương đạo rất là nghiêm túc hướng Hàn Tân kể ra mình yêu cầu. Hàn Tân gật gật đầu, đó là chuyện khẳng định. Người kiến lập cổ phiếu Quỷ Ngân Sách, đương nhiên là muốn lấy ngươi làm chủ. Vương đạo cười lắc đầu, sự tình không phải nói như vậy. Hàn Tân khẽ giật mình, ý của ngươi là? Vương đạo nhìn Tịnh Khôn một chút, cái sau dây hiểu, đến hắn xuất mã thời điểm lúc này Tịnh Khôn không gia định lôi lúc nào đi ra. Johnny, mọi người đều biết, ngươi là một người thông minh, cũng có đầy đủ năng lực. Hàn Tân khẽ gật đầu, như thế không có sai. Tịnh Khôn nhúng nhúng mai, tao lập thị trưởng chứng khoán Quỷ Ngân Sách rất khổng lồ lớn đến khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi." Hàn Tân kinh ngạc nhìn Vương đạo, vượt qua tưởng tượng của ta. "A đạo, ngươi kiến lập địa lớn bao nhiêu?" Vương đạo cười ha hả nói, "Tại Hương Giang lời nói liền là 10 triệu đô la Hồng Kông. Tại số việc lớn quốc gia 10 triệu đô la. Tại Vũ Đô là 10 triệu mục nát đô la NZ." Hàn Tân lập tức lấy làm kinh hãi, như thế cao. "Vương đạo nhún núi Dubai, cái kia tất nhiên. Bất quá sự tình muốn từng bước một đến, trước tiên đem Hương Giang bản địa làm tốt, sẽ chậm chậm làm cái khác." Tình khôn khéo cười nói, "Hiện tại là 10 triệu Không chừng qua mấy ngày địa khả năng càng lớn hơn biến thành 20 triệu, 30 triệu. Đây đều là có thể thấy được. Như vậy, vấn đề liền đến. Lớn như vậy địa muốn lợi nhuận, liền muốn khai thác không đồng dạng thủ đoạn, cái này ngươi đồng ý a?" Han Tân gật đầu đồng ý, một khối tiền lừa 10 đồng tiền, sẽ phi thường tốt lửa, trên cái thế giới này khắp nơi đều có thể có để cái này, một khối tiền gấp bội gấp bội nữa cơ hội. Thế nhưng là một triệu biến thành 10 triệu sẽ rất khó lửa. Cơ số quá lớn, muốn lợi nhuận hạ mục liền không nhiều. Tịnh khôn vô tay nói, "Johnny không hổ là Johnny, nói chúng tim đen. Không sai chính là như vậy." cơ số lớn, muốn kiếm tiền dễ dàng, muốn tăng gấp bội kiếm tiền rất khó. Sau đó liền liên lụy đến quyết sách vấn đề bên trên. Hàng Tân cau mày nói, nói với ta cái này làm gì đâu? Tịnh Khôn chậm rãi mà hỏi, "Johnny, năng lực của ngươi rất là đột xuất, điểm ấy căn bản cũng không cần phủ nhận. Nếu là ngươi hữu tâm, ta tin tưởng bất luận cái gì suy nghĩ ngươi cũng sẽ quen thuộc." Hàng Tân cười nói, "A con ngươi như thế xem trọng ta." Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ đây không phải sự thật à?" Hàng Tân cười rất là thật trọng, "Không sai, liền là như thế." Hàn Tân có năng lực như vậy, hắn có thể áp đảo hợp đồ đám người có thể trở thành hợp đồ công nhận đời kế tiếp người nói chuyện, không phải dựa vào hắn có thể đánh. Hợp đồ có thể đánh hồng côn có nhiều lắm, cũng không thiếu hụt hắn một cái. Cũng không phải bởi vì hắn thụ hợp đồ thuốc phụ ưa thích, trung thực giảng, nếu là nguyện ý, hợp đồ thuốc phụ nhóm cũng không có một người hy vọng hắn trợ bị. Yếu gà khi người nói chuyện sẽ chỉ trở thành hình người quan dấu, trở thành xã đoàn vật biểu tượng, trở thành thuốc phụ nhóm ngôi lỗi. Hàn Tân manh nhân như vậy trợ bị, nhất định sẽ gần biện pháp phát triển quý thành. Cái nào tộc phụ nguyện ý hắn trợ nhưng mà chỉ có Hàn năng lực có thể phục chúng. Mặc kệ là đấu hay là đấu võ Có thể áp đạo Hàn Tân Cơ hồ không có, lại càng không cần phải nói văn võ cùng một chỗ dựa. Hàn Tân năng lực siêu quần bật bị, công nhược cường. Tịnh Khôn lại hỏi, "Là ngươi xâm nhập một cái hạng mục về sau, có thể hay không cho là cái này hạng mục dựa theo ý nghĩ của ngươi đi tương đối tốt một điểm đâu?" Hàn Tân khẽ giật mình, cái này Tịnh Khôn cùng mương đạo liếc nhau, hai người âm thầm lắc đầu. Hàn Tân năng lực rất vô suất, cùng hắn khuyết điểm một dạng vô suất. Quyết điểm của hắn rất rõ ràng, tự cho mình rất cao, tùy tiện không tin người. năng lực độ suất đến mức nào đâu? Chỉ cần hắn muốn, dạng gì ngành nghề hắn đều có thể nhẹ nhàng nắm giữ tuyệt đại bộ phận năng lực. Chỉ cần hắn muốn, trở thành toàn tài là rất đơn giản sự tình. Rất đáng sợ. Người tinh lực có cực hạn, người bình thường toàn tâm toàn ý có thể nắm giữ một môn kỹ thuật liền có lượng, nhưng mà chỉ muốn hắn nguyện ý, hắn có thể nắm giữ mấy môn hoặc là càng nhiều. Cái này mang tới hậu quả liền là, Hàn Tân không quá tin tưởng người khác. Tỷ như một cái hạng mục, Hàn Tân thấy thế nào đều làm sao đơn giản, nhưng mà thủ hạ của hắn tiếp nhận hạng mục làm liền gặp rền, rất là gian nan. Hàn Tân liền rất lo lắng, chuyện đơn giản như vậy người cũng có thể làm sai. Người là ăn cái gì lớn lên? Sau đó hắn liền sẽ đem quyền lực cho thu hồi, hắn tự mình đến làm. Việc gì cũng phải tự làm lấy. Hàn Tân một chút nhìn sang, đường khẩu người ở bên trong không có một người năng lực vượt qua hắn, cái này rất bình thường, nếu có người năng lực vượt qua hắn, nhân ra cũng chưa chắc tại dưới tay hắn làm tiểu đệ. Hàn Tân muốn đem hạng mục phân phát ra ngoài, kết quả không dám. Hắn cảm thấy tự mình tiểu đệ năng lực như vậy kém cỏi, nếu là phân phát ra ngoài, làm hư hại làm sao bây giờ? Cái kia Hàn Tân sẽ làm sao? Việc gì cũng phải tự làm lấy. Đây cũng là rất bình thường ăn cướp, đem sự tình giao cho các người, các người xác định chắc sẽ cho ta làm hư hại, như vậy thì không cần giao cho các người gia tự mình tới á sự tình nói như thế không có sai, nhưng mà hắn không nghĩ tới một cái khác tầng, các tiểu đệ không chiếm được rèn luyện, chỉ có thể làm chân chạy việc, làm sao có thể trưởng thành. Tiểu đệ của hắn lúc đầu năng lực cũng tỷ như hắn, kết quả ngay cả rèn luyện cơ hội đều không có được, ngay cả phạm sai lầm cơ hội cũng không cho, năng lực có thể tăng lên mới có quỷ. Chương 269, bằng vào ta làm chủ 2, chương 269, bằng vào ta làm chủ 2, như vậy, Hàn Tân càng chướng mắt tiểu đệ năng lực, thế là liền đem quyền lực nắm chắc hơn. Đây chính là tuần hoàn nhất tính. Hàn Tân chính là người như vậy cũng chứ cắt bó hầu tính tình không sai biệt lắm. Tịnh côn trước tiên nói, đồng dạng hợp tác, ta sẽ không đưa ra những này. Mọi người phụ trách lẫn nhau cái kia một phần là được rồi, nhưng là lần này hợp tác không đồng dạng, liên lụy tiền tài nhiều lắm. Chúng ta đi ra lan lột, vì chính là tiền. Nhỏ hạng mục còn dễ nói, nếu là hạng mục lớn rất dễ dàng sinh ra tranh chấp. Johnny, người nói đúng không? Hàng Tân cười khổ gật đầu, xác thực như thế. Nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, vương đạo tên biến thái này không tính, buôn lậu súng đạn dược phong hiểm cũng là rất lớn. Hơi vô ý, hàng liền không có. Bây giờ không phải là thập niên 70, lúc kia Đông Nam Á khắp nơi đều đang chiến tranh, muốn tiêu thụ súng ống đạn dược quá đơn giản, chỉ cần có hàng liền không lo không có nguồn tiêu thụ. Nhưng là bây giờ thời đại này, muốn tiêu thụ súng ống đạn dược đến chạy đến lệ, thậm chí là Europa, châu Mỹ, phi châu, trời có chút ngoài ý muốn, liền là thuyền hụy người vong kết cục. Lợi ý tiền thật không dễ dàng a." Hàng Tân nghĩ nghĩ hỏi, "Cái kia, các người như thế nào để cho ta an tâm?" Tĩnh Khôn mỉm cười nói, "Đây chính là ta mời ngươi tới môn nhân, ta có thể vô điều kiện tín nhiệm a tao. Hiện tại ta cũng muốn để ngươi vô điều kiện tín nhiệm a tao." Hàn Tân Yên lặng nhìn xem Vương Đạo, thật lâu mới nói, "Ta làm không được, người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn thật làm không được, không có cách, hắn liền là tốt hỏi nghi người khác. Đây là hắn độ suất năng lực mang tới ma bệnh, đổi là có thể thay đổi, nhưng đến có người vượt qua hắn." Tịnh Khôn cười cười nói, à, đây chính là ta hôm nay mời người tới nói sự tình." Hàn Tân cũng không phản cảm loại chuyện này, Tịnh Khôn năng lực thu được công nhận của hắn, hắn hỏi, "Ngươi có gì tốt biện pháp?" Tịnh Khôn nhún nhún vai, "Ta không có cách nào." Hàn Tân rất là thất vọng. Tịnh Khôn bĩu bĩu môi, "A, tao có biện pháp." Hàn Tân con mắt mở to. À đâu, Vương đạo cười ha hả nói, "Johnny, ta không riêng trừ nữ nhân lợi hại, ta làm cái khác cũng lợi hại à. Hàn Tân cười khổ nói, "Cái tiêu ngược lại là muốn linh giáo." Vương đạo vỗ tay phát ra tiếng, "Ta nhìn cổ phiếu cũng rất lợi hại. Tốt như vậy, ta cho ngươi hai cái cổ phiếu, thậm chí sẽ đem ra trận hòa thành trận giá cả nói cho ngươi. Đương nhiên loại chuyện này ta làm một lần, lần tiếp theo vô luận là ai đến, ta cũng sẽ không hướng bọn hắn bày ra." Hàn Tân hỏi ngược lại, "Ngươi là đi qua tinh chuẩn nước định tiến hành thao tác, không phải đoán bừa." Vương đạo cười nói, "Đương nhiên là đi qua tinh chuẩn nước định." Tình lúc này xen vào nói, Johnny, ngươi phải biết tin tức này trọng yếu bao nhiêu. Lần này là vì bẩy ra a tao năng lực do đó phá lệ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như ngươi thấy kết quả muốn gia nhập, vậy liền không cần chấp vấn. Ngươi không nghĩ gia nhập, vậy coi như sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Hàng Tân tò mò hỏi, ngươi thật không phải đoán bừa hai cái con số. Vương đạo ha ha cười to, ta có phải hay không đoán bừa người chẳng lẽ sẽ không mình phán đoán sao? Hắn dễ nói chuyện, cũng chỉ là tại thời điểm cần thiết dễ nói chuyện. Nếu ai cho là hắn là cái nhuyễn cái kia nhất định phải xui xẻo không thể. Hàn Tân hỏi Cái nào hai cái cổ phiếu? Vương đạo đúng núi bay, một cái là Cửu Long Kho, nó giá cổ phiếu sẽ từ một mao tam tiêu thăng đến 3 khối 9, một cái là Củng Vàng, nó giá cổ phiếu sẽ từ một mao tứ tiêu thăng đến 6 khối 1. Chúng ta muốn thao tác là cùng Vàng, dù sao nó tốc độ tăng lớn nhất. Về phần ngươi có muốn hay không thao tác, đó là khác nói. Hàn Tân con mắt chừng đến tằng lớn. Thương gian cơ hồ người người mua xong cổ phiếu, rất nhiều người đều muốn áp chúng yêu cố, một đêm chợ dầu. Nhưng mà Hàn Tân lập tức liền biết Vương đạo không phải tùy tiện lo chọn. Cửu long Kho cũng tốt Củng Vàng cũng được, tất cả đều là uy tín lâu năm anh tư bản. Rất nhiều người sẽ mua sắm bọn chúng. Hàn Tân đương nhiên đối với cái này tiến hành qua giải, nhưng càng là hiểu rõ, hắn càng không thể tin tưởng Vương đạo phán đoán, đây là giả a. Vương đạo nốn đũi, đây là ta hao tốn thời gian một tháng cho ra phán đoán. Ngươi nếu là tin tưởng ta, ngươi liền tiến hành thao tác. Ngươi không tin tưởng coi như xong. Ngược lại, cũng bất quá là thời gian một tháng thôi. Hàn Tân càng ngậm, cái gì? Ngươi nói cái này hai cái cổ phiếu biến động sẽ ở trong một tháng phát sinh. Vương đạo ngạt nhiên nói, nhiều mới mẹ à, nếu là trong vòng 1 năm, chúng ta đem tiền đặt ở địa phương khác không tốt mà. Hàn Tân bất khả tư nghị nhìn xem Tịnh Khôn, "A Khôn, a tau ý kiến liền đại biểu cho ý kiến của ngươi." Tịnh Khôn chỉnh trọng gật đầu, "Ở phương diện này, ta thả rằng tin tưởng hắn phán đoán, cũng không tin tưởng chính ta phán đoán." Hàn Tân miệng mở đến thật to hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Đối với hắn mà nói, thân là một vị lao đại, toàn phương vị so với chính mình tiểu đệ cường mới là lạ lạ. Tiểu đệ nghe mình mới là lạ lạ. Là. Làm sao đặt ở tỉnh Khôn nơi này tránh được đâu? Hàn Tân thật sự là không thể tin được, trong lúc nhất thời đầu náo loạn như này, hơn nửa ngày mới hoảng, hoảng hốt hốt vậy, đối hai người nói ra, không có ý tứ Ta phải trở về suy nghĩ kỹ một chút." Tình Quân cười nói, "Đã muốn hợp tác, vậy liền đừng có ngăn cách, trước mắt chúng ta có khác nhau, cái này không có cái gì, chỉ cần tiêu trừ khác nhau liền tốt." "Johnny, ngươi trở về hảo hảo mà ngẫm lại a." Hàng Tân ổn định tâm thần, "Một tháng này sau, vô luận như thế nào ta cũng sẽ làm ra quyết định." Tình Quân cười to, "Vậy tốt nhất rồi." Đưa tiến Hàn Tân, Tình Quân đối Vương Đạo Đầu đen rau mùi nói, "Johnny gia hỏa này đang làm cái gì? Hắn vậy mà đối ta lời nói rất là hoài nghi. Nếu không phải ngươi đề cử hắn, ta tất nhiên không đề nghị để hắn gia nhập trong liên minh đến." Vương Đạo đúng như bay, Hàn Tân thế lực số 1, nếu là hắn thật quyết tâm cùng cái nào đó xã đoàn đối chiến, ta xem trọng hắn. Người không nhìn thấy chúng ta cùng Hàn Tân kết giao về sau, liền ngay cả nghe ra gần nhất cũng không có ở trước mặt chúng ta xuất hiện sao? Nghe ra là đi phân giám liều mạng, nhưng mà Hàn Tân là chơi nhiệt hỏa khí súng phóng tên lửa nhân ra cũng chơi a. Lôi kéo hắn đối chúng ta có chỗ tốt, lúc cần thiết, hắn sẽ thay chúng ta ngăn tại đằng trước. Tịnh Khôn nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Vương Đạo lại nói, Hàn Tân năng lực vượt xuất, nhưng tốt hoài nghi người. Trong mắt hắn, cơ hội không ai có thể cùng hắn năng lực tương đương. Vương đạo liền hàn tân tính cách cùng hình thành nguyên nhân nói một lần. Tịnh khôn đậu đen rau muốn nói, gia hỏa này là chóng vắng sao. Nếu là sự tình gì đều có chính hắn tới làm, mệnh chết hắn đều làm không hết ta. chương 270, bằng vào ta làm chủ, 3, chương 270, bằng vào ta làm chủ, 3, vương đạo đúng như mai, hàn tân kẻ như vậy rất dễ dàng tạo thành một cái hiện tượng, nhất đại không bằng nhất đại. Bọn thủi hạ không chiếm được bồi dưỡng, năng lực của bọn hắn liền không khả năng tăng lên. Cái này giang hồ là ăn người. Người khác đều tại tiến bộ, liền người đang lại Một khi Hàn Tân thân thể có biến, cái thứ nhất gặp nạn liền là thế lực của hắn. Tĩnh Khôn khẽ giật mình, đây là ý gì? Vương đạo cười cười, một người tinh lực là có hạn. Không rõ chi tiết đều bắt, thoạt nhìn ngu bức, trên thực tế có thể làm được điểm này hoàn toàn chính xác thực cũng rất ngu bức. Nhưng làm hắn tinh lực không tốt thời điểm, sự tình liền dễ dàng phạm sai lầm. Đến lúc đó hai tay của hắn một đám. Tĩnh Khôn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi nói đúng, làm lao đại không cần một mực nắm lấy quyền hành, muốn phân quyền. Mình nắm nhân sự cùng tài chính là đủ rồi. Đúng, nói cho ngươi cái sự tình. Vương đạo hiếu kỳ nói, sự tình gì? Tịnh Khôn lẩm bẩm, "Sở Cường cùng A Nhu hiện tại thường thường đều chủ động gọi điện thoại cho ta, cũng thật mẹ nó hiếm lạ, bình thường cũng không có gặp bọn họ nghĩ như vậy ta hả? Vương đạo nháy mắt mấy cái, "Đó là bọn họ chung đĩa." Tịnh Khôn tồi mắng, "Cái đám chung nghĩa, ta trước đó không nghĩ minh bạch, hiện tại ta mẹ nó suy nghĩ minh bạch, thì ra như vậy ta đầy đủ vị quyền về sau, cái kia hai cái tiểu tử nếm đến món ngọt, sợ ta đem cái kia hai con đường cho người khác. Đây là thời thời khắc khắc muốn nhắc nhở ta nhớ được cầm hai cái điều tử." Vương đạo đương nhiên nói, "Đây không phải rất bình thường sao?" Ngươi có thể bị quyền đương nhiên cũng có thể thu quyền a. Ngươi có thể nâng bọn hắn thượng vị, đương nhiên cũng có thể để bọn hắn xuống lại. Đây chính là làm lão đại năng lực." Tịnh Khôn ha ha cười to, cười một hồi lâu lại nhướn mày, cứ như vậy đem hai cái cổ phiếu tin tức nói cho Hàn Tân, có phải hay không quá thua lỗ điểm. Vương Đạo cười lắc đầu, thua thiệt. Tuyệt không thua thiệt a. Lấy Hàn Tân tính cách, hắn thủy chung muốn nắm nhịn. Ngươi đoán hắn sẽ hạ chẳng sao? Hắn sẽ mua bao nhiêu tiền? Mặc kệ mua bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ hối hận. Hắn sẽ không hối hận một lần, hắn sẽ hối hận hai lần. Tịnh Khôn vô bàn tay lớn. Không sai. Chuyện này, hắn có kinh nghiệm nha. Lần trước mua trí địa cổ phiếu, tỉnh khôn ngay từ đầu đầu tiên là cắn răng đi theo mua, về sau cái kia cổ phiếu thật dựa theo vương đạo cho tin tức đi, tỉnh khôn không biết hối hận bao nhiêu ngày. Đợi đến thu lợi rời sân, tỉnh khôn đuổi kém chút không có bị hắn đập thanh. Hối hận đến kém chút không có ngủ, làm sao làm lúc không ngợn tiền mua sáng đâu. Hắn tân là một cái tương đương người có năng lực, người càng lại như vậy càng là đối với mình năng lực tự tin. Mang tới hậu quả liền rất rõ ràng Hắn nhất định sẽ tốn thời gian nghiên cứu cái này hai cái cổ phiếu, sau đó càng nghiên cứu càng cảm thấy cái này hai cái cổ phiếu không có khả năng dựa theo ta suy thế đi. Tịnh Khôn khẽ giật mình, ngươi không phải nói Hàn Tân năng lực rất đột xuất sao? Vương đạo gật gật đầu, đúng thế. Tịnh Khôn nghi ngờ nhìn xem hắn, đã năng lực đột xuất, còn nhìn không ra cái này hai cái cổ phiếu xu thế. Vương đạo y nguyên gật đầu, đúng thế, nhìn không ra. Tịnh Khôn buồn bực nói, đây là có chuyện gì? Vương đạo mỉm cười nói, kỳ thật trong này có một cái bí mật. Tịnh Khôn thú, bí mật gì? Vương đạo khẽ cười nói, Hai cái này tập đoàn phía sau lão bản muốn chạy trốn. Ân Tình Khôn mở to hai mắt nhìn, không có nghe nói bọn hắn phạm vào tội gì a? Lại nói bọn hắn là quỷ lão, liên tự làm sao có thể trị tội của bọn hắn? Vương Đạo lắc đầu, ta nói đến không phải phạm tội chạy trốn, bọn hắn muốn đem tại Hương Giang Tư bản giúp về, sau đó trở lại bộ đô. Tình Khôn khẽ giật mình, chợt giật mình, bọn hắn muốn dọn trở lại. Vương Đạo gật gật đầu, đối. Tình Khôn truy vấn, nguyên nhân trong đó là cái gì? Vương Đạo nghĩ nghĩ, giả bộ như thận trọng bộ dáng, rồi mới lên tiếng, ta thu được phong tình bị động tác của hắn giật lại mình. Các loại, có phải hay không tin tức này ta không tiện nghe. Vương đạo nhún mũi, kỳ thật có thể nghe một chút. Tịnh Khôn đội và nói, "Đừng, tin tức này ta không nghe, ngươi nhìn xem thao tác là được." Vương đạo thầm khen tỉnh Khôn thông minh, "Vậy được a, ta đi tìm Trần Quốc Trung đi." Tỉnh Khôn tao mày nói, "Thật muốn đem hắn kéo đến chúng ta Hạch Tâm tập đoàn." Vương đạo cười nói, "Đó là đương nhiên, ta xem trọng Trần Quốc Trung tiền đồ." Lại nói, hắn dưới mắt cái gì độc nhất vô nhị tin tức cũng cho A Trần, quá nhiệt tình. Ngay tại hôm qua, hắn dẫn đội đi sân bay bắt một cái quốc tế sát thủ, còn sớm cho A Trần tin tức Ngươi nói ta làm sao bây giờ?" Tịnh Côn Hiếu kỳ nói, "Bắt được hay." Vương Đạo nhún nhún vai, sát thủ trên bảng xếp hạng bài danh thứ 2 sói hoàng. Tịnh Côn Kinh hai nói, "Giao hỏa này quá có năng lực a." Sát thủ bảng xếp hạng bài danh thứ 2 sát thủ cũng bắt lấy. Vương Đạo gật gật đầu, bắt lấy hôn qua liền làm xong cha hỏi đi chép, giao lại cho cảnh sát hình sự quốc tế. Tịnh Côn hùng hăng vất tay, "Kẻ như vậy chúng ta phải thật tốt cái giao. Ngươi chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu tiền đến thao tác cái này hai cái cổ phiếu?" Tịnh phấn khởi mà hỏi thăm, bởi vị trí địa cổ phiếu sư tỉnh, hắn là ăn một cái to lớn mất ngon. Ngọn. Hiện tại đương nhiên còn muốn lửa càng nhiều. Hai cái, ta chỉ muốn thao tác một cái." Vương đạo rất là kinh ngạc. "Ngươi không phải đối hai cái cổ phiếu tiến hành phân tích mà?" Thịnh Khôn nghi ngờ nhìn xem Vương đạo. Vương đạo liền cười, "Như thế không có sai, nhưng ta chỉ muốn đối cùng rèn lỗ cổ phiếu tiến hành thao tác a." "Cựu Long thương giá cổ phiếu sẽ từ một mao tam tiêu thăng đến 3 khối 9, so sánh nguyên thủy cổ phiếu, vọt lên hai lần. Nhưng mà cùng rèn lỗ cổ phiếu sẽ từ một mao tứ tiêu thăng đến 6 khối 1, trực tiếp là lúc đầu gấp 5 lần." "Cái này còn dùng truyện." Tình Khôn nhấp nhở, "Ngươi không sợ bọn họ sẽ sớm chạy trốn Vương đạo nún bay, ta sẽ thiết lập một cái ngưỡng cửa giá trị, tựa như lúc trước thao tác trí địa một dạng. Ta phán đoán cùng rèn lộ tối cao giá cổ phiếu sẽ ở 6 khối 1, nhưng ta sẽ ở 6 khối thời điểm trực tiếp thanh trạng. Cái kia một lông, ta không đỏ sức. Tịnh Khôn lại có chút lo lắng, ngươi chuẩn bị đầu nhập bao nhiêu? Vương đạo kỳ quái nhìn hắn một cái, Khôn ca ngươi đang lo lắng. Ta chuẩn bị đầu nhập 20 triệu hoặc là càng nhiều điểm. Tịnh Khôn lông mày cao chặt, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Vương đạo hỏi ngược lại, cẩn thận cái gì? Tịnh Khôn trực nói, ngươi cũng nói đám này quỷ lão muốn chạy trốn cẩn thận bọn hắn đem chúng ta khi bữa ăn ăn chút gì. Vương đạo cười nói, ta làm việc, người yên tâm liền tốt. Tĩnh Khôn vua vu tay, đi, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, cứ dựa theo người nói xử lý. Đúng, chúng ta vẽ xem phim phòng có vẻ như rất tốt à. Chương 271, lợi ích đồng minh, 1, chương 271, lợi ích đồng minh, 1, Vương đạo giải thích nói, không phải rất tốt, là hết sức tốt. Một cái cuối tuần phòng bán vé cao tới 2 triệu, tháng này nhất định sẽ thu hoạch 8 triệu đến 9 triệu phòng bản vé. Nói cách khác, vẻn vẹn chúng ta tháng này liền có thể thu hoạch được 4 triệu tài hữu lợi nhuận. Tịnh Khôn con mắt trừng lớn, không phải còn có 5 ngày sau. Vương đạo núp núp bay, cuối cùng 5 ngày có thể có mấy trăm ngàn phòng bán vé cũng không tệ rồi, bất quá cờ cờ tìm kiếm, không sai biệt lắm cũng tương đương với thu hồi đại bộ phận đầu tư a. Tịnh Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, 4 triệu, vẫn là thuần lợi nhuận. Quay Phim như thế kiếm tiền sao? Vương đạo cười nói, chỉ cần chính xác cái bạn, tìm được thích hợp diễn viên, tìm xong đáng tin, cậy đạo diễn, cái thành tích này cũng không không hợp thái thường. chỉ chỉ Vương đạo, đây đều là công lao của ngươi. Đúng. Tuần tiện nói một chút, lão nương ta nghĩ ngươi cùng A Trần Quất cái thời gian chúng ta cùng muốn trốn trở về một chuyến. Vương đạo trêu chọc nói, "Mới nói ta rất thụ a ji a đích." Thịnh Khôn Tức dần nói, "Đúng đúng đúng, biết ngươi là trai." Hắn nghĩ nghĩ hỏi, "Chúng ta thủ bộ phim phòng bán vé bán chạy, muốn hay không cho đoàn làm phim một cái bán thượng?" Vương đạo lắc đầu, "Lúc này trước không cần. Đợi đến giữa tháng, phòng bán vé thành tích tiến một bước tập hợp thời điểm, khi đó lại cho đám người phát điểm bàn thường tốt. Về phần thành công, phải đợi đến tháng sau." Hắn giải thích nói, "Chúng ta là người mới, một đầu đâm vào truyền hình điện ảnh vòng, trước không nên quá phách lối." Dù sao mặc kệ là lục thúc vẫn là châu đại hành đều không phải là chúng ta có thể trở đổi. Tịnh Khôn thở dài, nói đúng, chúng ta mới nhập hành 2 tháng liền có thể thu hoạch 4 triệu lợi nhuận, bọn họ hai vị tư bản đến hùng hậu đến mức nào. Vương Đạo Hạo mồm, vừa định muốn giải thích ý nghĩ như vậy không đối, có thể nghĩ muốn, vẫn là lười nhắc giải thích. Đợi đến Tịnh Khôn tại ngày này, đợi đến lâu hắn tự nhiên là minh bạch đạo lý trong đó. Hiện tại giải thích, không công lãng phí mình nửa lưỡi, càng có khả năng sinh sôi Tịnh tự cao tự đại cảm xúc. Vương phất phất tay, vậy ta đi tìm Trần gật gật đầu, nhớ kỹ An Vương đạo ngạc nhiên nhìn xem Tinh Quân, khó ga, khó được a. Tình Quân liếc mắt, trước kia chúng ta là con lừa lùn, đương nhiên sẽ không cùng Xoa lão có cái gì gặp nhau. Hiện tại hoàn toàn không đồng dạng. Chúng ta là chính đáng thương nhân, có thể cùng hắn nhiều kết giao một hồi là một lần. Ngươi không thấy Hồng Hưng cổ thủ chung. Không đối, là Hồng An cổ thủ chung cùng xui sẹo quán lâm sầm chẳng những là hảo hữu, vẫn là nhìn nữ thân ra đầu. Vương đạo đầu đen rau mồm nói, thì ra như vậy ngươi là thông qua kịch bản phim học được một bộ này. Tinh Quân cười hắc nói, câu nữ tử mặc dù cũng để mắt, vẫn là trùng kích tiên tử môn sinh tích họ ta. Lại nói cái kia Long phi hình tượng có người diễn sao? Không ai diễn lời nói ta lên a." Vương đạo liếc mắt, "Lần sau, lần sau nhân vật phản diện người diễn." Tề Côn hung hăng vùi tay, nhất định phải phách lối đã chết thảm. Vương đạo cười khổ nói, "Đi." Tề Côn lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông tha Vương đạo, cái sau thầm nghĩ, cái này mẹ nó cái gì ma bệnh, không đều là thiếu cái gì ưa thích diễn cái gì sao? Người cũng như thế tàn bạo còn muốn diễn ngang ngược cản rỡ chết thảm. Người cứ như vậy ưa thích tiểu người như vậy. Về sau cao thấp cũng phải an bài cho hắn một cái." Vương đạo dống nhiên nói, "Hiện tại liền có một vai thiếu người diễn." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Cái nào nhân vật?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Bác sĩ." Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Cái kia trên tay có lấy ba chữ số nhân mạng sát nhân của ma." Vương Đạo gật gật đầu, đối. Tịnh Khôn vui mừng, "Có thể a." Vương Đạo nhắc nhở, "Bác sĩ nhân vật này cũng không có diễn." Hắn hung ác là nội liễm. Tịnh Khôn càng cảm thấy hứng thú hơn, "Không có việc gì, ta sẽ hảo hảo suy nghĩ." "Đến, đây là thực tình ưa thích da hắn quay người muốn đi, Tịnh Khôn hô lớn nói, "Kịch bản lưu lại cho ta a." Vương Đạo liếc mắt, trở lại phòng làm việc của mình, ngóc ra thử đạm Long Uy kịch bản đem tới. Thì nhiên đi tìm Trần Quốc Trung, Tịnh Khôn thật sự tràn đầy phấn khởi nghiên cứu cái bản, rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Vẫn là tại chỗ cũ, Trần Quốc Trung thẳng thở dài, hai ta gặp mặt tần suất hơi cao một chút. Vương đạo cười hỏi ngược lại, ngươi đang lo lắng ta? Trần Quốc Trung cười khổ nói, ta đang lo lắng chính ta. Vương đạo lơ ngơ, lo lắng chính mình, ta cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Trần Quốc Trung giải thích nói, hai ta gặp mặt quá mức thường xuyên, thật nhiều người xem ta ánh mắt đều không đồng dạng. Hôm nay ta người lãnh đạo trực tiếp còn hỏi ta, có phải hay không muốn hướng chuyển hình điện ảnh vòng phát triển. Vương đạo ngạc nhiên nói, sẽ không có người hoài nghi ngươi là đèn xui xẻo a." Trần Quốc Trung nún nụ mày, có chút như thế manh mối. Vương đạo nhếch môi, "Trần Sơ nói thế nào?" Trần Quốc Trung cười nói, "Trần Sơ rất ga ạ." Vương đạo cười nói, "Ngươi hai ngày này ra gió thật là lớn đầu, cho xui xẻo quán đoạt được nhiều hạng vinh dự, Trần Sơ nếu là ngươi không ủng hộ ngươi mới là lạ." Trưởng quan ủng hộ ngươi là được rồi, cái khác không quan trọng. "Đúng, Tịnh Côn để cho ta cho ngươi bình an." Trần Quốc Trung con mắt kém chút không có trường ra ngoài, "Tịnh Côn cho ta bình an." "A Đao, cũng quá có biện pháp đi." Nói cách khác, về sau chúng ta bất cứ lúc nào muốn gặp mặt, đều có thể quang minh chính đại gặp mặt. Vương đạo nhún núi mai, đại kém hay không? Trần Quốc Trung giơ ngón tay cái lên, đội phục đầu giáp xuống đất. Người khác làm nội ứng, Vương đạo cũng đi nội ứng. Người khác hận không thể che giấu mình cùng xui xẻo quán quan hệ. Vương đạo lại không, muốn liên lạc với mình liền liên hệ mình, còn nói cho nội ứng đối tượng. Người khác làm sự tình cẩn thận từng ly từng tí, dạng này còn khiến người hoài nghi. Vương đạo quang minh chính đại tới đón đầu, không những không dẫn tới người khác hoài nghi, thậm chí có người sợ mình bị Vương đạo câu qua Thế sự chi ly kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vương Đạo hỏi, sói hoang xử lý như thế nào? Trần Quốc Trung thở dài, còn có thể xử lý như thế nào? Gia hỏa này không có ở hương giang phạm tội, chỉ có thể giao cho cảnh sát hình sự quốc tế. Nghe cảnh sát hình sự quốc tế tổ Tiểu nhìn nói, gia hỏa này án cũ chất đầy một cái phòng. Thật không biết gia hỏa này làm sao giấu giếm được ồ cả một tổ cảnh sát. Vương Đạo xem thường, chỉ cần xui xẻo quán chịu làm, ngươi cảm thấy hắn có thể giấu giếm được. Đơn giản là không làm còn có quỷ trùng ra tập xuất lượt tôi. Trần Quốc Trung nhắc nhở, cũng không nhất định, ổ cạm mổ tổ là toàn thế giới ít có thừa nhận xã hội đen hợp pháp quốc gia. Vương đạo tưởng tượng cũng đối, giống kinh doanh công ty một dạng kinh doanh xã đoàn, cũng chỉ có quỷ. Chương 272, lợi ích đồng minh 2, chương 272, lợi ích đồng minh 2, bất quá, vấn đề không lớn. Trần Quốc Trung tao mày nói, ngươi tới tìm ta liền là hỏi sói hoang sự tình. Ta đều nói cho ai chấn a. Vương đạo lắc đầu, cũng không phải là. Lần này tới chủ yếu là ba chuyện. Trần Quốc Trung giật nảy cả mình, ba chuyện. Ngươi không nên làm ta sợ. Vương đạo nói khẽ. Ta chuẩn bị thành lập một cái cổ phiếu đầu tư quỹ ngân sách, đang muốn lôi kéo người Tiềm Bảo. Tính con tính một cái, chúng ca ngươi cũng coi như một cái, Hàn Tân cũng coi như một cái. Trần Quốc Trung không hiểu nhìn xem hắn, phạm tội đồng minh. Vương đạo con mắt sắp lật đến bầu trời, ta mẹ nó điên rồi muốn tổ kiến phạm tội đồng mình. Trần Quốc Trung cười khổ nói, không phải phạm tội đồng mình, ngươi lôi kéo ta vào làm chi? Vương đạo mắt liếc thấy hắn, về sau lại có giống trí địa một dạng cổ phiếu tin tức, ta trực tiếp thông qua thị trường chứng khoán quỹ ngân sách thao tác. Trần Quốc Trung lập tức nói, ta gia nhập, ta có thể mua sắm bao nhiêu? Giá địa cổ phiếu có thể để hắn ăn vào ngon ngọt, đáng tiếc hắn kiếm được có chút ít. Trần Quốc Trung không phải không thích tiền, hắn đưa thích những cái kia lai like lịch sạch sẽ tiền. Thật ở trong xã hội, có tiền có lẽ sẽ không màn năng, cũng không có tiền tuyệt đối không thể. Vương đạo trực tiếp nói, "Tra cho các người mấy vị đều lưu lại chút nguyên thủy vô, không nhiều, rất đắt." Trần Quốc Trung không chút suy nghĩ nói, "10 triệu có thể mua sảng a." Vương đạo ha ha cười to, "Chúng ta, sáng suốt a." Trần Quốc Trung cười nói, "Ta phải đa tạ ngươi dìu dắt ta phát tài." Hắn có hiểu nói, "Ngươi thành lập cái này quỹ sách, tại sao phải đem hai người này kéo qua?" Vương đạo thẳng thắn nói, tạo thành lợi ích đồng minh a. Cái tổ chức này bằng vào ta làm chủ, ta muốn tại xã đoàn nội ứng, vì lợi ích, mặc kệ là Tịnh Khôn vẫn là Hàn Tân, cũng sẽ không để cho ta xảy ra chuyện. Dạng này, ta liền có thể không hề cố kỵ đi thu hoạch tình báo." Trần Quốc Trung trầm rãi gật đầu, "Có đạo lý." Vương đạo nói khẽ, "Tại chúng ta xem ra, bất quá là một cái thị trường chứng khoán quy ngân sách thôi. Thế nhưng là tại Tịnh Khôn cùng Hàn Tân xem ra, liền là một cái lợi ích đồng minh thể. Đi ra bảo, tiến nghiệp là xa xỉ đồ vật. Ta muốn thành lập cái này thị trường chứng khoán hội ngân sách cho bọn hắn nhiều một loại lựa chọn." Trần Quốc Trung hỏi, thành lập một cái thị trường chứng khoán quý ngân sách liền sẽ làm bọn hắn tin tưởng lẫn nhau. Lời này hơi có chút đại. Vương đạo khẽ tôi nói, chúng ta, ngươi là không có xem minh bạch trong đó quyết thiếu. Theo bọn hắn nghĩ, ta là ai? Trần Quốc Trung khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch. Theo bọn hắn nghĩ, ngươi chính là tỉnh Khôn Đồ Mã, là hắn tín nhiệm nhất người thứ nhất. Thị trường chứng khoán quý ngân sách nhất định sẽ kiếm tiền, ta tin tưởng dựa vào năng lực của ngươi xác định vững chắc biết kiếm tiền. Một khi tại giá cổ phiếu mà kiếm tiền, bọn hắn liền không thể rời bỏ lẫn nhau. Học giả Tuyết Hàn Tân nhất định sẽ tự giác hướng tỉnh Khôn dựa sát vào. Ngươi là Tịnh Khôn đầu mã, Tịnh Khôn nếu là không nguyện ý, như vậy Hàn Tân liền có khả năng rời khỏi thị trường chứng khoán Quỷ Ngân Sách. Nói đến đây, Trần Quốc chúng ánh mắt của quái, tháng trước ngươi cùng Tịnh Khôn tiết lộ trí địa cổ phiếu tin tức, không phải vì đánh ổ câu cá làm chuẩn bị đi. Vương Đạo ha ha cười to. Đánh ổ câu cá? Kỳ thật cũng coi như. Hệ thống tình báo sinh ra cơ chế Vương Đạo mặc dù không có triệt để thăm dò rõ ràng, thế nhưng mò tới chốt trong đó. Nó mỗi ngày sinh ra tình báo mình vận dụng đầu số càng nhiều, đổi mới số lần cũng càng nhiều. Là lấy Khi hắn đầy đủ lợi dụng trí địa cổ phiếu tin tức về sau, trên thị trường chứng khoán tình báo đổi mới xác suất sẽ cực kỳ gia tăng. Đương Thời Vương đạo liền muốn lợi dụng điểm này. Tịnh Quân là ta một cái cơ hội hoàn mỹ tấm mục, nhưng mà thực lực của hắn bây giờ không đủ, Hồng Hưng bên trong tưởng tiên sinh đối với hắn rất là kiêng kỵ, Hồng Hưng bên ngoài kiêng kỵ hắn người càng nhiều. Ta không thể để cho Tịnh Quân na xuống, đến kéo ngoại viện tiến đến. Trần Quốc Trung cũng là gật đầu, Tịnh Quân đi đến chính hành là sự tình tốt, cho dù không đi bên trên chính hành, lấy hắn đối xã đoàn quản lý phương thức, liền rất làm cho người khác hài lòng. Không đi phân a Thật sự là đáng quý. Cái đồ chơi này đến tiền quá nhanh, có rất ít người có thể ngăn cản được cám dô của hắn. Tịnh Khôn không những mình không đi phấn, còn ra lệnh, nếu ai dám tại vượng dắt trên địa bàn đi phấn, đánh gây tứ chi cho ca ăn. Thậm chí ngay cả nghe ra bề mặt cũng không cho. Trần Quốc Trung không biết đây là vương đạo thuyết phục Tịnh Khôn chế định quy củ, cho dù biết hắn cũng chỉ sẽ vô tay bảo hay. Chịu nghe người khuyên, vốn chính là khó được phẩm chất. Phương Giang xã đoàn quá nhiều, tùy tiện xách ra một cái đều là đi phấn. Rất là lệnh xui xẻo quấn đau đầu. Bất quá hàn thân thế nhưng là buôn lậu súng ống dược, rất nguy hiểm. Vương đạo cười ha hà nói, ta sẽ để cho hắn đem trọng tâm đặt ở dư trang. Trần Quốc Trung hơi an tâm lại, dạng này không sai. Đứng tại Tịnh Khôn trên lập trưởng, có Hàn Tân gia nhập tối thiểu tại Hồng Hưng nội bộ, là một cái coi như không tệ lựa chọn. Vương đạo hư hư chỉ chỉ Trần Quốc Trung, nếu là tăng thêm người, cái kia càng làm cho hai người bọn họ an tâm. Trần Quốc Trung từ lạnh nói, ta cũng sẽ không vì bọn họ hộ giá hộ tống. Vương đạo cười đến đắc ý hơn, loại chuyện này ngươi biết ta biết, nhưng bọn hắn biết không? Trần Quốc Trung ha to miệng, cái tên này Vương đạo mai, đợi đến kiếm tiền về sau, có lẽ căn bản cũng không cần thông qua ta chính bọn hắn đều sẽ nói cho ngươi muốn biết tình báo." Trần Quốc Trung hung hăng vỗ tay nói, "Diệu a, a tao, ngươi cái này đầu góc đến cùng là thế nào nghĩ?" Vương Đạo dám túi nói, "Ngươi có ta như vậy thủ hạng, nằm Mơ đều muốn gửi tỉnh a." Muốn dĩ cho rằng Trần Quốc Trung sẽ phản bác, ai ngờ đến hắn vậy mà liên tiếp gật đầu, "Không sai, hai ngày này ta nằm mơ đều sẽ gọi tình. Vương Đạo lúng túng nói, "Cũng không có tốt như vậy a." Trần Quốc Trung nghiêm mà nói, "Không, ngắn ngủi này một tháng, ta lập xuống công hơn so với quá khứ 3 năm đều nhiều." Xui xẻo quán binh dự cùng so với quá khứ 3 năm đều nhiều. Đừng nói Trần trưởng quan liền ngay cả lão đại đều hạ lệnh mời Khèn. Vương đạo nhíu môi, ta muốn Quỷ lão đến mời Khèn. Trần Quốc Trung chợt nói, chúng ta làm việc xác thực không cần hắn đến mời Khèn, nhưng ngươi mua sắm tình báo cần tiền tài, vẫn phải hắn đến phê chuẩn a. Vương đạo ngẩn ngơ, còn giống như thật là dạng này. Trần Quốc Trung nhún nhẩy, cho nên đi, xui xẻo quán có vinh dự, cảnh sát thanh danh đều cải biến rất nhiều, tất cả mọi người được lợi. Đây đều là công lao của người a. Vương đạo ha ha cười to, vậy sau này ta mua sắm báo tiện, nhớ ký nhiều thanh lý. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, đó là khẳng định. Chương 273 20 triệu làm ăn lớn, một chương 273, 20 triệu làm ăn lớn, một Trần Trường Quan mới nói, tình báo của ngươi càng nhiều càng tốt. Vương đạo cười cười, cũng nói, vậy ta cho ngươi thêm một cái tình báo a. Trần Quốc Trung Ngạc nhìn nói, thật là có. Vương đạo gật gật đầu, có. Sói hoang bị ngươi bắt, quỷ trùng anh hai nghi thần nghi quỷ, hắn không biết là bên cạnh mình xảy ra vấn đề, vẫn là mình bị cái khác xã đoàn theo dõi. Cho nên đi, tháng này là không dám đến đây. Trần Quốc Trung Ngạc nhìn nói, chúng ta ra tay nặng. Vương đạo xem thường, mặc kệ hắn lúc nào đến, trực tiếp hắn đi gặp lão quỷ tử chính là Trần Quốc Trung cười gật đầu, nói cũng phải. Người tình báo này năng lực thật tuyệt, liền tại ổ cả mộ tổ tình báo cũng có thể mua được. Vương đạo thuận miệng nói, đều là tiền a lao đại. Trần Quốc Trung buồn bực nói, người làm sao tìm được? Vương đạo lại bắt đầu nói bữa, cái kia chết đi giận La Quỷ rời, thương quá hắn, ta được đến ổ cả mộ tổ một cái phong ngôi. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu. Cái này không hợp thói thường tình báo thu thập năng lực, Hàn tin. Vương đạo thu liễm tiêu dung, "Trung ca, trong khoảng thời gian này làm sự tình đừng quá mức chính kinh." Trần Quốc Trung lạnh nhien, "Ngươi đang giảng cái gì?" Vương đạo móc ra vạn bảo đường văn cho hắn một đầy. Trung Hàng hốt một hơi mới nói, "Ta được đến tin tức, có vụ đô bí mật đặc sứ sẽ đến Hương Giang." Trần Quốc Trung khó hiểu nói, "Điều này cùng ta làm sự tình chính không đứng đắn có quan hệ gì?" Vương đạo giải thích nói, "Cái kia đặc sứ không phải một người tới, hắn mang theo một cái đoàn đội. Đặc sứ là chuẩn bị bắt thượng. Trần Quốc Trung kinh ngạc nói, "Đi nội địa." Vũ đô tới. Vương đạo nhỏ giọng nói, "Ước chừng là lần trước chúng ta nhắc lên sự tình." Trần Quốc Trung sắc mặt thay đổi, Hương Giang thuộc về. Vương đạo gật gật đầu, "Chuyện như vậy không phải chúng ta những người này có thể lẫn vào vị này đặc sứ nhân viên tùy tùng." Có điện tiến cho người, hắn sẽ tiến vào xui xẻo quán làm hiệp hộ. Trần Quốc Trung trong mắt tinh quang lóe lên, ý của người là? Vương đạo lại phun một cái vòng khói, cái kia vòng khói chậm rãi bi lớn, ta có ý tứ gì không trọng yếu, mấu chốt là đặc sứ đàm phán như thế nào. Nếu là đặc sứ đàm phán thất bại, ta cho rằng cơ hội khẳng định. Thương Giang liền muốn loạn. Cái kia tiến vào xui xẻo quán ra hỏa nhất định sẽ làm mưa làm gió. Trần Quốc Trung cau mày nói, hắn biết dùng phương thức gì làm mưa làm gió. Vương đạo lắc đầu, không biết. Bất quá, đoán cũng đoán được. Trần Quốc Trung trong lòng hơi động, ngươi nói là? Vương đạo mỉm cười nói, Quỷ lao tới tới đi đi liền là cái kia mấy triệu, tỉ như đi phấn. Hệ thống tình báo cho ra tình báo đương nhiên không chỉ như thế điểm. Nhưng mà Vương đạo cũng không tính đều cáo tri Trần Quốc Trung, giống như là đầu này, số nước buôn lậu xuống ống đạn dược giáo thụ mang theo trọng kim tự mình mang theo Hương Giang cậu mua xuống ống đạn dược, nhưng mà tin tức lọt vào cảnh sát hình sự quốc tế truy tầm, nó sẽ tại cảnh sát bị bắt, mang theo 20 triệu đô là cũng bị Hương Giang xui xẻo quán truy tầm. Loại tin tức này đương nhiên có thể nói cho Trần Quốc Trung, nhưng mà đối với Vương đạo cũng không có ý nghĩa gì. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ nói dễ nghe, nghe vào rất bức. Nhưng lại rất nhiều quốc gia không có làm địa chính phủ cho phép, là hoàn toàn không có quyền chấp pháp. Nếu như bọn hắn muốn chấp pháp, cái kia chính là vi phạm. Nói cách khác, cái nào đó quốc gia hoặc là địa khu coi trọng cảnh sát hình sự quốc tế, vậy bọn hắn liền sẽ có quyền chấp pháp. Trái lại ngay cả phổ thông công dân cũng không bằng. Trần Quốc Trung cũng không phải tổ trọng án xóa lão, tự nhiên chưa cần thiết phải biết tin tức này. Bất quá, tin tức này ngược lại là cùng Hàn Tân có quan hệ. Vương Đạo Mị Mị vẫn là lãnh đầu, tin tức này lúc này không có tất yếu nói cho đối phương biết. Tình báo cần có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Dù là muốn đám người cũng phải tại thời cơ thích hướng tiến hành trợ rút. Bằng không, người khác không những không biết ngươi tốt, trái lại còn biết hoài nghi động cơ của ngươi. Cái kia chính là chuyện tốt biến thành xấu, loại chuyện này Vương đạo cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Cáo biệt Trần Quốc Trung, Vương đạo lái xe thẳng đến cổ phiếu thị trường giao dịch, tìm được trước đó vị kia cổ phiếu quản lý. Cổ phiếu quản lý nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy thân nhân, Vương Sinh, lại nhìn kỹ con nào cổ phiếu. Vương đạo hỏi, cùng rèn lộ cổ phiếu hiện tại là một lông 4 ca. Cổ phiếu quản lý tra xét một phen liên tục đầu, đối Vương đạo đem chi phiếu hướng phía trước một đường cho ta đem tiền rót vào tài khoản cổ phiếu quản lý trận cả mắt lên 20 triệu hắn kém chút tiêuêu đi ra 20 triệu mặt đáng giá chi phiếu lúc trước hắn gặp qua nhưng hắn chưa từng có tại tư nhân trước mặt gặp qua muốn cho rằng vị này trước đó kiếm lợi 1.200 vạn liền đã đủ như bức tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới mấy ngày à nhân ra tiện tay móc ra chi phiếu đã cao tới 20 triệu trậnương phấn đến kém chút dơ chân như thế một cái đại đ đàn rút thành đơn giản không dám từ tưởng tượng. Vương đạo biểu thị đây là chút lòng thành Trước đó bán lâu một ngày kiếm lợi 150 triệu, hắn chỉ là xuất ra một bộ phận mà thôi. Càng tạ bảng một long bay láo thiết soát hỏa điển. Ta tài khoản tiền, toàn bộ mua vào cùng rèn lổ. Cổ phiếu quản lý phảng phất bị một chậu nước lạnh rội trên đầu, tranh thủ thời gian quên đủ, Vương Sinh, chúng ta nhìn lại một chút cái khác cổ phiếu a. Cùng rèn lổ con này cổ phiếu nửa chết nửa sống, cho dù thăng ngã cũng mới 10 cái điểm. Nhiều như vậy tư kim, đặt ở con này cổ phiếu bên trên hoàn toàn liền là lãng phí. Vương đạo cười lắc đầu, 10 cái điểm. Ta đầu tư thị trường chứng khoán nay không làm loại này buôn bán nhỏ hiện tại cùng rèn lộ giá cổ phiếu là một lông 4. Ngươi nghe rõ cho ta, chờ nó đến 6 khối thời điểm toàn bộ ném ra ngoài. Ha? Cổ phiếu quản lý ha to miệng, cái này. Ta không có nghe lầm chứ? 1 lông tứ biến thành 6 khối một, đây là lật ra gấp bao nhiêu lần a? Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Vương Sinh, đợi đến cùng rèn lộ giá cổ phiếu lên tới 6 khối một, không biết muốn chờ bao lâu a? Vương đạo hỏi lần nữa, ngươi có thể hay không làm? Cổ phiếu quản lý cũng không muốn bỏ lỡ cái này đại đan, có thể. Vương đạo trực tiếp nói, có thể liền tranh thủ thời gian phát thảo hợp đồng. Cổ phiếu quản lý liên tục cởi khổ, là Hắn rõ ràng cảm giác được Vương đạo không cao hứng. Vương đạo thản như nói, ngươi chỉ cần hảo hảo mà chấp hành kế hoạch của ta là được rồi. Nếu là dám vi phạm cổ phiếu quản lý vội và nói, ta nhất định dựa theo Vương sinh vi cũ làm sự tình. Cổ phiếu quản lý vĩnh biết nhớ kỹ trước mặt vị này cũng không phải bình thường kẻ có tiền, con mẹ nó là có xã đoàn bối cảnh siêu cấp kẻ có tiền. Hắn nào dám làm tiểu động tác. Vương đạo làm sự tình rất thoải mái, ký hiệp ước về sau, trực tiếp đi. Chương 274, 20 triệu làm ăn lớn, 2, 274 20 triệu là ăn lớn, hai, cổ phiếu quản lý nhìn thấy phần này hiệp nghị vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một lông muốn mua bảo, sáu khối tiền bán đi. Cái này mẹ nó chọn bện chênh lệch 42 lần a. Cái này phải là điên cuồng cỡ nào xu thế. Cùng Glenn Low mặc dù là uy tín lâu năm anh tập đoàn tài chính, nhưng nó giá cổ phiếu nhưng cho tới bây giờ không có đứng ở qua bố thôi. Đơn giản điên cuồng. Cổ phiếu quản lý khó đắc thủ bên trong có như thế một số lớn to lớn tư kim, có lòng muốn tiến hành cái khác thao tác, nhưng nhìn đến đầu kia ước lập tức liền dập tắt ý định này. Nếu là mình dám tham ô số tiền kia đừng nói mình đến một cái tán ra bại sản liền ngay cả cổ phiếu công ty đều phải có chuỗi dài người nhảy lầu cổ phiếu quản lý nặng nghề mà thở dài cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào. nàoung hoằng cổ phiếu có thể hay không dâng lên theo thời gian trôi qua xác định bấm chắc sẽ lên tăng cũng không biết sẽ tăng tới lúc nào thôi ai những người có tiền này luôn không tôn trọng chúng ta nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến cổ phiếu quản lý hối hận cái gì người nói vương đạo trước đó từng có thành công giao dịchắt loại tiêu tinh khiuyết là mèo mù đụng vào chuột chết sự tình Tuỳ tiện thiết trí hai cái con số, may mắn trong vòng một tháng thành giao. Thật sự coi chính mình là cô đàn thượng đấy à? Cô thần Diệp Thiên cũng không dám nói như vậy. Nhưng ngươi muốn để cổ phiếu quản lý dựa theo chính hắn ý nghĩ tới làm, hắn lại không có can đảm này. Chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Vương đạo căn bản không biết cổ phiếu quản lý sẽ xuất hiện nhiều như vậy ý nghĩ, với hắn mà nói, lựa chọn cái này cổ phiếu quản lý bất quá là quen mặt mà thôi. Ai bảo trước đó chính là cái này ra hỏa gánh chịu lần thứ nhất giao dịch đâu. Hắn tại chứng khoán công ty lại không có người quen, giao cho ai làm không phải làm. Vương đạo đi vào một chỗ dân cư Từ cái nào đó địa phương bí ẩn lấy ra một cái vòng tay. Đây là hôm nay phần nhặt tiền tình báo, tại du ma địa nào đó dân cư một cặp thất lạc đã lâu vòng tay phỉ thú, chủ nhân di dân lại đem nó quên mất, tốc chủ có thể yên lòng lấy dùng. Vương đạo nhặt lên xem xét, rất là hài lòng, mã lục phỉ thú, mặc dù không phải pha lê loại, xanh lá rất chính, thế nước rất tốt. Cái đồ chơi này đặt ở hiện tại nhiều lắm là có thể đáng một hai vạn, dù sao phiếu quốc phỉ thúy khoáng sản rất là phong phú. A. Lúc này giống như có thể vào tay một chút đỉnh cấp phỉ thú Đợi đến phiếu quốc lão khanh sản lượng giảm bớt, liền đầy đủ tăng giá trị. Nhưng mà nghĩ nghĩ, Vương đạo bắt đầu mua một đống tảng đá ngồi đợi tăng giá trị so sánh giá trị quả thực không cao cùng mình mục tiêu so sánh hoàn toàn không thể so sánh áÁ có lẽ đợi đến một hai chục năm về sau có sung tốc tư kim ngược lại là có thể tham gia trong đó xuống chi phiếu quốc cục diện chính trị cũng bất ổn lại thôi cái đồ chơi này vừa bạn có thể đưa cho Lạc tuyệt chân tránh khỏi mình lại cho nàng mua cái gì đồ bật cũng không biết công tác của nàng mang cái này có thích hợp hay không Vương đạo đối hôm nay thu hoạch vẫn là hài lòng vừa muốn đi vị Thúy điện thị đại tìm lạc tuyệt chân điện thoại văngg lêntha tao về công ty Có chuyện quan trọng thương lượng. Vương đạo ngạc nhiên, chuyện quan trọng. Cái này mẹ nó có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng mà tình khôn lên tiếng, vậy dĩ nhiên là muốn trở về. Vương đạo bất đắc dĩ, lành phải từ bỏ bên trên ban mỏ cáo ý nghĩ, có vẻ không vui trở lại công ty. Làm công người thật mẹ nó không tự do. Vương đạo mang theo một chút xíu bán khí trở lại tình khôn văn phòng, đẩy cửa lên đường, không ta không cần như thế sai xử người à, ta đang muốn đi gặp ai chẳng đâu. Ngầm đầu một cái, hoắc, Johnny ngươi tại sao trở lại. Hàng tân cổ khói nhìn xem vương đạo Hàn Biết Vương đạo rất tụ tịnh khôn coi trọng, tuyệt đối không ngờ rằng hai người giao lưu như thế tùy ý tịnh khôn cũng thật tùy ý, gọi ngươi trở về thường có sự tỉnh. Johnny gặp Nan Đệ, cần chúng ta trợ giúp. Vương đạo tò mò hỏi, sự tình gì? Hàn Tân có chút thẹn thùng, trong tay ta có chút không điện, muốn từ nguyên nơi này mượn một khoản tiền. Vương đạo buồn bực nói, ngươi muốn một tiền, trực tiếp tìm Khôn ca liền tốt ta. Không cần tìm ta a. Tịnh Khôn liếc mắt, hiện tại ngươi so ta có tiền. Vương đạo lấy làm kinh hãi, muốn mượn tiền rất nhiều. Tịnh đầu, đương nhiên, hắn muốn mượn 20 triệu. Hàn Tân đội bọn nói, trong tay của ta có một món làm ăn lớn, chỉ cần có thể tụ tay, lượm một phần bà không thành vấn đề. Chỉ bất quá trong tay của ta tồn kho không có bao nhiêu, cần cùng đồng hành đi mua sắm. Vốn lưu động có chút không đủ cho nên hy vọng các ngươi có thể cho ta một chút trợ rút. Hàn Tân nói chuyện rất khách khí, nhìn về phía Vương đạo ánh mắt phá lệ của quái, ngàn muốn và muốn, hắn cũng không có nghĩ đến, Vương đạo cái này thanh niên bậy mà sở so tịnh không có tiền. Loại chuyện này nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Thủ hạ tiểu đệ so với chính mình có tiền, bạn nhất tiểu đệ lên không nên lên tâm tư cái kia chính là một cái phiền toái sự tình. Nhưng mà nhìn tình khôn biểu hiện, phản phất người không việc gì một dạng. Hàn Tân mặc dù muốn quên tình khôn, cũng không biết muốn làm sao khuyên. Hắn làm sao biết, tình khôn hối hận muốn chết, nếu là biết vương đạo tình báo chuẩn xác như vậy, hắn đập nổi bán sát cũng sẽ lúc trước nhiều đầu nhập một chút. Đáng tiếc ra, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận. Đương nhiên, trọc yếu nhất chính là, vương đạo kiếm tiền con đường không có dấu diêm hắn, còn mang theo hắn cùng một chỗ kiếm tiền. Tình khôn lửa không có vương đạo được nhiều, đó là bởi vì hắn không tin tưởng Vương đạo vậy Liên không thể nói là lợi tịnh khôn trong lòng tuyệt đối không có bất kỳ khúc mắc, thật muốn có ý tưởng lời nói cũng chính là lúc trước mình làm sao không nhiều mua một chút đâu. Rơi vào Hàn Tân trong mắt, tự nhiên là muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Hàn Tân nghiêm mặt nói, "A Khôn, A Tào, ta chỗ này thật có một bộ làm ăn lớn, cụ thể mua bán đối tượng không thể cho các ngươi tiết lộ. Nhưng đây là một bút nhanh chóng giao dịch, trên cơ bản không có thời gian xui xẻo. Chỉ cần ta có thể đem hàng hóa chủ bị tốt, tiền này liền đến tay. Số tiền kia, ta chỉ cần dùng 2 ngày thời gian là đủ rồi. Ta có thể thanh toán 10 lợi tức." Tịnh Khôn khoát tay, "Chúng ta là huynh đệ, lợi tức không lợi tức hắn nói. Nếu thật là cho ngươi mượn tiền, lợi tức không cần ngươi đều được." Hàng Tân Ngạc như nói, "Vậy ngươi đây là?" Tịnh Khôn thản nhiên nói, "Chúng ta đi ra lăn lộn vì kiếm tiền. Nhà ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới ta đem a tao gọi qua, một mặt là bởi vì hắn so ta có tiền, một phương diện khác là để hắn đến nước định khoản giao dịch này tính an toàn." A. Hàng Tân Kinh ngạc nhìn xem Tịnh Khôn, lại nhìn xem Vương Đạo, đơn giản không thể tin vào thái của mình. Chương 275, 20 triệu làm ăn lớn, 3, chương 275 20 triệu làm ăn lớn. Ba, Tịnh Côn nói đến không thể minh bạch hơn được nữa. A tao là đầu của ta ngựa. Hắn phụ trách ta từng cái phương diện đồ vật. Ta tin tưởng hắn, có đôi khi thậm chí thắng qua tại chúng ta. Rất nhiều hàng mục, nếu là hắn không đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không làm. Hàn Tân cả kinh tê cả ra đầu. Cái này so Tịnh Côn nói vương đạo là hắn tay trái tay phải còn muốn làm cho người hoảng sợ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đầu mã định nghĩa. A tao đầu não dùng rất tốt, các phương diện tình báo lại rất linh thông. Ta tiến nhập hắn. Lần này cũng giống như vậy. Tịnh Côn nói đến rất thẳng thắn. Johnny, 20 triệu chúng ta là có, nhưng là đây là một bút số lượng lớn. Cho dù chúng ta giao tình không tệ, nên có khảo lượng nhất định sẽ có. Không sai a." Hàn Tân chậm rãi gật đầu, nhờ vào đó động tác bình định tâm tình kích động, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. "A Khôn, ngươi yên tâm, ta cuộc làm ăn này nhất định sẽ kiếm tiền." Tĩnh Khôn cười nói, "Chỉ cần a tao tán hành, tiền chúng ta lập tức liền có thể đánh tới trong trương mục của ngươi. Mặc kệ ngươi muốn chi phiếu vẫn là tiền mặt, đều được." Theo lý thuyết, Tĩnh Khôn nói như thế Hàn Tân nên yên tâm, hắn hoàn toàn không có. Thân sắc dị thường khẩn trương nhìn xem Vương Đạo. A tao, ta cam đoan, cuộc làm ăn này ta khẳng định sẽ lửa. Vương đạo sờ lên cầm nhìn xem Hàn Tân, "Johnny, ngươi làm ăn này xác định đỗ chắc có thể lừa." Hàn Tân chém đinh chắn sắt nói, "Có thể." Vương đạo như có điều suy nghĩ. Hàn Tân vội vàng nói, "A tao, ngươi tin tưởng ta, ta xưa nay không tại chuyện nghiêm túc bên trên nói đùa, ta Johnny cũng sẽ không lấy chính mình thanh danh nói đùa." Vương đạo cười nói, "Ta tin tưởng." Hàn Tân truy vấn, "Vậy cái này tiền Vương đạo đối tịnh khôn nói ra, hôm nay ta đi gặp trấn quốc trung, chuẩn bị đem hắn kéo đến chúng ta lợi ích đoàn thể đến." Hàn Tân khẽ giật mình, "Xin ý đang nói hay?" Tại sao lại nói lên Trần Quốc Trung tới? A, Trần Quốc Trung. Gần đây hot nhất Xoa lão, khó trách Tịnh Khôn coi trọng như vậy luôn nào, gia hỏa này tâm tính thiện lương đại, lại đem Xoa lão lôi kéo đến lợi ích đoàn thể bên trong. Tịnh Khôn là Vương đạo tốt hợp tác, lập tức hỏi, các người nói chuyện cái gì? Vương đạo cười tủm tìm nói, Trần Quốc Trung nói cho ta biết, bọn hắn hôm qua ở phi trường bắt toàn thế giới bài danh thứ hai sát thủ sói hoang, đã giao lại cho cảnh sát hình sự quốc tế. Không phải bản địa cảnh sát hình sự quốc tế, là từ địa phương khác tới cảnh sát hình sự quốc tế. Tịnh Khôn khó hiểu nói, cái này có gì không thỏa đáng sao? Vương đạo lốn núi bay, kỳ thật cũng không có cái gì không phải đáng. Sói hoang tại sát thủ trên bảng xếp hạng bài danh thứ hai, đến cùng không có ở hương giangvarphi án, cho nên bản địa xoa lão không có cách nào để hắn nhập tội, chỉ có thể đem hắn giao cho cảnh sát hình sự quốc tế. Trần Quốc Trung nói cho ta biết một cái bắt bẫy, cùng hắn kết nối cảnh sát hình sự quốc tế, kỳ thật không phải là vì sói hoang sự tình tới. Tỉnh côn buồn được nói, chẳng lẽ cái kia cảnh sát hình sự quốc tế còn gánh bắt có khác bản án. Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta là làm chính hành mà, không động vào cực động. Trần quốc Trung ngược lại cũng không sợ tin tức này tiết lộ, lại nói hắn cũng không phải cảnh sát hình sự quốc tế. Tịnh Khôn Hiếu kỳ nói, tin tôi đi. Vương đạo thần sắc không hiểu, kỳ thật cũng không có cái gì, liền là xấu nước một vị xuống lống đạn dược đại lao giáo thụ, mang theo 20 triệu đô la đi vào Hương Giang cầu mua súng đạn. Hương Giang cảnh sát hình sự quốc tế đã được đến mệnh lệnh, phải phối hợp xấu nước cùng anh cảnh sát hình sự quốc tế đối nó tiến hành đuổi bắt. Tịnh Khôn xem thường, nhân gia xuống lống đạn dược đại lao tốt như vậy bắt sao? Vương đạo cười ha hả e hương, hương Giang, cách đó không xa vùng biên quốc tế bên trên. Nghe nói Hương Giang bên này sẽ xuất động thủy cảnh phối hợp Tịnh Khôn thở dài, vị kia giáo thụ phải xui xẻo. A, Ronni ngươi sắc mặt kém như vậy. Hàn Tân lúc đầu một mặt không kiên nhẫn, hắn nói Tịnh Khôn cùng Vương đạo rất có ý kiến. "Cho mượn tiền mà, ta hướng ngươi vay tiền ngươi có thể không cho, chỉ cần đem sự tình nói ra, vậy liền không có chuyện gì. 20 triệu a. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Ở thời đại này, có thể xuất ra số tiền kia người tới cũng không nhiều. Nhân vật giang hồ càng ít. Hàn Tân có thể lý giải bọn hắn chú ý cẩn thận, nhưng là quanh coi lòng vòng, vậy liền không có cần thiết đúng không?" Tịnh khôn là cùng hắn ngang nhau giang hồ đại lão ra ngục đến nay một hệ liệt thủ đoạn, đầy đủ đạt được công nhận của hắn. Nhưng ngươi Vương đạo là ai? Bất quá là Tịnh Khôn đầu mã mà thôi, trên giang hồ càng là không có danh tiếng gì. Dám như thế qua loa ta? Chỉ bất quá hắn có việc cầu người, chỉ có thể nhẫn mại tính tình lắng nghe, trong lòng đã quyết định chú ý, nếu là Tịnh Khôn cùng Vương đạo nói nhăng nói cội một phiên, sau đó không cho hắn bay tiền, hắn liền đem hai người này kéo đến sổ đen bên trong. Làm người quá khó chịu nhanh. Ngươi có thể không cho mượn cho ta tiền, nhưng ngươi không thể qua loa ta. Sau khi Vương đạo sau khi nói xong, Hàn Tân chỉ cảm thấy đầu óc trống Nói là sấm xét giữa trời quang cũng bị qua. Giáo thụ tin tức đã bị cảnh sát hình sự quốc tế biết, còn đối nó no tiến hành bố trí. Cái này, trong ngay mắt, Hàn Tân cảm giác trời sập. Tình côn nhìn xem Hàn Tân sắc mặt trắng bệnh, quan thiết đạo, Johnny, ngươi không có chuyện gì chớ. Hàn Tân ổn định tâm thần, nhìn về phía Vương đạo ánh mắt đã lại không còn bất luận cái gì khinh thường, tin tức này Vương đạo trở giải nói, nếu là ta không có đoán sai, Johnny ngươi muốn mượn tiền điều hàng là vì giáo thụ tờ đơn a. Hàn Tân chấp nhận. Nếu là không có cảnh sát hình sự quốc tế chặn được tin tức, như vậy cuộc làm ăn này tuyệt đối có thể làm. Chỉ cần đem hàng hóa vận chuyển đến vùng biển quốc tế, giáo thụ có thể tự hành vận chuyển, hàng có hay không tổn thất cái kia không liên quan chuyện của chúng ta. Nhưng là bây giờ ngươi nếu là thật điều hàng, tổn thất 20 triệu là chuyện nhỏ tỉnh khôn quái khiếu mà nói, à tao, ngươi điên rồi sao? Tổn thất 20 triệu vẫn là việc nhỏ. Cái kia không được nhảy lầu A Vương Đạo nghiêm mặt nói, tổn thất 20 triệu thật là chuyện nhỏ, sợ sẽ là sợ tổn thất tiền, người cũng bị xui xẻo quán truy tầm. Giáo thụ đã bị vây quanh. Bọn hắn toàn bộ đội bị giám sát. Hai mẹ nó biết xui xẻo quán có thể hay không thông qua giáo thụ manh ngồi muốn đem hương giang bản địa buồn bán vũ khí một mẹ hút gọn. Tình Khôn khẽ giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Hà Tân, "Johnny." Hắn giờ mới hiểu được rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Tình Khôn đến cùng là gặp qua gió lớn sóng đội và nói, "Johnny, cuộc làm ăn này không thể làm. Nếu là giáo thụ người cho ngươi thêm gọi điện thoại tới, người trực tiếp cúp điện thoại tốt." Chương 276, Tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, mục 1, Chương 276, Tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, mục bạn không thể tiếp. Nếu để cho cấm từ giáo thụ nơi này, bỏ tới tin tức của ngươi ngươi thật liền xong đời. Hàn Tân thân thể lung lay, miễn cứng bảo trì trấn định, còn bảo lưu lấy bạn nhất hy vọng, a tao, tin tức này không gạt ta chứ? Vương đạo còn không có nói cái gì, Tịnh Côn chửi lầm lên, đều mẹ nói lúc nào, ngươi còn tồn lấy loại ý nghĩ này đâu? Giáo sư là có thể thuận miệng biên soạn đi ra, giữa các ngươi giao dịch cũng là có thể tùy tiện biên soạn đi ra. Ta cho ngươi biết do Nghi, a tao nói cho ngươi tin tức này là gánh chịu đại phong hiểm. Ngươi mẹ nó nếu dám đem a tao bán đi, ta cho ngươi không xong. Tịnh Côn lần thứ nhất đối Hàn Tân tức giận tới tới tới, ngươi đến nói cho ta biết, ai mẹ nó biết giáo sư là ai? Nếu không phải a tao nói cho ta biết, ai mẹ nó biết giáo sư là làm gì? Hắn là chúng ta trên giang hồ cái nào dễ hành? Ngươi biết a tao tình báo trọng yếu bao nhiêu? Không khách khí nói, hắn cứu được mệnh của ngươi. A tao từ Trần Quốc Trung nơi đó thu được giáo thụ tình báo, không nói cho ngươi là bản vận, nói cho ngươi là tình cảm. Ngươi đến cảm kích. Ngươi ngược lại tốt, còn nói cái gì a tao biên soạn tin tức lừa ngươi? Ngươi mẹ nó biên một cái lừa gạt ta à? Vương đạo tranh thủ thời gian ngăn đón Tỷ Côn, đại lão, không đến mức không đến mức. Tịnh Khôn hướng phía Hàn Tân Quả, "Ngươi mẹ nó muốn tin hay không, mình muốn muốn chết, đừng kéo lấy chúng ta." Hàn Tân Quả quyết nhận sợ, "A Khôn, ta sai rồi. Ta không phải hoài nghi Vương đạo tin tức Tịnh Khôn cười lạnh không thôi. Hàn Tân mình cũng không tin mình chuyện ma quỷ, vừa rồi tin tức đã biểu lộ mình là thật đang hoài nghi hắn. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh." Vương đạo lặng lẽ vô vô tình Khôn phần lưng, cái sau dây hiểu, hắn đem Vương đạo đẩy ra, đi vào Hàn Tân trước người, hòa hoãn một chút cảm xúc, chân thành nói, "Johnny, trên giang hồ đều biết ta danh tiếng. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ngoại trừ những cái kia Bạch Nhãn làng. Người nào sẽ nói ta A Khôn nói xấu? A tao là đầu của ta ngựa, càng là huynh đệ của ta. Ngươi nếu là không tin tưởng ta huynh đệ, cái kia chính là không tin tưởng ta, sự tình cũng không cần nói. Hàn Tân cười khổ nói, "A tao đều nói ra giáo thủ còn có mục đích của hắn, ta làm sao lại không tin tưởng?" Bỗ bố, bố cái trán, hắn hung hăng hít vào một hơi, sau đó mới đúng vương đạo trịnh trọng cảm ơn, "A Khôn nói đúng, a tao, lần này đa tạ ngươi. Ngươi cứu mạng ta. Nếu là ta thật không để ý hậu quả mượn 20 triệu tại bạn địa hóa cuối cùng xui xẻo không riêng gì ta." chỉ sợ ta toàn bộ đường khẩu còn có chúng ta ba huynh đệ đều muốn tua tiền. Ta thiếu ngươi cùng A Khôn một cái nhân tình. Tình Khôn ôm bờ vai của hắn lập tức trở mặt, cái này đúng nha. Cơ hội kiếm tiền có nhiều lắm, thương giang khắp nơi đều có vàng bạc tài bảo, liền nhìn chúng ta làm sao kiếm tiền. Nói đến, lần này may mà à tao, nếu không phải hắn nhắc nhở ngươi, lần này thật nguy hiểm. Bất quá có câu nói nói thế nào? Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các loại chuyện này quá khứ, quất cái không đi tam thánh cung thủ thần lễ thần a. Hàn Tân chỉnh trọ gật đầu, là Vương đạo nhắc nhở, Johnny Giáo tụ sắc bị diệt tới nơi, nếu là hắn cứ gọi điện thoại cho ngươi Hàn Tân cắn răng nói, ta cút máy nó. Vương đạo lắc đầu, không cần. Ngươi cùng hắn lá mặt lá trái là được rồi. Ngươi liền nói số lượng quá lớn, rất dễ dàng kinh động xui sẻ quán, cái này tờ đơn ngươi không dám làm. Hàn Tân ngạc nhiên ngẩng đầu, ta không dám làm. Vương đạo bất đắc dĩ nói, cái này thật rõ ràng là xui xẻo quán tại thả dây dài cầu cá lớn a. Ngươi nếu là cùng giáo thụ nói ngươi chậm rãi chuẩn bị, vạn nhất sui sẻ quán bắt sẻ ra sai sót, giáo tụ chạy trở về tìm ngươi làm sao bây giờ? Hàn Tân cả giận nói, cái địa cùng không phải ta cám mặn. Vương đạo hai tay một đám, ngươi cảm thấy giáo thụ lúc kia còn có lý trí sao?" Hàn Tân có chút ngẩn ngơ, nhịn không được chửi mắng, "Cam, thật muốn đến lúc kia giáo thụ có thể bảo trì lý trí mới là lạ, lạ. Mẹ nói ai cũng không có khả năng bảo trì lý trí." Tịnh Khôn Liên tụt gật đầu, "A, tao nói đúng. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, hoặc là ngươi trực tiếp thống mạ hắn một trận cũng được." Hàn Tân lại là ngẩn ngơ, cái này hai người huynh đệ tính toán làm sao cùng người bình thường không đồng dạng. Nhưng mà hắn rất nhanh liền hiểu rõ Tịnh Khôn ý tứ, "Ngươi nói là, để cho ta trực tiếp nói cho giáo thụ Tin tức của hắn sớm đã bị cảnh sát hình sự quốc tế biết được. Tịnh Khôn hỏi ngược lại, "Không phải đâu. Chúng ta trực tiếp liền nói cho hắn biết nguyên do, để chính hắn nghĩ đến cùng là đầu nào dây ra chỗ sơ xuất. cũng là cho hắn để tỉnh một câu." Vương đạo thẳng lắc đầu, dạng này không tốt. Nói bừa, giáo thụ dạng này cùng hung cực các gia hỏa nếu là biết được tin tức này, sợ không phải liền là trực tiếp chuẩn đi." Vương đạo hiện tại phần lớn thời gian đều tại Tịnh Khôn nơi này, nhưng hắn là cảnh sát ta, cũng không phải thật lăng lộn giang hồ, chỗ nào có thể để giáo thụ chuẩn đi. Dony ngược lại là có thể rút khỏi đến, Trần Quốc Chung liền bị sa bảo. Soa lão không phải đầu đất, sau đó bọn hắn nhất định sẽ một đầu một đầu loại bỏ. Có trời mới biết có thể hay không tra được Trần Quốc Trung đầu đi lên. Phải biết, hắn tương lai sẽ là chúng ta hoạch tâm đoàn thể nhân vật. Tịnh Quân nhìn về phía Hàn Tân, "Johnny, người nói thế nào?" Hàn Tân không chút do dự nói, "Á, tao nói đúng." Tịnh Quân đã cho hắn đầy đủ bề mặt, hắn không thể không biết tốt xấu. Tin tức này là từ Trần Quốc Trung nơi đó có được, dựa theo giang hồ quy củ, hắn được thật tốt địa vị tạ tạm nhân gia. Nếu là trở tay đem Trần Quốc Trung bán, trừ phi không có ai biết chuyện này, bằng không về sau ai mẹ nó dám cho hắn cùng nhau chơi đùa. Hàn Tân hiểu được giang hồ quy củ. Tịnh Khôn thỏa mãn buông buông tay, vậy cứ như thế, Hàn Tân ở chỗ này là hoàn toàn dừng lại không được, hai vị, ta muốn trở về làm xuống kết thúc công việc hắn cười khổ nói, ta bàn giao thủ hạ, đẩy hương giang thu mua xuống đống đạn dược bây giờ đi bẻ, còn có thể dừng tổn hại. Vàng không, nhóm này hàng chỉ sợ cũng nện trong tay ta. Tịnh Khôn cảm thán nói, Johnny ngươi không hổ là làm đại sự việc buôn bán của ngươi quả nhiên là 20 triệu hướng ra ngoài. Hàn Tân trầm thấp mắng một tiếng không may. Cũng không không may a, hắn trừ tại Tịnh nơi này muốn mượn 20 triệu, tự thân càng là đầu nhập vào cơ hội toàn bộ thân ra. Nếu như cuộc làm ăn này thành công, cái kia không thể nói, tất nhiên kiếm lời lớn. Nhưng nếu là sinh ý xảy ra sai sót, nói thua thiệt vốn gốc đều là nhẹ. Hàng Tân chỗ đó còn ngồi rất vững. Chế thủ thời gian hướng hai người cáo tử, trước khi đi nói ra, giáo thụ sự tỉnh qua đi về sau, có cốt khí quán rượu ta làm chủ, hai vị nhất định phải hánh diện. Chương 277, tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, 2, chương 277, tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, 2, Tình côn ôm bợ vai của Hàn nói, uống rượu lúc nào đều có thể uống, chờ ngươi xử lý xong, chúng ta còn có rất nhiều sinh ý muốn làm đâu. Hàn Tân đau khổ cười một tiếng, chờ hắn trước qua bậc cửa này rồi nói sau. Đưa mắt nhìn Hàn Tân rời đi, tình Khôn hỏi, "Johnny có thể qua đạo cảm này sao?" Vương Đạo nhún nhún vai, "Tình báo đều như thế kỹ rằng nếu là hắn qua không được bậc cửa này, chúng ta còn có tất yếu cùng hắn hợp tác sao?" Tình Khôn ha ha cười to, "Nói đúng, tình báo đều đến cái này tỉ mị xác thực trình độ, Hàn Tân lại còn là cắm, vậy chỉ có thể đáng đợi hắn xui xẻo. Đây là số mệnh." Tịnh Khôn tán thản nói, lần này Trần Quốc Trung lập công lớn. Vương Đạo mắt, rõ ràng là ta nghe ngóng tình báo là công. "Được, ta vẫn phải đi tìm Trần Quốc Trung một chuyến." Tịnh côn ngạc nhiên, tại sao lại muốn tìm hắn? Vương đạo cười khổ nói, ta cũng không muốn. Vấn đề là loại chuyện này khẳng định phải nói cho hắn biết, bằng không làm sao bây giờ? Ta đương nhiên có thể giả u, xoa lão cũng không phải ngớ ẩn, nhân ra nhất định có thể biết vấn đề ở chỗ nào. Về sau nếu là không muốn theo Trần Quốc Trung trả hỏi, vậy chúng ta cũng không cần thông báo hắn. Muốn làm thế nào? Ngươi là đại lão ngươi nói chuyện, ta nghe ngươi. Tịnh côn chịu phục, đương nhiên là muốn trở về nói cho Trần Quốc Trung. Hắn cũng không tuyệt đối không nỡ dạng này, một đầu tình báo nguyên về sau cùng mình không có liên hệ. Tịnh Khôn đặt ở Bạch Đạo thời gian xa xa vượt qua xa đoạn, hắn cần một vị tại xui xẻo quán tương đối cường lực nhân vật. Trần Quốc Trung phù hợp. Trung tự dạng, tại xui xẻo quán, Trần Quốc Trung dạng này cấp bậc vẫn là kém rất xa. Nhưng Tịnh Khôn cấp bậc cũng không cao á hai người kết nối với vặn. Vương đạo đáp ứng một tiếng, Tịnh Khôn suy nghĩ một chút nói, ngươi không cần lén lút liền quang minh chính đại đi gặp hắn. Đương nhiên tên tuổi ngươi mỹ ký. Vương đạo thuận miệng nói, ta liền nói cho hắn biết mua cổ phiếu Quỷ Ngân khôn gật gật đầu, không sai, mua sắm Quỷ Ngân xách lý do này không sai. Vương đạo mỉm cười nói, ta mua Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, nhanh như vậy sao? Vương đạo gật gật đầu, đương nhiên nhanh. Ta mua 20 triệu, ta 8 triệu, ngươi 6 triệu, Trần Quốc Trung 6 triệu. Tịnh Khôn lấy làm kinh hãi, Trần Quốc Trung có tiền như vậy. Vương đạo thở dài, có tiền. Tịnh Khôn cười nói, đi, ta cái này đem tiền cho ngươi. Vương đạo khoát tay nói, không cần, lần này coi như ta dựa theo quy củ giao phần tử, điểm này tiền liền giữ lại cho ngươi làm tiểu kim cô a. Tịnh Khôn ha ha cười to, ngươi có thể nghĩ như vậy đại lao ta thật cao hứng, bất quá đại lao không phải người như vậy. Quy củ liền là quy củ. Dạng này ta cho ngươi 7 triệu, coi như trong đó có 1 triệu cho ta giao phân tử." Vương đạo cười nói, dạng này cũng được. Tịnh Khôn mở cho hắn một trương 7 triệu chi phiếu, thì đâu nói, cam, cái này thật không có tiền." Vương đạo nhìn xem hắn khó chịu bộ dáng đầu đen rau muốn nói, "Về phần ngươi sao?" "Được, chi này phiếu ta từ bỏ, coi như cái này 7 triệu ta cho ngươi mượn." Quay đầu các loại cái này một đơn kết thúc về sau, tư lợi nhuận bên trong chủ biện hành. Tịnh Khôn ngạc nhiên nói, "Có thể chứ?" Vương đạo núng núng bay, "Tháng trước ta muốn mua cổ phiếu, trên thân một mao tiền đều không có, cùng ngươi bay tiền." Ngươi không nói hai lời cho mượn ta 200 vạn. Lúc ấy ngươi cũng không có nói không có thể, lúc này khẳng định có thể. Tịnh Quân vô vô vương đạo bà bay, thảo hinh đệ. Vương đạo xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, ta làm xong sự tình liền không trở lại a. Tịnh Quân ngạc nhiên nói, ngươi muốn đi đâu? Vương đạo ha ha cười to, đương nhiên là tiếp hai chân đi ăn cơm rồi. Tịnh Quân đậu đen rau mồm nói, ngươi không được quên công ty này ngươi cũng có phần. Vương đạo phất phắt tay, đi rồi. Tịnh Quân nhìn xem Vương đạo tiêu bối cảnh, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, ai cho tiểu tử này lớn như vậy cái lực muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Xoa, hắn trôi qua vậy mà so ta cái này tổng giám đốc còn muốn tiêu xài. Hỏng, ta không sẽ trở thành cho hắn làm công tiểu đệ a. Tế Côn biết đây là chuyện không thể nào, dù sao cản không truyền hình điện ảnh hắn là chiếm tuyệt đối đầu to, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền có cảm giác như vậy đâu. Chân đặc ga kịp vẫy, Trần Quốc Chung nhìn thấy Vương đạo trong nháy mắt liền sợ ngây người, hắn đi nhanh lên tiến lên đây thấp giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Cao như vậy tần suất, làm không tốt Trần trưởng quan thật sự cho rằng ta muốn đi quay phim. Vương đạo hỏi, thiết diện bên kia có phiền toi Trần Quốc Trung nôn nụi bài, có cái gì phiền phức? Có thể bãi bình cũ Long thành, cấp trên không biết nhiều vui vẻ, hắn tham gia đóng phim chuyện nhỏ. Vương đạo hỏi ngược lại, vậy thì có cái gì phiền phức? Mau chạy ra đây, ta có lời muốn nói. Trần Quốc Trung cho khí cười, ngươi thật đúng là không lo lắng thân phận của mình a. Hắn trông thấy Vương đạo sắc mặt không thích hợp, Thu Liễm tiếu dung hỏi, có chuyện? Vương đạo nghiêm mặt nói, có đại sự. Trần Quốc Trung trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái kia đi thôi. Hai người trực tiếp ra cửa, lại đi tới chỗ cũ. Vương đạo không chút nào lại toa. Tiên hiệu giáo tụ số quốc quân lửa con buôn bây giờ tại Hương Giang bên ngoài vùng biển quốc tế bên trên đang tại thu thập súng ống đạn dược. Hàn Tử thân mang theo 20 triệu đô la. Giáo sư là thụ xấu quốc quân lửa con buôn ủy thác đến đây thu thập những cái kia súng ống đạn dược. Vì vậy, mục tiêu của hắn rất lớn, muốn giả đầy cả một đầu thuyền. Trần Quốc Trung Tao mày nói, tình báo này ngươi từ nơi nào lấy được? Vương đạo nún nú bay, ta từ Johnny nơi đó nghe được. Hắn liền đem Hàn Tân tìm tỉnh khôn chuyện mượn tiền nói lần. Ta Tân nói ngươi đã biết tin tức này, suy xẻo quán khả năng đang câu cá. Hàn Tân sợ Trần Quốc Trung mở to hai mắt nhìn, "Cái gì? Vương đạo nhún núi bay, có vấn đề sao?" Trần Quốc Trung cả giận nói, "Ngươi đây là tại nhảy múa trên lư dao, ta căn bản trước đó cũng không biết tình báo này." Vương đạo xem thường, "Hiện tại ngươi biết." Trần Quốc Trung, Vương đạo thản nhiên nói, "Sau đó ngươi cũng sẽ không đi cùng Hàn Tân nói, vấn đề này ngươi trước đó không biết đúng không?" Trần Quốc Trung không lời nào để nói. Hắn đương nhiên sẽ không đi Hàn Tân nơi đó chủ động cáo Vương đạo mật, đây không phải có bệnh sao? Vương đạo chân thành nói, "Mấu chốt nhất là, vấn đề này cảnh sát hình sự quốc tế thật là có khả năng biết." Trần Quốc Trung khẽ giật mình, ngươi nói cái gì? Vương đạo buồn bã nói, ngươi quên trước đó ta nói cho ngươi lời nói sao? Vị yêu đặc sứ là mang theo một cái công tác tổ. Trần Quốc Trung cao mày nói, ngươi nói đi theo đặc sứ tới còn có cảnh sát hình sự có tế. Bọn hắn không phải là vì tiếp thu sói hoang Trần Quốc Trung sắc mặt thay đổi. Chương 278, tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, 3, chương 278, tình báo muốn đầy đủ lợi dụng, 3, sói hoang bất quá là một sát thủ mà thôi, hắn rựao vào cái gì có thể kinh động đặc sứ. Trung tự rằng, đừng nói ra lang, liền là sĩ sứ cũng sẽ không kinh động sát thủ. Đặc sứ đoàn đội đã sớm thành hình, mà sói hoang là Trần Quốc Trung hôm qua mới bắt đến. Không thể đổ quả vì bởi vì nói bởi vì Trần Quốc Trung bắt sói hoang, đặc sứ mới mang lên cảnh sát hình sự quốc tế đi vào Hương Giang. Cảnh sát hình sự quốc tế đến là đã sớm định tốt lắm sự tình, tất nhiên sẽ không bởi vì sói hoang. Trần Quốc Trung cau mày nói, thật chẳng lẽ chính là cảnh sát hình sự quốc tế đạt được giáo thụ phạm tội đội tin tức, lúc này mới đi vào Hương Giang. Vương đạo đề nghị, bất kể có phải hay không là thật chúng ca ngươi vẫn là cùng Trần trưởng quan nói một chút cho thỏa đáng. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, muốn nói cho Trần trưởng quan Vương đạo tuần miệng liền cho mấy cái lý do, đây là kinh doanh người tin tức linh thông người thiết cơ hội tốt, đồng thời cũng là tăng tiến giữa các người tình cảm thời cơ tốt. Mặt khác, ta cảm thấy Trần Sơ cần tình báo này. Trần Quốc Trung thật sâu nhìn xem Vương đạo, ta luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có hàm ý. Vương đạo phất phắt tay, tình báo nói cho ngươi biết, làm sao lợi dụng liền là của ngươi sự tình. Trần Quốc Trung người đi, ngươi lúc này đi. Vương đạo hỏi ngược lại, ta hiện tại không đi còn phải đợi cái gì? Đừng làm rộn có được hay không? A Trần vẫn chờ ta đây. Trần Quốc Trung khí cười, A cậu hiện tại còn tại công tác có được hay không? Vương đạo lý trực khí chẳng nói, ta đi nàng cũng không cần công tác. Trần Quốc Trung thẳng lắc đầu, lục thúc có thể làm cho làm như vậy. Vương đạo đúng như nhẩy, may mắn mà có người, Phỉ Thúy đại gần nhất tỷ lệ người xem cao rất nhiều, người cảm thấy lục thúc sẽ để ý chúng ta sự tình sao? Đi đi. Trần Quốc Trung rất là bất đắc dĩ, nói đến, Lạc Tuệ chân có thể trôi qua như thế tiêu điều, trong đó còn có một phần của hắn công lao. Ai bảo hắn cho Lạc Tuệ chân độc nhất vô nhị tin tức nhiều đây, cũng đều là đại tin tức. Cái này khiến cấp trên kỳ vọng cảnh huấn tiết mục cũng thuận lợi làm hiệu quả không phải bình thường tốt. Bất quá đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Trần Quốc Trung thở dài một tiếng tranh thủ thời gian hướng trở về, hắn như biết, Vương đạo xưa nay không tại chính sự bên trên nói bừa, hắn nói có chuyện, cái kia tất nhiên là xác thực. Trần Quốc Trung không dám thất lễ trở lại xui xẻo quán thẳng đến người lãnh đạo trực tiếp văn phòng, "Trần Sơ, ta có tin tức." Tên hiệu giáo thụ xấu quốc quân Lựa Thương, đang tại lương giang điên quẩn tu mua xuống ống đạn dược, Trần Quốc Trung không nói nhảm, liên tục không ngừng đem tin tức nói một lần. Trần Hân Kiện nghe được ngây người, "Cái gì? Ngươi tin tức này từ đâu tới?" Trần Quốc Trung vừa mới bắt đầu muốn nói đây là Hàn Tân cho, nghĩ nghĩ lời này tròn không trở lại, vẫn là ăn ngay nói thật, tiểu nhị cho. Trần Hân kiện sắc mặt thay đổi. Trần Quốc Trung an bài vị kia tiểu nhị ngồi ứng, gần nhất thế nhưng là cho Trần Quốc Trung tuân gia không ít đồ bận. Xác suất chúng là nhất đẳng cao. Trần Quốc Trung chân thành nói, vị kia tiểu nhị còn nói, "Ngài cần điều tình báo này." Trần Hân kiện khẽ giật mình, "Ta cần điều tình báo này." Hắn cẩn thận một suy nghĩ, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt như muốn năng người, "Lời này thật là tiểu nhị nói." Trần Quốc Trung chỉ cảm thấy không hiểu đấu, "Đúng cố ý tăng thêm Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta thật không biết hắn có ý tứ gì. Trần Hân kiện kinh hãi, ám đạo, a lãng thế nhưng là ta xếp vào tại Quan Hải Sơn tập đoàn cái đỉnh, chẳng lẽ bại lộ, hay là hắn gặp nguy hiểm. Trần Hân kiện không còn dám co do dự, lấy điện thoại ra đánh qua, Lý Cảnh Ty. Ta chỗ này có một đầu tình báo, tin tưởng đối với các ngươi có trợ giúp, xấu nước tên hiệu giáo thụ phạm tội tập đoàn mang theo 20 triệu đô la bồi hồi tại cách Hương Giang không xa vùng biển quốc tế bên trên, muốn tại Hương Giang thu mua súng dược đều là tiểu nhị, phần tình báo này hữu dụng tốt. Cúc điện thoại, Trần Hân kiện ánh mắt buồn ba nói, tiểu nhị là nói thật. Trần Quốc Trung lấy làm kinh hãi, ý của ngài là Trần Hân kiện cười lạnh nói, "Ta đem điều tình báo này nói cho Lý Cảnh Ty, nhưng hắn cho ta đáp lời không giống bình thường." Cũng chính là từ khía cạnh đã chứng minh, điều tình báo này là thật. "Ta đoán hiện tại toàn bộ Hương Giang buôn lậu súng ống đạn dược đều bị chuyển thụ cho điều động thật tính có biết, cảnh sát hình sự quốc tế tổ đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm đâu." Trần Quốc Trung đột nhiên hỏi, "Sơ, cảnh sát hình sự quốc tế có đầy đủ nhân thủ sao?" Trần Hân kiện trong lúc nhất thời không có minh bạch hàm ý tứ, "Cái gì?" Trần Quốc Trung chợt nói, "Cảnh sát hình sự quốc tế tổ khẩu vị thật là lớn." không chỉ có muốn đem giáo thụ một đám lưu tại nơi này, còn muốn đem hương giang tất cả xuống ống đạn dược tập đoàn một mẹ hết gọn. Bọn hắn có loại này bản sự sao? Trần Hân kiện thầm kêu một tiếng cũng tốt. Khô trưởng, ai cho bọn hắn quyền lợi lớn như vậy? Bọn hắn làm sao dám? Trần Hân kiện nổi trận lôi đình. Xã đoàn gia hỏa rất xem trọng địa bản của mình, nếu là có người xâm nhập địa bàn của bọn hắn, nên đón bọn hắn sẽ là không lưu tình chút nào đả kích. Cho phép cái khác xã đoàn tiến vào địa bàn của mình, đó là chuyện ngu Đây cũng là một đám pháo đại đều bước đi liên tục khó khăn, xác suất thành công cực thấp nguy nhân. Cho dù là lẫn nhau không hợp nhau xã đoàn cũng sẽ không để một cái pháo đài không giải thích được xuất hiện tại bọn hắn phạm vi bên trong cho dù cái này pháo đài muốn đoạt lấy là đối phương địa bàn trên giang hồ hồlă lột tín nghiệm là mười phần xa xỉ đồ vật cùng một cái chữ đầu ra hỏa đều có thể lẫn nhau đánh ra đầu bóc lại càng không cần phải nói cái khác xã đoàn người pháo đài không thể cho phép đi qua cái khác xã đoàn muốn tiến đánh cái khác ra đoàn cho phép đi qua sao đồng dạng cũng là không cho phép trừ phi bọn hắn cho đủ phí qua đường vẫn là nguyên nhân kia đi ra la lột tín nhiệm đặc biệt xa xỉ Cố trời mới biết đối phương có thể hay không làm giả đồ phạt quắc chuyện như vậy. Đương nhiên lăn lộn xã đoàn đại quê mùa tuyệt đối không biết cái này thành ngữ, nhưng bọn hắn khẳng định biết chuyện như vậy. Xã đoàn như thế, xui xẻo quán một dạng như thế. Giản qua tuyến là rất chán ghét sự tình. Cùng một cái xui xẻo quán cảnh sát đều là như thế, lại càng không cần phải nói cảnh sát hình sự quốc tế tổ. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức danh tự này rất đại khí, rất ba khí, tựa như là một cái cao đại thượng tổ chức. Nhưng mà bọn hắn thực tế quyền lực lớn không lớn, hoàn toàn quyết định bởi tại nơi đó quan phủ đối cảnh sát hình sự quốc tế tổ tán thành. Nếu là bọn họ cho rằng cảnh sát hình sự quốc tế tổ có quyền chấp pháp, như vậy cảnh sát hình sự quốc tế liền có một chút như vậy quyền lợi. Chương 279, nơi có người liền là giang hồ, 1. Chương 279, nơi có người liền là giang hồ, 1. Nhưng nếu là trái lại, cảnh sát hình sự quốc tế tổ cái dám cũng không phải. Thật đáng tiếc, tại Giang, cảnh sát hình sự quốc tế tổ là có quyền lợi nhưng quyền lực không lớn. Bọn hắn chỉ có thể ở có hạn quyền lợi bên trong tiến hành chấp pháp. Cũng mèn mèn chỉ có thể làm chấp pháp hoạt động, muốn chỉ huy những người khác, nằm mơ đi thôi. Trần Hân kiện nổi trận lôi đình. Tương tương lớn nhỏ buôn bán vũ khí trên cơ bản đều tại công chế của chúng ta dưới. Thủy diện Jon Miwan, chúng ta theo khoảng chừng thời gian 4 năm. Quan Hải Sơn tập đoàn chúng ta theo khoảng chừng 3 năm. Còn có đại quyền bang các chi cho dù là chúng ta cũng không có cách nào dám nói đem bọn hắn tất cả đều cầm xuống. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ hết thấy mấy cái như vậy người rựa vào cái gì? Bọn hắn là muốn rựa vào mấy người đem chúng ta hương dương xui xẻo quán đều điều động a. Dựa vào cái gì? A Trung, ngươi làm tốt. Tình báo này nếu là muột một rồi, sợ là chúng ta cũng phải bị cảnh sát hình sự quốc tế tổ nắm mũi dẫn đi. Trần Hân Kiện tức giận đến sắc mặt tím lại. Trần Quốc Trung kinh ngạc không thôi, đợi lát nữa, hắn làm cái gì a? Không phải liền là đem vương Đạo Tình báo thuật lại cho Trần Hân Kiện sao? Tại sao lại đạt được Trần trưởng quan kết lệ? Đây có phải hay không là có chút nụ mừng. Trần Hân Kiện còn tại liễu lo không ngừng, hủy diệt Johnny Wan, chúng ta chọn vẹn theo hắn một năm, mới xác định nơi ở của hắn, mới đem bọn hắn hạch tâm thành viên một mẹ hút gọn. Dù vậy, chúng ta cũng tại sau này, thao tốn thời gian dài đến thanh trừ bọn hắn bên ngoài. Lúc này mới dám tuyên cáo Johnny Huan tập đoàn triệt để Cảnh sát hình sự quốc tế tổ muốn làm gì? Một buổi tối có thể đem những người này cho toàn bộ thu thập sạch sẽ. Nằm Mơ đi thôi, còn lại cục diện rối dám ai tới thu thập? Muốn để cho chúng ta cho bọn hắn đánh không công công, tạm nộp. Trần Quốc trung tê cả da đầu sắc mặt thay đổi. Dĩ nhiên là chuyện như vậy. Thân là Cửu Long Xoa quán do nhớ cao cấp nốc trà, hắn quán rõ súng ống đạn dược buôn lậu con buôn có bao nhiêu phiền toái. Buôn lậu súng ống đạn dược cùng đi phấn không sai biệt lắm, đến tiền siêu cấp nhanh. So sánh đi phấn, buôn lậu súng ống đạn dược càng phải nguy hiểm một chút. Những cái kia đi phấn không tầm thường liền là có một ít súng đạn mà thôi, cũng đều là tay súng làm chủ nhưng là buôn lậu súng ống đạn dược liền hoàn toàn khác nhau, trường thương là cơ bản phù hợp, bán tự động thậm chí toàn tự động đều có, thậm chí ngay cả pháo cối, đạn hỏa tiến có chút giá hỏa cũng có thể làm đến. Cái đồ chơi này muốn làm sao đánh? Phi hổ đội cũng không tốt đánh. Quân đội, anh chú đóng ở Hương Giang bộ đội đã sớm chỉ còn lại có dễ nhìn, còn không có nghĩa vụ binh sức chiến đấu cao. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ trêu chọc bọn hắn, cuối cùng kết thúc chính là ai? Khẳng định không phải cảnh sát hình sự quốc tế tổ. Đáng sợ nhất là buôn lậu súng ống đạn có tiện, bối cảnh của bọn hắn đặc biệt thâm hậu, không chừng cấu cái ai. Giống như Johnny Wan buôn lậu súng ống đạn dược tập đoàn, đầu mục tiên là Johnny Wan sao? Cái rắm. Hắn liền là bị người ném ra làm việc bao tay trắng. Nếu là lấy truyền thống xã đoàn làm một cái so sánh, người ở sau lưng hắn liền là xã đoàn Long Đầu, Johnny Wan loại này cùng nhân cấp bậc gì đâu? Đại khái liền là hồng côn cấp bậc, không thể cao hơn nữa. Ở ngoài sáng tâm bệnh viện nhà sắc bên trong tiến lập căn cứ, đó là Johnny Wan một cái không có chút nào căn cơ ra họa có thể làm thành. Trần Quốc Trung phá được Johnny Wan bản án về sau, trước tiên liền đem giám sát căn cứ ổ cứng tròn cái vỡ nát. Vì cái gì? Nếu là hắn dám không đệ, quay đầu phía sau hắn liền có thể bên trong hơn mấy chục thường, sau đó bị tuyên bố vì tự sát thân vong. Trần Quốc Trung mình ngược lại là không sợ, vấn đề là đi theo hắn cùng một chỗ phá án tiểu nhi đâu. Bọn hắn có sợ hay không? May mà Trần Quốc Trung xử lý được nhanh, bằng không, hắn rất dễ dàng liền bị người đánh hát tương. Tàn khốc à. Cái này mẹ nó chính là chân thật khắc họa. Johnny Oan còn bèn bèn hương giang xuống ống đạn dược tập đoàn nhân tài mới nổi, liền đã khó chơi như vậy, Quan Hải Sơn cùng Hàn Tân mạng lưới quan hệ có thể nghĩ Nếu là dựa theo cảnh sát hình sự quốc tế tổ Mưu đồ Pháp, bọn hắn là muốn mượn nhờ xấu nước tới giáo thụ tay, đem Hương Giang tất cả xuống ống đạn dược vứt nhà đều câu đi ra, tốt một mẹ hốt gọn. Nhưng vấn đề là, ngươi cảnh sát hình sự quốc tế tổ có cái này cảnh ư sao? Không có chứ. Lui 100 ngàn bước nói, cho dù người đem đầu góc của bọn hắn đều cho bắt được vậy những thứ này, tập đoàn Hạch Tâm thành viên cùng thành viên vòng ngoài làm sao bây giờ? Tức, người nhất cổ tác khí đem người đều bắt lại, uy phòng, sướng rồi, còn lại cục diện rối rắm cho hai tối làm. Còn không phải Hương Giang xôi xẻo quán. Cụ thể đến cá nhân, đó không phải là Trần Quốc Trung sao? Lại ngẫm nghĩ một cái, thương sang còn tốt không dễ dàng bình tĩnh trở lại, cảnh sát hình sự quốc tế cái này vừa ra tay, nhưng cái kia cá lọt lưới không được đem ra hồ khiến cho đại loạn. Tỷ lệ phạm tội không cần nghĩ liền sẽ giống thẳng tắp một dạng tiêu thăng. Cái này nổi ai đến quổng? Để cảnh sát hình sự quốc tế tội đến quổng? Căn bản không có khả năng a. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lưng. Cái kia để ai lưng? Chỉ có Trần Hân kiện nhóm. Trần Quốc Trung nhóm. Nghĩ tới đây, cho dù là lấy Trần Quốc Trung định lực, mồ hôi lạnh cũng xuống. Tô được a. Trần Quốc Trung không khỏi cảm thán. Trần Hân kiện nắm chặt sống quyền. Sở thử âm động. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn làm như vậy. Muốn âm chúng ta? Tam động. Trần Quốc Trung tao mày nói, vấn đề này không tốt thao tác. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ có thể làm thành một bước này, rất hiển nhiên phía sau có Quỷ lão ủng hộ chúng ta muốn nghịch kháng lời nói sẽ lâm vào bị động hoàn cảnh. Quỷ lão phải nói không thông, bọn hắn đã để mắt tới cái kia 20 triệu đô la tiền tham ô Trần Hân kiện tán thưởng nhìn hắn một chút, "A Trung, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Lập tức liền v้อม lấy sự tình mấu chốt, cái kia 20 triệu đô la tiền tham ô. Quỷ lão đều là rơi tại tiền trong mắt giáo thụ còn tại trên miệng rồi. Ủy lão đã đem tiền tham ố làm sao phân phối đều nghĩ kỹ." Trần Hân kiện chém đinh chắn chắn nói, Đừng hỏi hắn vì cái gì dám hạ như thế một cái kết luận? Tất cả mọi người là từ Lôi Lạc Long Thành bang đám người thời điểm tới, còn có thể không biết tính tình của bọn hắn? Thật coi Lôi Lạc cùng Long Thành bang năng lực vượt qua những người khác một màn lớn. Lôi Lạc thời đại, tứ đại tham trưởng cố nhiên đều là năng lực đột xuất hạng người, thật là nếu bản về nghiệp vụ năng lực nổi bật nhất không phải Lôi Lạc bọn người, mà là Lý Lập Phu." Chương 280, nơi có người liền là Giang 2, chương 280, nơi có người liền là Giang Hồ chỉ bắt quá lạc phu đại bang giữ mình trong sạch, không cùng lôi lạc bọn người thông đồng làm vậy, lại tăng thêm nghiệp vụ năng lực quả thực quá cứng, Xui xẻo quán cần một cái phá án đột xuất bên ngoài, này mới khiến lạc phu đại bang cho dù không cùng lôi lạc bọn người cùng đường, còn bình yên đợi tại Xui xẻo quán. Lôi lạc cũng tốt, long thành bang cũng được, hoặc là những người khác tốt. Bọn hắn có thể thượng vị nguyên nhân lớn nhất liền là Hối Lộ ủy lao. chỉ là dùng đại lượng tiền tiến đút lót lậu. Ủy lão khẩu vị đặc biệt lớn, đồng dạng tiền chinh bọn hắn hoàn toàn không đễ bà mắt. Lôi lạc bọn người đưa đến nhiều nhất, cho nên vị. Chỉ thế thôi. Vừa mới qua đi mấy năm a. Liên vự lại xưa nay không tra ủy lão, quỷ lão tính tình có thể thay đổi sao? Trần Hân kiện cảm thấy rất khó, dù là chó sửa lại được phần, quỷ lão cái này tham tiền ma bệnh cũng sẽ không đổi rơi. Mà cảnh sát hình sự quốc tế tổ từ trước đến nay tại Hương Giang không được chào đón, đột nhiên liền giám chủ tính dạng này lớn vụ án. Không có khả năng, Đáp án tự nhiên là giáo thụ dùng để mua sắm súng ống đạn dược 20 triệu đô la. Trần Hân kiện dễ như trở bàn tay liền đạt được cái kết luận này. Trần Quốc Trung chân mày nhíu chặt hơn, ủy lão xem ở đô la phân thượng, ngầm cho phép cảnh sát hình sự quốc tế tổ hành động. Tương đương hiện tại dù sao cũng là quỷ lao chi hạn, chúng ta muốn mạnh kháng tựa hồ không qua sáng suốt." Trần Hân kiện hừ lạnh nói, "Mạnh kháng? Tại sao muốn mạnh kháng? Chúng ta chẳng những không mạnh kháng, ngược lại phải phối hợp bọn hắn." Trần Quốc Trung trong lúc nhất thời không có hiểu được, kinh ngạc nói, "Cái gì?" Trần Hân kiện thản nhiên nói, "Ta sẽ đem chuyện này hồi báo cho tổng giám đốc, cũng hướng tổng giám đốc đề nghị, công lao này không thể để cho cảnh sát hình sự quốc tế tổ điều cầm. Xui xẻo quán chủ lực thế nhưng là chúng ta, ở trên biển chủ lực là thủy cánh. Quan cảnh sát hình sự quốc tế tổ cái gì thì sự?" Trần Quốc Trung vẫn là lẩm không rõ ràng. Dạng này có thể lên cái tác dụng gì?" Trần Hân Kiện cười, "Ngươi nhà ngươi nhà, đầu góc muốn hơi chuyển biến." Trần Quốc Trung gãi gãi đầu, hắn vẫn không hiểu. Trần Hân Kiện bất đắc gì nói, "Ngươi cái kia tiểu nhị thu thập tình báo rất linh thông a." Trần Quốc Trung gật gật đầu, đối. Trần Hân Kiện như có điều suy nghĩ, "Vậy hắn canh chừng khẳng định linh thông hơn đúng không?" Trần Quốc Trung há to miệng, "Ngươi nói nếu là đột nhiên người trên giang hồ đều biết có như thế một cái hành động Trần Quốc Trung trên mặt tiểu dung, vậy thì thật là quá mẹ nó tiến Chúng ta khả năng không công mà lui, bọn tiểu nhị sẽ có ý kiến." Trần Hân Kiện nghiêm sắc mặt, "Đối ta có ý kiến?" Trần Quốc Trung ha ha cười to, đó là đương nhiên là đối một ít người có ý kiến. Trần Hân Kiện thở dài, hy vọng chuyện như vậy không cần phát sinh a. Trần Quốc Trung liên tục gật đầu, hy vọng đi. Trần Hân Kiện lại nói, ngươi cùng vị Thúy đại bị kia vui phóng viên quan hệ rất tốt. Trần Quốc Trung gật gật đầu, đối, nàng là Càn Khôn truyền hình điện ảnh Vương đạo bạn gái, hai người chúng ta liền là tại Càn Khôn truyền hình điện ảnh thành lập trên đại hội nhà biết. Trần Hân Kiện khẽ giật mình, Càn Khôn truyền hình điện ảnh. Trần Quốc Trung giải nói, hiện tại đi chứng nào, bay chụp cái bộ tình câu nữ tử tiếng vọng không sai, giống như cuối tuần ba ngày phòng bán vé cao tới 2 triệu. Trần Hân kiện ngạc nhiên nói, "Cái này cũng ngươi cũng biết. Trần Quốc Trung không hiểu đấu, truyền thông đều thông báo a." Trần Hân kiện bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. "Ngươi nói cho vị kia Lạc Tuệ Trần, liền nói chúng ta phải phối hợp cảnh sát hình sự quốc tế tổ đến làm một lần lớn hành động, để nàng tới vô vô tinh thần của chúng ta diện mạo." Lạc Tuệ Trần là vương đạo bạn gái. Trần Quốc Trung gật gật đầu, đối. Trần Hân kiện cười nói, "Ngươi cho vương đạo gọi điện thoại, đem vấn đề này nói một chút." Trần Quốc Trung lẩm hiểu, là ta sẽ thêm nhiều nói cho hắn biết, chúng ta vì thế làm chuẩn bị. Trần Hân kiện ha ha cười to, "Chúng điệp vô, bố Trần Quốc Trung bà bay, á trùng, ngươi rất có ngộ tính." Trần Quốc Trung hàm xúc cười cười, "Sơ, vậy ta liền đi bận độn." Trần Hân kiện cả người đều trầm tĩnh lại, "Đi thôi, đi thôi." Trần Quốc Trung cười rời đi, đóng cửa lại, về sau nụ cười của hắn liền biến mất, vị này Trần Trường Quan cũng không phải người hình lành. Tốt lắm a, bất quá, cái này tựa như là sự tình tốt. Cái này thao tác rất cao cấp, ta phải hảo hảo mà học tập một phiên." Trần Quốc Trung cùng văn phòng báo cáo chuẩn bị một tiếng, đi ra ngoài lên xe, gọi cho Vương đạo, tao, ngươi tại Phỉ Thủy Vương đạo không biết nói gì, các loại, ngươi muốn làm gì? Hiện tại là lúc tan việc, không nên quấy rầy ta cùng A Trần thế giới hai người. Trần Quốc Trung tức giận, ngươi điên lường, lúc này mới mấy điểm ngươi liền sủ ban. Tịn Quân khôn không có cầu nhỏ. Vương đạo lý trực khí trắng nói, ta công tác hiệu suất cao, bất quá ngươi gọi điện thoại cho ta không có vấn đề. Trần Quốc Trung nghiêm mặt nói, Trần Trường quan muốn ta chuyển cáo ngươi, làm phiền ngươi mời A Trần, để nàng đến xui xẻo quán làm một kỷ thiết mục. Vương đạo càng khí, mới nói không nên quấy rầy chúng ta thế giới hai người kỳ quái, xui xẻo quán gần nhất có cái gì tin tức? Trần Quốc Trung thản nhiên nói, "Có a. Vì phối hợp cảnh sát hình sự quốc tế tổ hành động lớn, chúng ta xui Xảo Quán, sân bay và cổng, thủy cảnh muốn liên hợp lại làm một trận hành động lớn. Mời ai chân liền là chế tác đồng thời đặc biệt tiếp mục, tốt nhất buổi tối hôm nay liền có thể phát ra." Vương đạo trong nháy mắt sù lông, "Đây là ai làm ra quyết định? Đây không phải nói cho những cái kia buôn lậu súng ống đạn dược, Sui Xảo Quán đã được biết bọn hắn hành động sao?" "Không đúng." Vương đạo rất thanh nói, "Trưởng quan cố ý." Trần Quốc Trung phá lệ ngạc nhiên, tao, phản ứng của ngươi thật nhanh." Vương đạo tức giận nói, "Trưởng quan đến cùng là thế nào nghĩ?" Tại sao phải làm chuyện như vậy? Trần Quốc Trung nhóm nuôi, kỳ thật cũng không có cái gì, cảnh sát hình sự quốc tế tổ dân tuyến, khẩu bị của bọn hắn quá lớn, muốn thông qua giáo thụ câu cá. Vũ lậu súng ống đạn dược ở đâu là tốt như vậy câu? Chơi có mấy cái cá lọt lưới đối với Hương Giang tới nói đều là một trận đại tai nạn. Vương đạo lập tức nói, ta hiểu được, ta cái này để A chân đi xui xẻo quán. Trần Quốc Trung đội bọn nói, chớ đội tắt điện thoại. Vương đạo ngạc nhiên nói, còn có chuyện gì? Trần Quốc Trung thở dài, có a. Trưởng quan muốn ta tiểu nhị hướng hồ tranh chữ, đem giáo thụ muốn vơ vét Hương Giang chuyện quân hỏa. Còn có cái kia cảnh sát hình sự quốc tế tổ muốn chuyện câu cá, đối phong môi chuyển bá một cái. Vương đạo há to miệng, trưởng quan ác như vậy. Trần Quốc Trung nún nừ mày, trưởng quan không hung ác, quỷ lão mới hung ác. Vì giáo thụ mang theo 20 triệu đô la, bọn hắn đều căn bản mặc kệ hương giang lại biến thành bộ dáng gì. Chương 281, hoàn thành nhiệm vụ biệt pháp. mục 1, chương 281, hoàn thành nhiệm vụ biệt pháp. mục 1, Vương đạo gật gật đầu, quỷ lão từ trước đến nay tham tài, 20 triệu đô la thế nhưng là 150 triệu, có số tiền kia, bọn hắn tại chỗ về lưu đều không lỗ. Ta hiểu được, sự tình để ta làm. Trần Quốc Trung nhấm nhở, chính mình cẩn thận, đừng bại lộ thân phận. Vương đạo thản nhiên nói, trưởng quan không phải để ngươi cố ý cho ta truyền lời sao? Tại sao phải động mình tiểu nhị, ta dùng Hồng hương thân phận đến truyền bá chính là. Trần Quốc Trung lần nữa cảm thán, Trần Sơ cực kỳ âm hiểm. Vương đạo ha ha cười to, gặp lại sau đến Trần Sơ, ta cứ như vậy nói cho hắn biết, Trần Quốc Trung cũng không giận, trưởng quan sẽ không tin tưởng lời của ngươi nói. Vương đạo liếc mắt, ngươi một điểm hài hước cũng đều không hiểu. Cúp điện thoại, Vương đạo nhìn xem trên mặt Tiếu Dung tới là tuyệt chân không thể làm gì này, lúc đầu muốn cho ngươi một cái ánh đến bữa tối hiện tại không có. Lạc Tuệ Chân ngạc như nói, "Công ty có chuyện?" Vương đạo nún núm bay, "Đối, công ty có chuyện, bất quá không phải công ty của ta, là người công ty. Trần Sơ vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, nói xui xẻo quán có một cái đại hoạt động muốn ngươi đi quay chủ. Lạc Tuệ Chân con mắt lóe sang sáng, "Độc nhất vô nhị tin tức?" Vương đạo gật gật đầu, "Đối, người đối diện tin tức." Lạc Tuệ Chân thuận miệng hỏi, "Cái gì độc nhất vô nhị tin tức?" Vương đạo thuận miệng nói, "Nghe nói cảnh sát hình sự quốc tế đạt được tin tức, có một cái sổ nước buôn lậu súng đạn dược gọi là giáo thụ hiện tại đợi tại Hương Giang không xa vùng biển quốc tế bên trên." Tiểu Long Xoa quán phải phối hợp sân bay là công, thủy cảnh tiến hành thống nhất hoạt động. Tỷ như bắt được cùng giáo thụ liên hệ buôn lậu súng ống đạn dược loại hình. Lạc Tuệ Chân miệng núi rộng ra, đây là Trần Sơ nói. Vương Đạo gật gật đầu, đúng thế, Lạc Tuệ Chân che miệng lại, cái này không đúng. Hắn sao có thể ngươi nói cái này? Vương Đạo khẽ cười nói, không thể a, có tiến thiện. Bất quá không cần suy nghĩ nhiều, bản tiểu tiên sinh mới nói, làm người khó được hồ đồ. Ngươi một mực đi là được. Lạc Tuệ Chân có chút lo lắng, thật không có sự tỉnh. cảnh của ngươi, hắn nói cho ngươi cái này. Vương Đạo ha ha cười to. Ta không có sự tỉnh. Lạc Tuệ Chân Liên tục xác định, lập tức lại cao hứng, "Vậy ta đi a." Vương đạo lôi kéo tay của nàng nói, "Đừng nóng độ, lúc đầu muốn các loại bữa tối thời điểm cho ngươi thêm, nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, đoán chừng ban đêm cũng không có thời gian." Hắn đem một cái đàn một cái hộp nhỏ đưa tới, "A, cho ngươi." Lạc Tuệ Chân ngạc nhiên nói, "Đây là cái gì?" Vương đạo nhún nhún vai, "Tối hôm nay lễ bật. Lạc Tuệ Chân mở ra xem, lập tức ngạc nhiên đến kem chút kêu đi ra, "Thật xin a." Con mắt của nàng tràn đầy xanh biết vòng tay. Vương đạo cười nói, "Ngươi thích lời nói đeo lên a." Lạc Tuệ chân đầu lắp đến cùng chống lúc lắp một dạng, ta nhưng không nỡ. Công việc của ta muốn ra ngoài nếu là mang lên trên cái này, lúc nào hỏng không được đau lòng chết. Hàn Tân thân hồn lạc phách từ Càn Khôn truyền hình điện ảnh công ty đi tới, suy sụp tinh thần trở lại Quý Thanh. Thế Nhãn rất là kỳ quái, đại ca, ngươi không phải đi hướng Tịnh Khôn vay tiền sao? Làm sao bọn hắn không cho mượn cho ngươi tiền? Hàn Tân lắc đầu. Thế Nhãn cau mày nói, coi như bọn hắn cho ngươi mượn tiền, cũng không thể đối ngươi như vậy a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như thế suy sụp tinh thần qua. Tịnh nói cái gì lời khó nghe? Ta đi tìm hắn đi. Hàn Tân không biết nói gì, ngươi tìm A Khôn làm gì? Tế Nhãn lý trực khí trắng nói, ta tìm hắn lý luận a. Mua bán công xả thân hiện tại, huống chi tại Hồng Hưng chúng ta tốt xấu là minh hữu. Không vay tiền liền không vay tiền, không thể để cho hắn vũ nhục ngươi. Hàng Tân không hiểu đâu, A Khôn vũ nhục ta. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Tế Nhãn khẽ giật mình, không phải tỉnh Khôn vũ nhục ngươi. Hàng Tân lắc đầu, không phải a. Tế Nhãn quá sợ hãi, đại ca ngươi cùng bàn tử tỏ tình thất bại. Hàn Tân cả giận nói, nói hiệu nói cái gì? Tế Nhãn càng buồn bực hơn, đây cũng không phải là, vậy cũng không phải đến cùng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thân thể ngươi không thoải mái? Hàn Tân vừa bực mình vừa buồn cười nói, chớ có nói hiệu nói bượn. A Khôn không có cho ta mượn, tiền, ngược lại không phải là không có tiền, là không thể cho ta mượn. Tế Nhãn không biết nói gì, loại này đừn đỡ lời nói nghe một chút liên tốt, rõ ràng là nhân gia không muốn cho mượn. Chúng ta suy ý là xác định đũa chắc kiếm tiền. Chỉ là mượn hắn tiền dùng 2 ngày mà thôi. Không đúng rồi. Tịch Khôn thường xuyên treo ở bên miệng lời nói liền là tiền tiền tiền. Mượn hắn tiền dùng 2 ngày, trở tay trả lại hắn 22 triệu. 2 ngày thời gian lựa 2 triệu mà tiền đều không có nhanh như vậy a. Hắn vậy mà không cho mượn cho ngươi. Hắn đổi tính tỉnh. Hàn Tân lắc đầu, ngươi không cần nghe nóng á khôn làm được không có sai. Tiền này thật sự chính là không thể mượn. Thế Nhãn không hiểu, đại ca, tính côn người này chúng ta phải cẩn thận, hắn trên miệng nói dễ nghe, nhưng đến thực tế sự tình, trực tiếp sợ. Đầu năm nay chẳng phải là cái gì thật lòng, chỉ có tiền mới là thật. Nhìn một người chân thành không chân thành, phải xem tiền. Hiện tại ngươi rất cần tiền hắn muốn thật cho ngươi mượn, cái kia chính là thật. Bằng không, cái gì đều là giả. Hàn Tân Nghiên lặng nhìn xem Tế Nhãn, mấy ngày không thấy, kiến thức của ngươi tiến bộ không ít a. Tế Nhãn rất là đáp ý, ta mấy ngày nay tại Cửu Long Thành cùng Hồng An cổ quốc gõ trâu đến không sai. Tên điêu mặc dù tính tình nóng nảy điệm, nhưng ngược lại là một đầu thật thoải mái hắn tử, chúng ta trung độ được rất tốt. Ta còn xem bọn hắn quay phim đâu? Đúng, đều nói tỉnh Khôn không phải thứ gì. Người khác quay phim, đến cho diễn biết điện. Người nhà họ Cổ toàn thể ra kính, giúp đỡ hắn quay phim, từ trung thúc phía dưới đến Hồng An tiểu đệ, vậy mà tự chuẩn bị cơ canh. Tịnh Khôn gia hỏa này thật đen a. Hàn Tân tranh thủ thời gian đánh gây hắn, ngươi chớ có nói hiệu nói bựa, nếu là A Côn đen, cổ gia người còn biết giúp hắn quay phim. Vấn đề này ta biết, A Côn là cứu được cổ gia một mạng, trả lại cho bọn hắn một khối lớn địa bàn. Cổ gia người cho dù là tham gia diễn bộ phim này, còn thiếu A Côn nhân tình. Thế Nhãn con mắt cố gắng trợ to, đại ca, đây là cái đạo lý gì? Tình Khôn hắn tại bộ giác, lúc nào đem bàn tay hướng cựu Long thành chạy. Hàn Tân trùng điệp thở dài, ngươi không phải nói cùng cổ quốc gỗ là bạn tốt sao? Chẳng lẽ không biết nhà bọn hắn gần nhất làm lớn ra một khối địa bàn. Tế Nhãn không hiểu thấu nói Đó là bọn họ Hùng An từ Đông Tinh cùng Tam Liên trong tay bắt tới. Lại nói cũng không phải Hồng An một nhà có phần, mà là hai cái này xã đoàn xung quanh xã đoàn đều có phần. Hàn Tân cười lạnh nói, vậy ngươi coi là thúc đẩy Long Phi cùng A cùng hủy diệt người là ai? Chương 282, hoàn thành nhiệm vụ biện pháp 2, chương 282, hoàn thành nhiệm vụ biện pháp 2. Tế Nhãng trong lòng hơi động, bất khả tư nghị nhìn xem Hàn Tân, ý của ngươi là đây là tình cô làm. Hàn Tân khẽ trách, tình cô thì cô, đó là ngươi có thể gọi. Về sau gặp được Hồ Khôn Ca, người cái gì cũng cũng hiểu, sự tình gì cũng không nhiều rõ. Háo miệng liền mở phun. Lập trường của ngươi ở nơi nào? Tinh quân là chúng ta đáng tin minh hiếu, đó là ngươi có thể phun. Nếu là đắc tội Tinh Côn, về sau ngươi gặp sự tình, không những bình bạch giảm mất một cái trợ lực, ngược lại sẽ nhiều gia tăng một cái địch nhân. Thế nhướng ngục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Tân chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, cái này ngốc đệ đệ còn nói cổ quốc đó là bạo tính tình, nhưng hắn tính tình cũng một điểm không ôn hòa. Sự tình gì đều không có hiểu rõ liền bắt đầu phun vú, làm cho người rất thất vọng. Về sau làm việc phải chờ ổn một chút, dù sao cũng là ổng hưng cha phiền người đường làm đến cùng cái 491 dạng trách check, check hohô. Ho. Lúc trước Lăng Phi tính toán tam liên, Hồng an, hắn thậm chí còn muốn xử lý Lâm xâm Ngươi cũng nói bồi tiếp cổ quốc võ đi quay phim nội dung cốt truyện ngươi hiểu rõ à? Thế Nhãn ngoan ngoãn gật đầu, biết. Hàn Tân lạnh lùng nói, nếu là A Khôn không nhúng một tay, cổ gia hạ chàng đại khái liền là cùng kịch bản bên trong viết không sai bị lắm. Cái gì? Trong trước mắt, Thế Nhãn hai mắt trận đến trước đó chưa từng có đạt tới độ cao. Cái này, làm sao có thể? Hàn Tân cười lạnh nói, không có khả năng. Cái này có cái gì không thể nào? Nếu không phải A khôn từ đó hòa giải, Ngươi cho rằng Long Phi dễ đối phó? Nếu không phải A Khôn âm thầm cung cấp tình báo, Trần Quốc chứng cứ như vậy dễ dàng tìm tới Long Phi cùng Tam Liên nhà kho. Nếu không phải A Khôn ở sau lưng tôi động, ngươi cho rằng đồng Tình Ngũ Hổ thứ nhất Long Phi cứ như vậy dễ dàng bị diệt. Cổ thủ chung người một nhà quay phim, đó là còn tỉnh khôn nhân tình. Lương trấn bang bọn người quay phim, đồng dạng là còn tỉnh khôn nhân tình. Ngươi cho ta nhớ cho kỹ, về sau nhìn thấy A Khôn, cho ta hô Khôn ca. Dám không biết lớn nhỏ, ta đến ngươi. Thế nhãn tuyệt để mắt trợn, cắt. Hàn Tân thở dài một tiếng, ta tâm tình không tốt, đó là nghĩ mà sợ. Nếu không phải Ác Quân, lần này nã vào đi, chỉ sợ cũng muốn chết không có chỗ chôn. Hiểu chưa?" Tế Nhãn toàn thân giật mình một cái, không phục nói, "Lại ca, ngươi có phải hay không đem Tịnh Khôn Nhất quá cao? Là, hắn có năng lực, có thủ đoạn, nhưng hắn làm sao cùng người so?" Hàn Tân nhịn không được mắng, "Mưu suẩn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta cũng không phải đấng toàn năng thật tiên. Ngươi lại thế nào biết Ác Quân so ra cái ta?" Tế Nhãn lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là không phục. Hắn Điên cuồng sùng bái Hàn Tân, nói Tịnh so Tân lợi hại, Tế cái thứ nhất không phục. Hàn Tân cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, nguy hiểm thật a. May mà cái thứ nhất đi tìm A Khôn vay tiền, nếu là cái cuối cùng tìm hắn vay tiền, vậy liền thua chết lớn. Tế Nhãn nhịn không được hỏi, lão đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tân thở dài, ta đi vào thời điểm, đem sự tình nói chuyện, A Khôn nói hắn có tiền, bất quá hắn muốn nghe một chút a tao ý tứ. Tế Nhãn chân mày nhíu chặt hơn, vậy hắn chắc chắn sẽ không cho người một tiền. Lúc nào lão đại muốn làm chuyện lớn thời điểm, vẫn phải hỏi tiểu đệ ý kiến. Hàng Tân nghiêm mặt nói, về sau gặp được cá tao ngươi cho ta tôn trọng một chút. Tựa như tôn trọng ta cũng như thế tôn trọng A Tao. A? Tế Nhãn không làm, dựa vào cái gì a? Tôn trọng Tịnh Khôn tốt xấu hắn là hồng hưng mượn rác cha phi người, để cho ta tôn trọng hắn, ta sẽ không mất mặt. Thế nhưng là tôn trọng A Tao, vậy quên đi a. A Tao liền là bạn bối, hắn nhưng là Tịnh Khôn đầu mã, là Tịnh Khôn tiểu đệ. Ta tôn trọng một tiểu đệ. Lời nói này ra ngoài, ta Tế Nhãn còn lăn lộn không lăn lộn. Hàn Tân nổi giận mắng, ngươi lăn lộn không lăn lộn có cái gì vội vàng? Lần này cần không phải có A Tao tin tức, ta không phải phấn thần toái cốt không thể. Hắn là cứu được chúng ta ba huynh đệ mệnh. Ngươi nói có nên hay không tôn trọng hắn?" Tế Nhãn phủi đất một cái mình đứng lên, "Chúng ta ba huynh đệ lúc nào thiếu hơn người tình? Hết thể đều dựa vào huynh đệ chúng ta nắm đấm đánh xuống. Vương đạo có tư cách gì cứu chúng ta?" Hàn Tân mặt không chút thay đổi nói, "A Khôn hỏi a tao ý kiến thời điểm, ta cùng ngươi nghĩ đến một dạng, thầm nghĩ, các ngươi không muốn cho mượn tiền trực tiếp nói rõ chính là quay tới quay lui khó chịu. Ngươi biết a tao nói cái gì?" Tế Nhãn lắc đầu, "Hắn làm sao biết Vương đạo nói cái gì? Coi như lời hắn nói lại kinh thiên động địa, cũng vẫn là không cải biến được Khôn không cho mượn cho người chuyện tiền tự." Hàng tân ha ha cười lạnh ngươi ngược lại là thấy đáo không sai hắn xác thực không có cho ta một tiền nhưng mà hắn câu nói đầu tiên là nói giáo thụ đã bị cảnh sát hình sự quốc tế theo dõi thương Giang xui xẻo quán đang phối hợp cảnh sát hình sự quốc tế làm việc thế nhãn sắc mặt thay đổi không có khả năng cái này sao có thể chúng ta cùng giáo thụ làm ăn là tuyệt mật sự tình chẳng lẽ lao đại ngươi cùng tỉnh cô giảm Hà Tân trừng mắt liếc hắn một cái việc quan hệ cơ mật ta sẽ cùng ahôn nói sao thế nhắn kinh hay nói vậy hắn làm sao mà mới được hàng Tân chầmmrái nói không phảiáchôn biết đến Là a tao nhận được tình báo." Tế Nhãn căm ngộp, "Vậy hắn làm sao biết chúng ta cùng giáo thụ làm giao dịch?" Hàng Tân cả giận nói, "Ngươi không giải đầu óc sao?" "A tao ngay từ đầu cũng không biết chúng ta cùng giáo thụ làm giao dịch." Nhưng hắn nhìn thấy ta đang cùng A Khôn vay tiền, còn muốn mượn 20 triệu. Là đầu heo đều biết tại giáo thụ đến bối cảnh dưới ta muốn cùng ai làm ăn. Tế Nhãn bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình đồ đần. Hàng Tân xoa xoa mồ hôi trên đầu, "Nguy hiểm thật ta. Nếu như A Khôn chưa hề nói nghe a tao ý kiến, cái này 20 triệu nhất định là cho ta mượn. Chỉ có ngươi ta biết, 20 triệu không đủ Mục tiêu của chúng ta là mượn 40 triệu. Giáo thụ bị xui xẻo quán trằm trằm vào tình huống dưới, chúng ta nếu là chủ động đưa đi lên cửa, cái kia chính là cho cấm tặng đầu người cùng công lao. Cho dù chúng ta từ cấm trong tay đào thoát, về sau cả một đời đều muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tế Nhãn cũng xoa xoa mồ hôi trên đầu. Hàng tân nói đến không có sai, đây chính là mượn tới 40 triệu. Cầm đầu đi còn. Mượn chính kinh kẻ có tiền còn tốt, bọn hắn nhiều lắm là biết dùng pháp luật thủ đoạn dụ dục người một cái, thế nhưng là mượn đường bên trên bằng hữu tiền, để mạng lại trả nha. Lúc này chớ nói cỡ nào bạn thân chính là hảo bằng hữu mới đúng ngươi càng hung ác. Đạo lý rất đơn giản, một khoản tiền lớn như vậy, nhân gian nói mượn liền mượn, kết quả ngươi đem tiền trôi theo dòng nước. Chương 283, hoàn thành nhiệm vụ biện pháp 3, chương 283, hoàn thành nhiệm vụ biện pháp 3, đổi thành ai có thể tha thứ được ngươi. Nghĩ mà sợ, vẫn là nghĩ mà sợ. Tế Nhãn mồ hơi nhỏ giọng nói, đại ca ta sai rồi, về sau ta gặp tỉnh Khôn tuyệt đối hô không ca, gặp được vương đạo tuyệt đối giống tôn kính ngươi một dạng tôn kính hắn. Hàn Tân Hòa một hồi lâu mới nói, bất cứ tại chúng ta nơi này Cái loại chuyện này qua thứ, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta một cái. Ta nhất định phải đi Tam Thánh cung lễ tạ thần không thể." Tế Nhãn liên tục gật đầu, "Đúng là quan thánh đế quân phù hộ. Chúng ta là quỷ môn quan đi một đứa ta. Trong lúc nhất thời hai người huynh đệ không nói gì, một hồi lâu, Hàn Tân mới nói, "Ngươi đi lấy một bình rượu đỏ, tâm ta là hoàng, mời uống chút rượu." Tế Nhãn bội vàng nói, "Ta cũng muốn uống chút rượu." Hai người ngồi đối diện uống rượu, càng phát ra cảm giác sở bột. "A, hai người các ngươi đang uống rượu đâu?" Hai người ngẩng đầu nhìn lại, cùng nhau lấy làm kinh hãi, tao." Hàn Tân cùng Tế Nhãn tranh thủ thời gian đứng lên, Vui vẻ nói: "A tao, đến ngồi xuống cùng một chỗ uống rượu." Vương đạo theo lời ngồi xuống, đối hai người nói ra: "Các ngươi không có liên hệ giáo thụ a?" Hàng Tân lắc đầu: "Ta điên rồi đi liên hệ hắn." Vương đạo nhẹ nhàng gật đầu: "Không có liên hệ hắn liền tốt." Tế Nhãn đội vàng hỏi: "A tao, ngươi có phải hay không thu được ngọn gió nào?" Vương đạo cười nói: "Xem lại các ngươi hai người không có sự tình, ta an tâm." Vừa mới ta nhận được Trần Quốc Trung điện thoại, để ai chân đi xui xẻo quan xuất hiện trận. Hàng Tân khẽ giật mình: "Cái này, không phải rất bình thường sao?" Vương đạo mặt không chút thay đổi nói: Trần Quốc Trung nói cho ta biết, hôm nay Xui xẻo quán có một cái đại hoạt động. Cảnh sát hình sự quốc tế đã để mắt tới xấu nước tới giáo thụ phạm tội đội. Xui xẻo quán lo nhớ, sân bay và công, thủy cảnh đã liên hợp lại phối hợp cảnh sát hình sự quốc tế hoạt động. Muốn em cùng giáo thụ làm giao dịch gương giang bản địa buôn bán vũ khí một mẹu gọn. Hàn Tân hai người huynh đệ phụy đất lập tức đứng lên, liếc nhau, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nửa ngày về sau, Hàn Tân mới hỏi, đây là Trần Quốc Trung nói. Vương đạo gật, gật đầu, đúng, Trần Quốc Trung chính miệng nói với ta, nói là để cho ta chuyển cáo A Trần, để cho nàng làm chuẩn bị. Từ công ty sau khi đi ra, ta liền đi Phỉ Thủy Đài, ở nơi đó nghe điện thoại. Ta đem Mã Chân đưa đến xui xẻo quán về sau mới trở về. Tế Nhãn khỏe miệng cô giật dưới, "Sợ không thôi." Hàn Tân mày nhíu lại quá chặt chẽ đã khôi phục bình thường khuôn khéo, "Không đối. Loại này tuyệt mật cấp bậc tình báo, làm sao lại cố ý nói cho người nghe? Ngươi thế nhưng là hồng Hưng A Khôn Đầu Mã." Tế Nhãn khẽ giật mình, "Đúng a, á tao, tại sao muốn cố ý nói cho người nghe? Không phải là đang thử thăm dò ngươi?" Vương Đạo Phúc lập tức liền cười, "Thăm dò ta cái gì? Ta lại không làm một chuyện này. Y thật rất đơn giản." Trần Quốc Trung hoặc là cấp trên của hắn muốn đem tin tức này nhanh chóng truyền khắp lươngang. Hàn Tân hai người huynh đệ ngậm, cái này sao có thể? Vương đạo thở dài, Trần Quốc Trung đúng ai chân yêu cầu là, lần này đặc biệt phỏng vấn nhất định phải vào hôm nay ban đêm chuyển ra. Thân phận của ta là thủ, Trần Quốc Trung cũng là biết đến. Ý kia liền là hy vọng ta có thể làm cho tin tức này màu chóng chuyến khắp Lương Giang. Đế nhãn có hiểu nói, vì cái gì a? Vương đạo bình tĩnh nói, ta khả năng biết nguyên nhân. Hai huynh đệ cùng nhau nhìn về phía hắn, Hàn Tân tỏ dài, a tao, ta biết ngươi đầu não lợi hại, ta hiện tại đẩy chán kiệt cáo. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút." Vương đạo bình tĩnh nói, "Cảnh sát hình sự quốc tế không phải hương giang cảnh sát, bọn hắn đối hương giang không chịu trách nhiệm. Xui xẻo quán mới là hương giang cảnh sát, bọn hắn có nghĩa vụ cam đoan hương giang yên ổn." Tế Nhãn khó hiểu nói, "Đây là ý gì?" Hàng Tân trong mắt tinh quang lóe lên, "A, là thế này phải không? Vậy ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra." Tế Nhãn đều vội muốn chết, hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm? Hàng Tân cười lạnh nói, "Đấu tranh mà thôi." Cảnh sát hình sự quốc tế cùng bản địa cớm đấu tranh. Bắt buôn lậu súng ống đạn dược bốn là bị tốt, nhưng tại cảnh sát hình sự quốc tế chỉ đạo dưới bắt buôn lậu súng ống đạn dược, đối với bản địa xui xẻo quán cũng không phải là một chuyện tốt. Buôn lậu súng ống đạn dược dễ dàng như vậy bắt sao? Một khi hành động bố trí bất lợi, liền có cá lở lưới, đôi kia hương rằng xã hội nguy hại, là cực đoan đáng sợ. Lấy Johnny Oan làm thí dụ, tên kia cùng xui xẻo quán đấu trí đấu dũng hơn một năm, trong lúc đó tử thương bao nhiêu người. Thu thập một cái Johnny Van đều như thế gian nan, lại càng không cần phải nói đem hương rằng bán vũ khí một mẹ hốt gọn. Ai, thật sự là thấy lợi tối mắt. Nếu không phải truyền tụ cho ra lợi ích quá lớn, Bố luận như thế nào ta cũng sẽ không tại Hương Giang làm chuyện như vậy. Có chút quy củ quả nhiên không thể phá. Vương đạo như có điều suy nghĩ, "Johnny, giáo thụ muốn tại Hương Giang vơ vét vũ khí, khẳng định không phải cùng ngươi một người nhập hàng a." Hàn Tân ăn ngay nói thật, "Ta cũng không phải người, hiện tại ta chỗ này định 10 triệu đô la hàng hóa, cho nên ta vừa mới cùng A Khôn mượn 20 triệu đô la hàng công." Vương đạo giơ ngón tay cái lên, "Giáo thụ hết thể liền mang theo 20 triệu đô la, tại ngươi nơi này trực tiếp hạ một nửa đơn, Johnny ngươi lợi hại Tân giật nảy cả mình, "Cái gì? Ngươi ngay cả giáo thụ mang đến bao nhiêu đô la đều biết?" Vương đạo cảm giác không nhiều đấu, Trần Quốc Trung nói với ta, có vấn đề gì? Hàn Tân thật dài thở ra một hơi, hơi có chút tức hỗn hện, hiện tại cái này đều thành công khai bí mật. Vương đạo lắc đầu, hiện tại còn không phải, ban đêm chính là. Hắn bỗng nhiên gọi nói, "Johnny, ngươi muốn không cần mở rộng một cái nhân mạch." Hàng Tân khẽ giật mình, "Ý của ngươi là?" Vương đạo cười lạnh nói, "Giáo thủ muốn thu nạp đầy đủ 20 triệu đô la hàng hóa, ta đoán chừng hắn phải đem hương giang tất cả súng ống đạn dược vất nhà liên hệ đến mới được. Thậm chí có khả năng cấu đủ Hiện tại chúng ta biết giáo thụ đã là bị cảnh sát hình sự quốc tế thủy cảnh, nhà công, hồ nhớ đều để mắt tới, thậm chí ngay cả truyền tin của bọn hắn tín hiệu đều bị nghe lén. Ngươi nói lúc này cùng bọn hắn làm giao dịch người, hạ trạng sẽ như thế nào? Thế nhãn tốt ra, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nghề. Ba. Vương đạo vỗ tay phát ra tiếng, vậy ngươi nói, nếu là có người đem giáo thụ tỉnh cảnh cho truyền bá ra ngoài, người này có thể hay không nhận người khác tôn trọng? Thế nhãn không chút nghỉ ngợi nói, khẳng định sẽ a, đây chính là ân mạng. Hàn Tân con mắt lập tức sáng lên, cả người phảng phất xuống một dạng, tao, ta đến cứ gọi điện thoại." Vương Đạo nói khẽ, nếu là đối phương hỏi tới nguồn tin tức, ngươi liền nói cho bọn hắn chầm chầm vào tối hôm nay cảnh hướng đặc biệt tiết mục là rồi.